Tiến, Cố Minh Đình đẩy cửa đi vào, còn chưa nói lời nói, Cố Huy Hoành đã trước đã mở miệng, ngựa khí có chút vội vàng, cục cảnh sát bên kia tình huống như thế nào. Ta gọi điện thoại cấp trần trưởng khoa hỏi, hắn nói là kinh thành mặt trên có người trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết ấn chương làm việc. Đó là con hắn, cũng là mặt mũi của hắn. Nếu Cố Huy Hoành Nhi tử ngồi lao, người ngoài thấy thế nào bọn họ cố ra? Cho nên vô luận như thế nào? Cố Huy Hoành đều phải đem Cố Vĩnh Khang bảo hạ tới. Chỉ là, kinh thành mặt trên có người. Nay trong đó, rốt cuộc là cổ huyền cái này thần y y hề nhận thức người, vẫn là lục cầm duyên. Cố Huy Hoành đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nên cấp thỉnh nhã nhu gọi điện thoại, liền nghe được Cố Minh Đình hỏi hắn, ra ra, nhị thúc làm sự tình ngài biết không. Cố Huy Hoành nhìn trưởng tôn kia trương cực kỳ giống trưởng tử thể diện vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng lại phảng phất mang theo áp lực phẫn nộ. Hắn mở người, người nói chuyện gì? 20 năm trước, nhị thúc tự mình công đạo cái kêu kêu Lý Bình thủ hạ, làm hắn làm bộ ở bắt cóc cổ nữ sĩ trên xe cùng tài xế khởi tranh chấp, sau đó đi đoạt lấy tay lái, dẫn tới chiếc xe truy hải. Này không phải ngoại ý muốn sự cố giao thông, là có ý định nưu sát. năm 550 đối cái này ra ra, càng thất vọng rồi. Cố Minh Đình nói năng có khí phách, một chữ một chữ đều phảng phất là đập ở cố vi hoành trong lòng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố huy hoành đầu sau này ngưỡng ngưỡng, trong lòng cũng bước lên khởi tức giận. Hắn từ ra thật ghế dựa thượng đứng lên, chỉ vào cố minh đình quát, ngươi đang nói cái gì? Hắn là ngươi nhị thúc, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này? Liên tính sắc thật là hắn làm người đi bắt cóc cổ huyền nữ nhi, nhưng kia cũng là vì làm cổ huyền đáp ứng trị liệu phụ thân ngươi. A, Cố minh đình cười đến chào phúng. Hắn là vì thỉnh cổ đại phu trị liệu ta phụ thân, như vậy xin hỏi hắn lại vì cái gì thế nào cũng phải ở ta cổ đại phu trị liệu đến trên đường thời điểm, làm cổ đại phu biết cổ nữ sĩ tin người chết chịu kích thích đâu. Ngài xác định nhị thuốc bổn ý là làm cổ đại phu trị liệu ta phụ thân, mà không phải giết ta phụ thân sao. Cố huy hoành mở to hai mắt nhìn, hai chân đột nhiên có chút phù phiếm, sau này lảo đảo một chút, phụ thân ngươi cùng ngươi nhị thuốc là thân huynh đệ cùng cha khác mẹ huynh đệ mà thôi ở ích lợi trước mặt quan hệ huyết thống đều có thể trở mặt thành thù không phải sao cố minh đình trở về câu ngữ khí nhưng thật ra đã không có vừa rồi phẫn nộ bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng ở cố huy hoành nghe tới lại như là ở trào phúng hắn trào phúng con của hắn tranh đấu gay gắt hắn gái này làm gia chủ cũng không biết là cái gì đều không biết tình vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt Tựa hồ là cảm thấy cố Huy Hoành còn chưa đủ tin tưởng, cố Minh Đình tiếp tục nói, ngài biết cảnh sát vì cái gì sẽ đến bắt nhị thúc sao. Bởi vì cổ đại phu tìm được rồi 20 năm trước ghi âm, ghi âm rõ ràng để lộ ra làm Lý Bình ở thu được một cái đem cổ tiểu thư đưa về ra tin tức sau, liền làm bộ cùng tài xế khởi tranh chấp. Cần phải, muốn cho cổ nữ sĩ chết. Ngài nói, nhị thúc cùng cổ nữ sĩ rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Cố huy hoành một ngông ngã ngồi trở lại ra thật ghế dựa thượng, thất thần. Hắn lắc đầu, không có khả năng, liền tính muốn tranh, phụ thân ngươi thân thể vốn dĩ liền kéo không được bao lâu. Vĩnh Khang hắn không cần thiết. Đúng vậy, đúng là bởi vì cố vĩnh an thân thể thật sự là quá kém quá kém, làm trái tim nổ trồng giải phẫu đều không được. Cho nên cố huy hoành chưa từng có nghĩ tới, cố vĩnh an hoặc là, sẽ tổn hại ai ích lợi. Nhưng, cổ đại phu ra tay, phụ thân ít nhất có thể sống đến ta trưởng thành không phải sao. Cố Minh Đình dễ dàng đánh nát Cố Huy Hoành cấp con thứ hai tìm lấy cớ. Đúng vậy, lúc trước cổ huyên minh sát nói qua, nếu kiên trì trị liệu điều trị thân thể, Cố Vĩnh An ít nhất có thể sống thêm 15 năm. 15 năm, Cố Minh Đình đã thành niên, hoàn toàn có thể độc lập. Mà nếu Cố Vĩnh An không còn nữa, ở Cố Minh Đình thành niên trong lúc, hết thể ngoại ý muốn đều có thể phát sinh. Chỉ là thực đáng tiếc cố vĩnh khang làm nhiều như vậy cố minh đình chẳng những trưởng thành năng lực thủ đoạn đã minh xác uy hiếp đến cô ra những người khác không có khả năng người nhị thúc sẽ không làm chuyện như vậy cố huy hoành vẫn là lắc đầu không muốn tin tưởng cố minh đình đối cái này ra ra càng thất vọng rồi hắn chỉ cuối cùng lại hỏi một vấn đề nếu cuối cùng chứng minh nhị thúc xác thật là cố ý hại chết cổ nữ sĩ ra ra ngài còn sẽ nghĩ mọi cách bảo hắn sao Cố huy hoành như là lập tức liền gián mua 10 tuổi, hai mắt vẫn đục nhìn cố Minh Đình, không có trả lời. Cố Minh Đình lại từ hắn trong mắt thấy được đáp án. Hắn vẫn là sẽ bảo, cho dù là vì hắn mặt mũi. Cố Minh Đình trong lòng, đối cái này ra ra càng thất vọng rồi. Hắn ru mắt, a cười một tiếng, nói, chỉ sợ lần này, không thể như ra ra ngài ý nguyện. Cổ đại phu phía sau nhưng không chỉ có hắn nhận thức những cái đó lao bằng hưu còn có lục cẩm duyên nga đúng rồi nghe nói chuyện này kinh thành hoa già cũng cắm một tay trước năm trăm năm mươi ván đã đóng thuyền cố uy hoành đồng tử hơi co lại hắn nghĩ tới cổ uyên nhận thức những người đó rốt cuộc cổ uyên y thuật làm hắn cũng nhận thức không ít có quyền thế người Bài baidu tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc chẳng qua đại đa số đều đã lui ra tới uy hiếp lực cũng không đặc biệt đại nhưng thật ra lục cẩm duyên thế chính thịnh muốn kiêng kỵ vài phần nhưng cố huy hoành như thế nào cũng không nghĩ tới nay trong đó còn có kinh thành hoa gia hoa gia người lại vì cái gì muốn nhúng tay cố minh đỉnh vì hắn giải khai cái này nghĩ hoặc hắn nói hoa gia thiên kim là niệm niệm hảo bằng hữu kinh thành lục gia nhớ niệm tự cấp đoá hoa đánh video điện thoại nhiều đoá cảm ơn ngươi a còn phiền thoái ngươi làm ngươi ba ba giúp đội ngày hôm qua mới vừa đem đầu tóc kéo thẳng đoá hoa làm bộ tức giận sụ mặt Nói cái gì đâu? Chúng ta cái gì quan hệ nha? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta a, Hơn nữa đó là ai a, Ngươi kẻ thù ai? Hung chi ta ba chính là gọi điện thoại mà thôi, còn không phải làm việc thiên tư trái pháp luật, chính là làm phía dưới người theo lẽ công bằng xử lý mà thôi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm cười đến mi mắt con con, ta đây vẫn là muốn cảm ơn ngươi, không phải tạ cái này. Đó là cảm tạ cái gì? Đóa hoa nghi hoặc khó hiểu Nhớ nghiệm, cảm ơn có thể làm ta gặp được ngươi Cảm ơn ngươi trở thành ta sinh mệnh quan trọng người trí nhất Đóa hoa đột nhiên nghe được lời âu yếm, Viên hồ hồ trắng non đoa hoa mặt đằng mà liền đỏ Từ cùng nhớ nghiệm có ước định sau Đóa hoa liền lại không hóa quá trang Ngày thường cũng chỉ là cơ bản nhất hộ gia mà thôi Nàng đáy hảo, nếu không phải ngày thường giả dạng cùng kia tóc Nhìn chính là cái vô hại học sinh muội. Hiện tại mặt đỏ lên Nhìn càng thêm đáng yêu Nhớ nghiệm ha ha cười rộ lên Còn muốn đầu đoá hoa vài câu Lại bởi vì cách vách đến từ người nào đó Ánh mắt thật sự quá mức nóng rực Nàng quyết định vẫn là không đùa đoá hoa Trở lại cùng đoá hoa nói Nói mấy câu cắt đứt điện thoại sau Nhớ nghiệm đã bị ôm vào nào đó Rộng lớn ấm áp trong ngực Ai là ngươi sinh mệnh quan trọng nhất người ân Phấn nộn lỗ thai bị cắn Lục cẩm duyên tiếng nói ở bên thai vang lên Mắt lệnh chung mang theo một chút khàn khàn, làm nhớ nghiệm trái tim đều ở phát run. Ngươi là nhất nhất quan trọng người, không gì sánh nổi. Nhớ nghiệm cảm thấy bên thai có chút phát ngỡ, xúc cổ muốn tối lui, lại bị gông cùm xiềng xích trong ngực chung. Lục cầm duyên đối cái này không gì sánh nổi thực vừa lòng, nhẹ nhàng ma ma kia tiểu xảo vành thai, mới buông tha nàng. Nhưng hắn ôm người tay cũng không có buông ra, đem cầm gác ở nhớ nghiệm đầu vai, đối nàng nói. Vừa mới cố Minh Đình cùng ta đã phát tin tức, nói cố Huy Hoành đã từ bỏ bảo cố Vĩnh Khang, lần này hắn không chạy thoát được đâu. Nhớ niệm trên mặt vui cười rút đi, nồng đậm lông mi run rẩy cố Huy Hoành dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao. Nhi tử đều từ bỏ. Con của hắn nhiều đến là, 20 năm trước sẽ giữ được cố Vĩnh Khang càng nhiều bất quá là bận tâm chính mình mặt mũi mà thôi. Hắn biết liền tính lại như thế nào làm cũng không giữ được cố Vĩnh Khang, tự nhiên cái gì đều sẽ không làm. Hơn nữa, nói không chừng cố vi hoành còn sẽ tưởng, đứa con trai này vì gia sản liền thân huynh đệ đều sẽ hại, có thể hay không có một ngày cũng sẽ hại hắn cái này làm phụ thân người đâu. Nhớ nghiệm nga một tiếng, nguyên lai like cố vi hoành yêu nhất chính là chính mình. Đừng nói, lục cầm duyên thật đúng là nói chuẩn. Bởi vì trừ bỏ ghi âm còn có Lý Bình người nhà chỉ chứng, thậm chí không cao cố vĩnh khang giết hại Lý Bình. Bên ngoài có cố minh đình nhiều mặt ngăn trở. Chẳng sợ Cố Minh Hiên cũng suy nghĩ biện pháp, nhưng hắn rốt cuộc thủ đoạn so bất quá Cố Minh Đình. Vì thế, Cố Vĩnh Khang vì tranh gia sản không tiếp tàn hại vô tội tội danh, đã là ván đã đóng thuyền. Liên ở ngay lúc này, có manh mối chỉ ra, Cố Vĩnh Khang vô cùng có khả năng chính là hại chết Cố Vân Thư phía sau màn làm chủ. mươi 552 ta đã biết, Cố Vĩnh Khang có thể là hại chết Cố Vân Thư phía sau màn làm chủ. Cố Minh Đình là ở đêm khuya biết tin tức này, hắn đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tiếp điện thoại khi ngồi ở trên giường, không có bật đèn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bên kia người đang nói chúng ta chỉ là hoài nghi, còn không có vô cùng xác thực chứng cứ. Cấp Cố Minh Đình gọi điện thoại là hắn hảo bằng hữu, bởi vì biết Cố Minh Đình có bao nhiêu để ý Cố Vân Thư cái này muội muội, cho nên hắn ở biết tin tức này lúc sau. Lập tức liền gọi điện thoại lại đây báo cho. Bên ngoài đột nhiên sấm xét chật vang, kia chấp cấp phòng trong mang đến trong nháy mắt ánh sáng, kia nháy mắt chiếu sáng ở cố Minh Đình trên mặt, có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, A Thành. Cố Minh Đình thanh âm tựa hồ trước sau như một, rồi lại tựa hồ áp lực cái gì, cặp kia trong mắt mánh liệt so bên ngoài sấm xét tầm ầm còn mánh liệt. Treo điện thoại, cố Minh Đình như cũ ngồi yên không nhúc ních. Nắm di động tay dần dần dùng sức, mu bàn tay gân xanh bạo hiện, khớp xương phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Lại là một đạo tia chớp, Lam Bạch Quang vừa lúc chiếu đến cố minh đình đôi mắt, cặp kia mắt hốc mắt đã đỏ bừng, trong mắt che kín hồng tơm máu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vân Thư Trâm thấp khàn khàn giọng nam, mang theo khắc sâu bi thống. Không biết khi nào, Vân Thành đã hạ mưa to tầm tã. Ba giờ sáng xe hành đạo thượng. Chứ bỏ chút suốt đêm lên đường xe vận tải lớn, cơ hồ không có gì chiếc xe khai quá. Mà có chiếc thâm sắc siêu xe phá tan màn mưa, thẳng tắp khai hướng vân thành kia lớn nhất nhà tăng lễ. Đương ở nhà tăng lễ trực ban nhân viên công tác nhìn đến ăn mặc màu đen tây trang, trên người còn mang theo hơi nước cố minh đỉnh xuất hiện khi, đều là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, rất ít sẽ có người ở hơn phân nửa hôm qua nhà tăng lễ. Tuy nói nên thờ phụng khoa học, Nhưng nhà tang lễ như vậy, địa phương người thường vẫn là nhiều có kiên kỵ. Bất quá Cố Minh Đình cho nhà tang lễ không ít tiền, nhân viên công tác cũng không dám chậm trễ. Biết hắn là tới xem muội muội, lập tức lãnh người qua đi. Sau đó mở ra cái kia chỉ gửi Cố Vân Thư một cái phòng. Cố Minh Đình nhìn Tiêu Muội Muội tên tủ đông, không có dũng khí đem này kéo ra. Hắn biết bên trong Cố Vân Thư là cỡ nào bộ dáng. Cố Minh Đình làm nhân viên công tác đi ra ngoài chính mình một người ở bên trong đợi nhân viên công tác cùng bảo tiêu đứng ở phòng ngoại chờ đợi đột nhiên nghe được xương bánh trẻ va chạm mặt đất thanh âm kia động tĩnh quá lớn bên ngoài người giật nảy mình ngay sau đó bên trong truyền đến cố minh đình áp lực tiếng khóc cứ việc nhân viên công tác ở cái này địa phương công tác nhiều năm cũng gặp qua không ít người nhà ai khóc thảm thiết khóc nhưng nghe cố minh đình tiếng khóc cũng cảm thấy trong lòng phát đổ. kia tiếng khóc tựa hồ bao hàm thống khổ không tha Tuyệt vọng, ấy náy, cựu hận cùng phẫn nộ. Kinh thành ba giờ sáng, cũng trời mưa. Tí tách tí tách tiếng mưa rơi, đối với có chút người tới nói là chợ miên, mà đối với có chút lại là nhiễu người thanh mộ. Lục Cẩm duyên bốn dĩ liền rắc nhẹ, đại khái là ban công cửa kính không có quan hảo, có gió thổi tiến vào. Nhớ niệm tuy rằng không tỉnh, lại lanh đến nhắm thẳng trong lòng ngực hán toản. Lục Cẩm duyên sốc lên chăn xuống giường, đi trước đem ban công môn quan hảo. Sau đó mới trở lại trên giường nằm xuống. Chỉ là tùy ý cầm di động xem một cái thời gian, lại thấy được cấp dưới phát tới một cái tin tức. Hắn hơi hơi mẩn người, nhưng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Lúc trước Lục Cẩm Duyên cùng nhớ niệm nhắc tới hại chết cô Vân Thư phía sau màn sai xử khi liền nói qua, hoặc là là kẻ thù, hoặc là là bọn họ người trong nhà. Cho nên nếu Cố Vĩnh Khang là phía sau màn người chủ sự, kia đảo cũng không kỳ quái. Chỉ là Cố Vĩnh Khang không khỏi làm quá nhiều không cần thiết sự tình. mươi 553 vẫn là quá ngu xuẩn. 20 năm trước kia chuyện cũng đúng vậy, Cố Vĩnh Khang trăm phương ngàn kế, hy sinh vải tên chính mình thủ hạ, lại hại chết vô tội cổ thu sương, cuối cùng cũng cũng không có được đến cái gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Còn có Cố Vân Thư. Hại chết Cố Vân Thư, lại là vì cái gì? Vì làm Cố Minh Đình thống khổ. Cho nên nói, vẫn là cố vinh khang quá ngu xuẩn. Chuyện này, nhớ niệm vẫn là ngày hôm sau buổi sáng rời giường mới biết được. Lục Cẩm Duyên nói lên khi, nhớ niệm đang ở đánh răng. Nghe xong Lục Cẩm Duyên nói, nàng liền đánh răng động tác đều dừng lại. Nguyên bản còn mang theo buồn ngủ đôi mắt trừng đến đại đại, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Cho nên thật là bọn họ người trong nhà làm nha. Lục Cẩm Duyên gật đầu, ừ một tiếng đem trang nước xúc miệng cái ly đưa tới nhớ niệm trong tầm tay bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ niệm tiếp nhận cái ly ủ cục xúc vài cái khẩu mới vừa đem cái ly bông lục cẩm duyên liền đệ rửa mặt khăn lại đây cho nàng lau mặt nhớ niệm không thế nào hái dùng mỹ phẩm dưỡng da tùy tiện sát một lau mặt thượng với nước liền lôi kéo lục cẩm duyên đi xuống lầu ăn bữa sáng nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua cố vân ca cho nàng đã phát tin tức là nói sớm ăn còn thuận tiện cùng nàng nói nói sự tình trong nhà. Có thể thấy được tới, Cố Vân Ca còn không biết Cố Vĩnh Khang khả năng chính là hại chết Cố Vân Ca phía sau màn làm chủ. Nhớ niệm tưởng nếu Cố Minh Đình đều không có nói cho Cố Vân Ca, kia nàng cái này người ngoài tự nhiên cũng muốn làm bộ không biết. Hồi phục Cố Vân Ca tin tức, nhớ niệm quay đầu đi hỏi lục cẩm duyên, Cố Vĩnh Khang là phía sau màn làm chủ sự tình, cảnh sát là đã chứng cứ vô cùng xác thực sao. Còn không có, cho nên mới nói có thể là Cố Vĩnh Khang, không xác định chính là hắn. Bởi vì là người khác sự tình, cho nên Lục Cẩm Duyên kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cấp dưới hội báo, hắn liền nhìn xem mà thôi. Thấy nhớ nghiệm có hứng thú, Lục Cẩm Duyên liền cùng nàng cụ thể nói hạ. Nói là cảnh sát ở điều tra Cố Vĩnh Khang thời điểm, ở hắn tài khoản phát hiện có bút chướng là chuyển cấp nước ngoài nào đó tài khoản. Bởi vì kia số tiền mức không nhỏ. Cho nên liền điều tra một chút. Cũng là này một điều tra, phát hiện cái kia tài khoản cùng lúc trước nhớ niệm bọn họ ở nước ngoài gặp được cái kia phạm tội đội có quan hệ. Hoặc là, là cái kia phạm tội tổ chức thường xuyên dùng để thu chướng trong đó một cái tài khoản. Cố vĩnh khang vì cái gì cấp cái kia phạm tội tổ chức chuyển khoản. Hơn nữa là xoay như vậy đại một bút. Theo hiểu biết, cái kia phạm tội tổ chức chẳng những phiến du, buôn bán dân cư còn buôn bán nhân thể khí quan cùng với làm chút lấy tiền làm việc hát cá mua bán. Liên tưởng đến lúc trước Cố Vân Thư cùng Cố Vân Ca bị bắt cóc bị hại, cho nên bọn họ hoài nghi Cố Vĩnh Khang chính là phía sau màn làm chủ. Nhớ nghiệm nghe Lục Cẩm Duyên nói, lại hơi hơi như mày, cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nếu Cố Vĩnh Khang thật là phía sau màn làm chủ, hắn vì cái gì sẽ như vậy xuẩn dùng chính mình tài khoản chuyển khoản. Này không phải rõ ràng nói cho người khác sao. Nhớ nghiệm cảm thấy hơi chút có điểm đầu óc người, đều làm không ra loại chuyện này đến đây đi. Lục cầm duyên gật đầu nhận đồng, nói, cũng có khả năng là cầm hắn tài khoản chuyển khoản. Như vậy, chỉ có thể là cố vĩnh khang tín nhiệm thân cận nhân tài có thể bắt được hắn tài khoản. Nhớ nghiệm vuốt ve chính mình cầm, suy tư một lát sau, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ để ở môi hạ, ta đã biết, cố vĩnh khang thân cận người, hoặc là là ngâu Nguyệt Lan, hoặc là cố thích hợp. Ngô Nguyệt Lan cùng cố vân thư hai chị em không có gì bao lớn xung đột, cho nên không lý do. Nhưng cố thích hợp hiểm nghi liền rất lớn. Cố thích hợp ghen ghét cố vân thư, ghen ghét nàng bộ dạng, ghen ghét nàng phẩm học kiêm yêu. Càng quan trọng là, nàng ghen ghét người mình thích, thích cố vân thư. mươi 554 cố ra người ích kỷ. Nhớ niệm cảm thấy, nói không chừng cố thích hợp chính là bị ghen ghét hướng hôn đầu bóc. Sau đó làm ra mua hung làm người bắt cóc cố vân thư hai chị em sự tình tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Như vậy xúc động, ác độc, không đầu óc sự tình, đại khái cũng liền cố thích hợp cái kia thoạt nhìn liền không người quá thông minh làm được đi. Cẩm duyên ca ca, ngươi nói ta suy đoán có hay không khả năng. Nhớ nghiệm mắt hạnh sáng ngời nhìn lục cẩm duyên, chờ đợi hắn trả lời. Hai người nói chuyện thời điểm đang ở xuống thang lầu. Lục Cẩm Duyên sợ nàng không xem lộ, ôm nàng eo, biên đi còn muốn biên nhìn dưới chân. Thấy nhớ niệm dâm không, hắn liền trực tiếp hai người nhắc tới tới. Nghe được nàng hỏi chuyện, Lục Cẩm Duyên mỉm cười gật đầu, Ơn, ngươi cái này suy đoán khả năng tính rất lớn. Bất quá, nếu thật là cố thích hợp nói, cố Vĩnh Khang có thể hay không nghĩ dù sao hắn đã đi vào, vì bảo hộ nữ nhi nhận hạ cái này tội danh đâu. Nhớ niệm hỏi Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên lắc đầu. Vân Thành cố ra người, nhiều là ích kỷ, cố vĩnh khang liền chính mình tội đều không nhận, sao có thể sẽ đỉnh cố thích hợp tội. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai người khi nói chuyện đã tới rồi lầu một, nhà ăn truyền đến Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân nói chuyện thanh. Bọn họ hướng nhà ăn đi, bữa sáng đã bày biện ở trên bàn cơm, là nhớ niệm thích cháo gà cùng thủy tinh sủi cảo tôm còn có một ít điểm tâm. Nhớ niệm ở người được mùi hương sau. Bụng lập tức chuyển đến kháng nghị. Nàng nháy mắt đem cái gì cố vĩnh khang cố thích hợp vứt chi sau đầu, cười cùng thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân nói thanh sớm an, sau đó nhập tòa ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên liền phải ra cửa. Bọn họ hôm nay muốn đi tranh vân thành, mang lên cổ huyền cùng nhau. Dù sao cũng là báo án người, sao có thể liền mặt đều không lộ đâu? Lục cẩm duyên đã phái xe đi tiếp cổ huyền, đem hắn trực tiếp đưa đi sân bay mà bọn họ còn lại là trực tiếp chạy đến sân bay. Không xác định đêm nay có thể hay không trở lại kinh thành, nhớ nghiệm ở đi sân bay trên đường cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, nói nếu ngày mai không có hồi trường học đi học nói, chính là xin nghỉ. Nhớ nghiệm thực thông minh, lại đã gặp qua là không quên được, mới khai giảng không bao lâu, các lao sư đã cảm thấy nên giáo nàng đều giáo xong rồi. Hiện tại mỗi ngày đi học, cũng đều chủ yếu giảng cao nhất cao nhị chi thức nội dung. Giảng cấp 9 ban mặt khác học sinh nghe mà thôi Cho nên nhớ niệm muốn thỉnh cái Mấy ngày giả đối lao sư tới nói Khẳng định là không thành vấn đề lạc Tới rồi sân bay Nhớ niệm gặp được cổ huyên Cổ huyên hôm nay xuyên thân màu đen kiểu gáo tôn trung sơn Hoa dâm đầu tóc cũng sơ đến không chút cầu thả Đại khái là mong 20 năm Rốt cuộc mong tới rồi hại chết nữ nhi hung thủ xa lưới Cho nên cổ huyên hôm nay tinh thần phá lệ đến hảo Nhìn thấy nhớ niệm kia trương che kín nếp nhăn trên mặt nhiệm ý cười, khỏe mắt nếp nhăn đều ra tăng một chút. Ra ra. Nhớ nghiệm lôi kéo lục cẩm duyên bước nhanh đi qua đi, sau đó vãn trụ cổ huyền cánh tay. Cổ huyền lên tiếng, sau đó nhìn về phía không biết khi nào liền sửa lại khẩu cũng kêu hắn ra ra lục cẩm duyên. Cặp kia vẫn đục trong mắt, mang theo cảm kích chi tình. Cổ huyền biết đến, bằng hắn nhận thức những người đó, ở bắt được chứng cứ dưới tình huống. Nói không chừng Cố Vĩnh Khang nhiều nhất chỉ ăn mấy năm lao cơm. Nhưng Lục Cẩm Duyên nói cho hắn, hắn sẽ không làm Cố Huy Hoành có cơ hội giữ được Cố Vĩnh Khang, hắn sẽ làm hắn đã chịu ứng có pháp luật chế tài Bởi vì này, cho nên Cổ Huyền cảm kích hắn. Cũng là lần đầu cảm thấy cái này tôn nữ thế, là thật sự thực đáng tin cậy. Mấy người lược nói nói mấy câu, liền đi xếp hàng kiểm phiếu. Từ kinh thành khai hướng vân thành phi cơ đúng giờ cất cánh. Ở buổi sáng 10 giờ rươi thời điểm, thuận lợi đến Vân Thành. mươi 555 ta đáp ứng ngươi. Tới rồi Vân Thành lúc sau, nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên còn có cổ huyên đoàn người trực tiếp đi cảnh sát cục. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên làm báo án người, lại là người bị hại phụ thân, còn cần đi cục cảnh sát lục một chút khẩu cung. Hắn ở ghi lời khai thời điểm, nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên còn lại là ở bên ngoài chờ. Cố Minh Đình cũng tới cục cảnh sát, chính mình một người tới. Nhìn thấy Cố Minh Đình thời điểm, nhớ niệm thật bị hoảng sợ. Bất quá nửa tháng không gặp mà thôi, nguyên bản tinh thần sáng láng tuấn lãng thanh niên, lập tức trở nên thập phần tiểu tụy. Hán tiểu tụy không phải dâu kéo sắt tóc lộn xộn lôi thôi lết thiết gì đó, mà là đôi mắt ánh mắt, khí sắc cùng cả người khí tràng. Cố Minh Đình như cũ là tây trang phẳng phiu, liền tóc thi phẳng phất đều tỉ mỉ xử lý quá. Nhưng hắn đại khái là cả đêm không ngủ, cặp kia mắt che kín hồng tơm máu, sắc mặt tái nhợt, liền môi đều mất huyết sắc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Minh Đình khí trạng thập phần đê mê, hoàn toàn đã không có ngày xưa bảy mưu lập kế trầm ổn đạm nhiên. Nhớ nghiệm thị lực thật tốt, thậm chí ở Cố Minh Đình trên đầu thấy được mấy cây tóc bạc. Đây là, một đêm đồ bạc. Nhớ tới còn bị gửi ở nhà tăng lễ cô Vân Thư. Lại nghĩ tới buổi sáng khi Lục Cẩm Duyên cùng nàng nói những cái đó. Nhớ nghiệm đại khái biết, Cố Minh Đình tại sao lại như vậy? Cố Minh Đình chiều nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên đi tới, đối bọn họ gật gật đầu, cổ đại phu đã đi vào ghi lời khai sao. Lục Cẩm Duyên lừ một tiếng, đi vào trong chốc lát. Hơi dừng một chút, Lục Cẩm Duyên lại hỏi Cố Minh Đình, ngươi tới làm cái gì? Ta tới, trông thấy Cố Vĩnh Khang. Cố Vĩnh Khang ba chữ phảng phất là từ cố minh đình kẽ răng bài trừ tới Ngồi ở lục cẩm duyên bên người nhớ nghiệm ngẩng đầu nhìn về phía cố minh đình hỏi hắn ngươi cảm thấy sẽ là cố vĩnh khang làm sao ta là nói ngươi mội mội kia sự kiện ta không biết cho nên ta muốn gặp thấy hắn chính miệng hỏi hắn cố minh đình rũ xuống mí mắt chỉ là kia hận ý lại như thế nào cũng tàng không được kỳ thật cảnh sát đã hỏi qua cố vĩnh khang nhưng hắn không thừa nhận không thừa nhận chính mình là hại chết chất nữ phía sau màn người chủ sự, cũng không thừa nhận hắn từng chuyển khoản cấp nước ngoài phạm tội tổ chức một tuyệt bút tiền. Cố Vinh Khang không thừa nhận, trước mắt cảnh sát cũng không có tra được mặt khác manh mối, chỉ có thể từ từ tới. Nhưng, Cố Minh Đình chờ không kịp. Cho nên hắn tới cảnh sát cục, muốn chính miệng hỏi một chút. Nghe được Cố Minh Đình trả lời, nhớ nghiệm nga một tiếng, vậy người đi thôi. Cố Minh Đình gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhớ nghiệm đám người đã đi xa, chung quanh cũng không có gì người, mới tiến đến Lục Cẩm Duyên bên thai nhỏ giọng nói, này quá phiền thoái, ta trực tiếp thu hoạch cố vĩnh khang ký ức, không phải cái gì đều đã biết sao. Nàng vẫn luôn đều tưởng làm như vậy. Chỉ là, Lục Cẩm Duyên không cho phép. Lục Cẩm Duyên như cũ không cho phép, bắt lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, ngươi không đau lòng chính ngươi, ta đau lòng. Cho nên ta không cho phép ngươi tùy tiện làm chuyện như vậy. Hắn như vậy yêu quý nàng, liền ngày thường nhớ nghiệm ở trong phòng bếp cấp thịnh nhã nhu trợ thủ, hắn đều phải lo lắng nàng bị dụng cụ cắt gọn hoa thương tay, sao có thể cho phép nhớ nghiệm vì dâu riêng người chịu đựng đau đầu đâu. Cứ việc có hắn cái này dự ở, cũng không thể làm nhớ nghiệm song toàn không đau. Lục cầm duyên nói, có thể nói là thực bá đạo, nhưng nhớ nghiệm lại cảm thấy trong lòng bị mật lớp đầy, ngọt đến nàng cả người giống như là bị ngâm mình ở mật trong nước giống nhau. Má nàng ở lục cẩm duyên đầu vai cọ cọ, thỏa hiệp nói, được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tùy tiện sử dụng như vậy năng lực. Lục cẩm duyên lừ một tiếng, sờ sờ nàng đầu. Trước 556 giúp hắn. Hai người lại đợi nửa giờ tả hữu, cổ huyên mới từ phòng thẩm vấn ra tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn hốc mắt thoạt nhìn có chút hồng, như là đã khóc. hiển nhiên là nhắc tới 20 năm trước chuyện cũ khi không có nhịn xuống cảm xúc. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên tiến lên cùng nhau nâng hắn có chút câu lũ thân mình, quan tâm dò hỏi, Gia ra ra ngại không có việc gì đi. cụ huyên cảm giác được từ nhớ nghiệm đỡ cánh tay hắn chỗ truyền đến từng trận dòng nước ấm, nguyên bản hơi có chút không khỏe thân thể được đến hòa hoãn. Hắn thở dài, cảm thán không nghĩ tới sinh thời, còn có thể có người nhà làm bạn. Hắn hướng cháu gái cùng tôn nữ tế lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Hai người nâng cổ huyên rời đi, trực tiếp đi thịnh thế tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Lục cầm duyên đã làm người chuẩn bị cơm trưa, bọn họ tới rồi phòng sau, liền có người đưa đồ ăn đi lên. Có nhớ nghiệm chuyển vận năng lượng, cổ huyên tinh thần đã lại khôi phục. Ba người làm ở bàn ăn trước ăn cơm trưa, thuận tiện nghe cổ huyên nhắc tới ghi lời khai trải qua. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên là hai 20 năm trước sự tình lại cùng cảnh sát tự thuật một chút. Bởi vì kêu đoạn ký ức quá mức khắc cốt, hắn đối năm đó sự tình nhớ rõ rành mạch, cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói ra. Tuổi lớn, nói chuyện khi khó tránh khỏi liền có chút rong rải, hơn nữa cảm xúc nguyên nhân. Cho nên cổ huyên lục cái khẩu cung, hòa không ít thời gian. Ăn xong cơm trưa, nhớ nghiệm làm cổ huyên đi nghỉ ngơi một chút. Cổ huyên đêm qua liền không có thể ngủ được, nhìn một đêm cũ xưa ảnh chụp, Hiện tại khẩu cung cũng ghi lại. Lại có lục cẩm duyên bảo đảm, hắn một lòng cũng buông xuống một nửa. Hắn bị nhớ nghiệm đỡ trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Nghe được cổ huyên vững vàng hô hấp, nhớ nghiệm lúc này mới rời đi phòng ngủ. Thừa dịp cổ huyên đang ngủ, nàng cùng lục cẩm duyên quyết định thuận tiện đi tranh cố ra. Cố vĩnh khang chuyện này có thể nhanh như vậy có kết quả, trong đó cũng có cố minh đỉnh trợ giúp. Cho nên nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên thương lượng một chút, cũng quyết định giúp giúp hắn Lục cầm duyên làm người ở trong phòng thủ cổ huyên, miễn cho hắn lên một người cũng không thấy được. Sau đó hắn cùng nhớ nghiệm, còn lại là hướng cố ra trang viên đi. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cố ra trên không phảng phất bị mây đen bao phủ, trong nhà không khí đều phi thường đê mê. Rõ ràng đã tới rồi nên dùng cơm chưa thời gian, nhưng cố huy hoành không lên tiếng, quản gia cũng không dám tự tiện làm chủ. Mà cố ra những người khác, đương nhiên cũng không dám mở miệng nói đã đói bụng chỉ có thể chịu đựng. Cố vân ca tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài, bởi vì ca ca không ở nhà, nàng cũng không thích cố ra những người khác. Nghe được ô tô động cơ thanh âm, cố vân ca chạy đến ban công đi hướng dưới lầu xem. Thấy là ca ca xe, trên mặt nàng mới co tươi cười, xoay người chạy ra đi, chuẩn bị xuống lầu nên đón ca ca. Cố vân ca hạ đến lầu một khi, cố minh đỉnh vừa mới vào cửa. Trong phòng khách ngồi cố huy hoành, Còn có hắn con thứ ba cố Vĩnh Ninh một nhà, còn có tứ nhi tử cố Vĩnh Bình một nhà. Đương nhiên, Ngô Nguyệt Lan, cố thích hợp cùng cố Minh Hiên cũng ở. Ngô Nguyệt Lan cùng cố thích hợp hai mẹ con thoạt nhìn cũng là vẻ mặt tiểu tụy, hiện nhiên là bởi vì lo lắng cố Vĩnh Khang không có ngủ hào giác. Cố Minh Hiên nhưng thật ra còn tính hảo, người thoạt nhìn tuy rằng không bằng ngày xưa trong sáng, nhưng cũng tính chấn định. Ngày hôm qua hắn đã nhiều mặt tìm hiểu. Biết cố Vĩnh Khang lần này là xong đời. Cho nên hắn suy nghĩ cả đêm, cảm thấy trước mắt sáng suốt nhất, là giữ được chính mình. Cố Vĩnh Khang không được, nhưng bọn hắn nhị phòng còn có hắn A. Cố Minh Hiên không cảm thấy chính mình cùng cố Minh đình so sánh với, kém cái gì. Bất quá, cố Minh Hiên trong lòng tính toán, nhưng không có làm ngâu Nguyệt Lan cùng cố thích hợp biết, rốt cuộc hắn cùng các nàng cũng không phải là thân. mươi 557 ca ca không có việc gì. Cố Vân ca đến phòng khách thời điểm, Cố Minh Đình cũng vừa đến phòng khách. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng trước nhỏ giọng kêu một tiếng ca ca, chiều Cố Minh Đình cười cười, sau đó mới quay đầu đi kêu Cố Huy Hoành, ra ra. Liên ở 10 phút trước, Cố Huy Hoành cũng thông qua bằng hữu trong miệng, biết được Cố Vĩnh Khang có thể là hại chết Cố Vân Thư phía sau màn làm chủ chuyện này. Cố Huy Hoành còn không có tử con thứ hai ý đồ hại chết Đại Nhi tử đả kích trung phục hồi tinh thần lại lại bị tin tức này tạm đến có chút đầu não phát vượng cả đêm qua đi hắn nguyên bản đen nhánh đầu tóc đã co đầu bạc người cũng rốt cuộc có bảy mươi tuổi lão nhân trạng thái Cố Huy Hoành nghe được Cố Vân Ca kêu hắn ánh mắt dừng ở cái này cháu gái trên người cái này sáu cháu gái cùng cái kia năm cháu gái ở Cố Huy Hoành trong ấn tượng đều là thập phần văn tĩnh nữ hài tử. Bởi vì các nàng trước nay cũng không thân cận chính mình cái này đương ra ra, ở nhà cơ hồ không có gì tồn tại cảm, cho nên cố huy hoành ngày thường cũng trên cơ bản đều là xem nhẹ các nàng. Bất quá cố huy hoành nhớ rõ, cái kia năm cháu gái cố vân thư các phương diện đều phi thường ưu tú, còn cùng tần gia kia tiểu tử quan hệ thực thân mật. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn lúc ấy còn nghĩ tới, lúc sau nói không chừng có thể cùng tần gia liên hôn. Chỉ là sau lại ra như vậy ngoài ý mớn, hai cái cháu gái một chết một bị thương. Nói không tức giận đương nhiên là giả, dù sao cũng là hắn cố ra hải tử, là hắn cố huy hoành cháu gái. Cho nên cố Minh Đình nói muốn tìm phía sau màn làm chủ, cố huy hoành cũng không nói gì thêm. Nhưng tìm tới tìm lui, tìm được rồi người trong nhà trên đầu. Hắn con thứ hai, thật sự làm như vậy táng tận thiên lương sự tình sao. Minh Đình cố huy hoành nhìn về phía chính mình trưởng tôn. Muốn nói lại thôi, hắn không biết nên nói cái gì, hay là nên hỏi cái gì, đại khái là cái này, đại tôn tử ánh mắt thật sự là quá mức lạnh nhạt. Cố Minh Đình như là không có nghe được cố huy hoành têu hắn giống nhau. Cố Vân ca nhìn ra ca ca khác thường, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, muốn hỏi cái gì rồi lại ngại với trường hợp không có mở miệng. Nàng đi đến cố Minh Đình bên người, lôi kéo hắn tay, ca ca. Cố Minh Đình hàn băng ngưng kết ánh mắt rốt cuộc có điểm giao động. Hắn sờ sờ mội mội phát đỉnh, khoe môi kéo kéo, xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, ca ca không có việc gì. Hắn cái dạng này, nơi nào như là không có việc gì, rõ ràng là ra đại sự. Tuy rằng cố Minh Đình nỗ lực cất giấu, cố Vân Ca vẫn là cảm giác được hắn phẫn nộ cùng khổ sở. Nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, tuy rằng không biết cố Minh Đình đã xảy ra cái gì, nhưng nàng chính là cảm thấy rất khổ sở. Tiếng nói nhiễm khóc nước nở, xảy ra chuyện gì sao? Không xảy ra chuyện gì, Vân ca ngươi về trước phòng đi, ta cùng ra ra trò chuyện. Cố Minh Đình chấn an mội mội. Cố Vân ca lại lắc đầu, không muốn đi. Vừa vặn lúc này, có người hầu tới thông báo, nói nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên tới. Cố huy hoành bọn người ngần người, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đại khái là không nghĩ tới dưới tình huống như thế, nhớ nghiệm thế nhưng còn muốn tới cửa tới. Cố Minh Đình ở cảnh sát cục liền gặp qua nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên. Nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy cố vân ca không muốn đi, do dự một chút, nắm nàng đến phòng khách sofa ngồi xuống. Hai người mới vừa ngồi xuống, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đã cầm tay vào. Cố lao ra tử, nửa tháng không thấy, ngài thân thể còn hảo đi. Nhớ niệm gần nhất, liền trước cùng cố huy hoành chào hỏi. Nhìn đến cố huy hoành đã không có nửa tháng trước xuân phong mãn diện tinh thần sáng láng, nhớ niệm trên mặt ý cười càng sâu chút nàng ý cười doanh doanh bộ dáng rõ ràng đẹp cực kỳ lại làm người cảm thấy trong lòng lạnh cả người đặc biệt là cố huy hoành chương năm trăm năm mươi tám là tới tính sổ sao cố huy hoành nhìn nhớ nghiệm tươi cười liền nhớ tới nửa tháng trước cũng là không sai biệt lắm thời gian liền ở cố ra trên bàn cơm nhớ nghiệm nói chính mình cái ân đoán phân minh người, nên tìm ai tính sổ liền tìm ai tính sổ bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cho nên nhớ nghiệm hiện tại là tới tìm bọn họ tính xô sao. ha ha thân thể con hảo nghiệm nghiệm ngươi cùng cẩm duyên ăn cơm xong sao, sao không ăn nói ta đây liền làm phòng bếp đi chuẩn bị cố huy hoành cũng giơ lên gương mặt tươi cười nếu xem nhẹ kia cứng đờ cơ bắp tươi cười vẫn là thực tự nhiên nhớ nghiệm cười trả lời đã ăn qua đâu vừa lúc có rảnh liền nghĩ đến thăm vấn ăn ngài thuận tiện có cái không quá minh bạch địa phương nghĩ đến tìm xem đáp án Cố Huy Hoành trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng nhìn xem cười nhạt doanh doanh nhớ nghiệm, lại nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh người giống như núi lớn trầm ổn, lại như biển sâu nguy hiểm lục cẩm duyên, hắn như thế nào cũng không thể đem người đổi đi. Vì thế Cố Huy Hoành cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, thỉnh người ngồi xuống, lại làm người hầu thượng nước trà cùng điểm tâm. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên vừa lúc ngồi vào Cố Minh Đình cùng Cố Vân Ca bên cạnh. Bài đù tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm bên tay trái là Cố Vân Ca, bên tay phải chính là Lục Cầm Duyên. Mới vừa ngồi xuống, Cố Vân Ca đã kéo lại nhớ niệm tay. Cố Vân Ca lòng bàn tay lạnh lẽo, rõ ràng có chút không bình thường. Nhớ niệm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, xem nàng hốc mắt hồng hồng, đại khái là bị dọa tới rồi. Nàng chiêu Cố Vân Ca cười cười, ánh mắt mang theo chút chân an ý vị. Nhớ niệm cũng không có cấp Cố Vân Ca chuyển vận năng lượng. Nhưng chỉ là cái kia tươi cười cùng ánh mắt, cũng đủ chấn an nàng thập phần bất an tâm. Nhớ niệm quay lại đầu, nhìn về phía cố Huy Hoành, mở miệng nói, là cái dạng này, hôm nay đâu, ta là bồi ông nội của ta lại đây ghi lời khai, rốt cuộc hắn là báo án người sao, dù sao cũng phải lại đây một chuyến. Sau đó ta nghe được một tin tức, cảnh sát tra được Cố Vĩnh Khang tài khoản ở mấy tháng trước từng cấp nước ngoài một cái tài khoản chuyển qua trướng, lại con số thập phần khả quan. Mà cái kia tài khoản hảo xảo bất xảo, chính là lúc trước bắt cóc Vân Ca 2 tỷ mọi phạm tội tổ chức có được. Sớm tại nhớ nghiệm mở miệng nhắc tới Cố Vĩnh Khang tài khoản thời điểm, Cố Huy Hoành liền biết nàng muốn nói gì. Nhưng nàng ngữ tốc quá nhanh, Cố Huy Hoành thậm chí ngăn cản không kịp. Chuyện này, Cố Huy Hoành còn không có cùng trong nhà những người khác nói qua, là không biết nên nói như thế nào. Ngay cả Cố Vĩnh Khang hại chết cổ thu xương là vì hại Cố Vĩnh An chuyện này, Cố huy hoành đều không có cùng người trong nhà nhắc tới. Cố huy hoành trên mặt tươi cười đã duy trì không được, thái dương gân xanh nhảy nhảy. Mắt thấy chính mình con cháu nhóm ở nghe được nhớ nghiệm những lời này sau, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Cố vân ca khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệnh, giống như sét đánh giữa trời quang. Nghiệm nghiệm tỉ. Ngươi. Ý của ngươi là. Cố vân ca nắm nhớ nghiệm tay không tự giác buộc chặt. Ý tứ là lúc trước ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bị bắt cóc không phải cái gì kẻ thù mà là người trong nhà làm nhớ nghiệm trả lời đều không có cấp cố vân ca lừa gạt chính mình cơ hội gọn gàng dứt khoát nàng rốt cuộc không giống cố minh đình cố kỵ này cố kỵ kia sợ mội mội đã biết lúc sau sẽ chịu kích thích sẽ chịu không nổi nhưng nhớ nghiệm lại biết cố vân ca cũng không có như vậy yêu ớt nàng thực kiên cường rất nhiều nữ hải tử ở gặp những cái đó lúc sau Chẳng sợ có bác sĩ tâm lý phụ đạo, cũng không có khả năng giống cố vân ca như vậy mau một lần nữa dung nhập sinh hoạt. Này trong đó có lẽ cũng có nhớ niệm tác dụng, nhưng càng nhiều vẫn là cố vân ca chính mình. Cho nên nhớ niệm cũng không lo lắng cho mình nói ra này đó lúc sau, cố vân ca sẽ bởi vì kích thích quá lớn mà chịu không nổi. mươi 559 là ngươi. Nhớ niệm nói chuyện thời điểm vẫn luôn ở quan sát ngồi ở ngâu Nguyệt Lan bên người cố thích hợp. Nhìn đến nàng đang nghe thấy chính mình câu nói kia sau, đồng tử đột nhiên rụt một chút, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. trừ bỏ kinh sợ, nhớ niệm cảm thấy nàng còn có chút lo lắng. Cũng không phải vì chính mình phụ thân lo lắng, càng như là vì chính mình. Nhớ niệm cảm thấy chính mình suy đoán trên cơ bản chuẩn xác nửa phần chi bảy mươi. Nàng nghiêng nghiêng đầu, vẫn như cũ nhìn cố thích hợp. Cố thích hợp với lúc ánh mắt cùng nàng đối thượng, nhìn nàng trong ánh mắt hưng thú cùng nào đó ta đã biết ngươi bí mật ý tứ. Trong lòng lột bột một chút, ánh mắt bắt đầu lập lòe. Nhớ niệm lại đi xem ngâu Nguyệt Lan, phát hiện nàng cũng là thần sắc hoảng loạn. Thực rõ ràng, nàng cũng là cảm kích. Đến nỗi cố minh hiền, hán thoạt nhìn nhưng thật ra thực chấn định. Chính là chấn định đến, có chút quá mức. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm khỏe môi hơi câu. Cơ hồ là cố vân ca cùng nhớ nghiệm đối thoại âm vừa ra, liền có người mở miệng nói, không có khả năng. Nhị ca cùng vân thư vân ca không oán không thủ, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Nhớ nghiệm theo nói chuyện thanh xem qua đi, phát hiện là cố vĩnh khang song bảo thai đệ đệ cố vĩnh ninh. Cố vĩnh ninh là cố u nếu phụ thân, trừ bỏ cố u nếu cái này nữ nhi, còn có một cái nữ nhi một cái nhi tử. Cố vĩnh ninh là hòa gia, phu nhân là dương cầm gia. Trừ bỏ cô U nếu học công thương quản lý, Cố Vĩnh Ninh đại nữ nhi trở thành toàn chức thái thái, nhi tử kế thừa mẫu thân y y bắt trở thành dương cầm gia. Nay toàn gia thoạt nhìn đối cô gia gia sản, tựa hồ đều không có cái gì hứng thú. Cố Vĩnh Ninh lúc này biểu tình kích động lại có chút vội vàng, tựa hồ là không tin chính mình huynh đệ sẽ làm chuyện như vậy. Nhớ nghiệm nghe được Cố Vĩnh Ninh nói, thực nhận đồng gật đầu, đầu ngươi nói rất đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Cho nên mới tới tìm đáp án nha. Con người của ta, lòng hiếu kỳ quá nặng, nếu là muốn biết một việc, đánh vỡ lẩu Niêu cũng muốn hỏi đến đế. Cố Vĩnh Khang cùng Cố Vân Thư không oán không thù, vì cái gì phải dùng ác độc như vậy phương thức hại nàng đâu. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Thích Hợp, "Cố Thích Hợp, ngươi biết không?" Đột nhiên bị điểm đến danh Cố Thích Hợp mở to hai mắt nhìn, như là thấy quỷ giống nhau phản ứng mãnh liệt, "Ngươi ngươi có ý tứ gì?" "Ta biết cái gì?" Ta cái gì cũng không biết. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Nhìn đảo như là có tật giật mình đâu. Nhớ nghiệm ngữ khí nhẹ nhàng, giống như chính là ở cùng rất quen thuộc người nói chuyện thiếm. Nguyên bản không có gì phản ứng cố minh hiên lại là nhìn về phía nhớ nghiệm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng không đợi hắn mở miệng, ngồi ở nhớ nghiệm bên người cố vân ca đã đứng lên. Là ngươi, cố thích hợp là ngươi làm người hại chết tỉ tỉ. Nhớ nghiệm vừa mới nói kia phiên lời nói, cố vân ca đầu tiên là sửng sốt một chút, lại coi chừng thích hợp kia có tật giật mình bộ dáng, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, cố thích hợp ghen ghét cố vân thư A. Liên ở cố vân ca cùng cố vân thư bị bắt cóc trước một vòng, tần sơ lãng ở trường học vũ hội mắc mưu toàn giáo người mặt, hướng cố vân thư thổ lộ. Lúc ấy cố thích hợp cũng ở, còn không đợi cố vân thư đáp lại tần sơ lãng, đã bị nàng lao tới quấy dối. Cái kia thổ lộ tuy rằng không tính thuận lợi, nhưng người ở bên ngoài xem ra, cố vân thư cùng tần sơ lãng là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Từ ngày đó bắt đầu, cố thích hợp coi chừng vân thư giống như là đang xem kẻ thù giống nhau, ánh mắt đều giống tôi độc. Sau lại cố vân thư còn cùng cố vân ca nói muốn muốn cùng ca ca nói tam huynh muội dọn ra đi trụ, không muốn cùng mặt khác mấy phòng người ở cùng một chỗ. Cố vân ca rất nguyện ý, bởi vì nàng cũng không thích ở nơi này. Cố Minh Đình vừa lúc đi công tác, hai chị em liền thương lượng chờ ca ca trở về lúc sau, liền đem cái này ý tưởng nói cho hắn. Chỉ là, sau lại các nàng liền xảy ra chuyện. Trương 560 ngươi dám động ta muội muội thử xem. Ở những người đó trong tay trải qua tra tấn thật sự quá mức thống khổ há dám. Ở từ nơi đó bị cứu ra lúc sau, Cố Vân Ca thậm chí ngay cả trong lúc ngủ mơ đều không muốn đi hồi ức. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng tao ngộ, nàng tỉ tỉ tao ngộ, thế nhưng đều là bởi vì cố thích hợp. Cố vân ca lúc này thân thể tức giận đến run rẩy, đã bị phẫn hận hướng được mất đi lý trí, chiều ngồi ở cách đó không xa cố thích hợp nào tới. Cố thích hợp như thế nào cũng không nghĩ tới cố vân ca sẽ đột nhiên như vậy, nẹ tránh không vội, tóc bị bắt lấy. Nàng chỉ cảm thấy da đầu sinh đau, như là tóc hợp với da đầu đều phải bị kéo xuống tới. Cố thích hợp còn không có tới kịp kêu lên đau đớn. Trên mặt liền bạch bạch tan mấy bàn tay. Thịnh nộ bên trong cố vân ca sức lực đại đến kinh người, trực tiếp đem cố thích hợp khỏe miệng đều nứt ra rồi, huyết lưu ra tới. a Đau quá! Không phải ta! Ta không có! Cố thích hợp đau đến hét lên. Bên cạnh nhìn thấy nữ nhi bị đánh ngâu Nguyệt Lan rốt cuộc phản ứng lại đây, kêu một tiếng thích hợp. Liền phải đi kéo cố vân ca. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nguyên bản ở trên sofa ngồi đến hảo hảo nhớ nghiệm lại không biết khi nào tới rồi Ngô Nguyệt Lan trước mặt chặt chẽ giam cầm trụ tay nàng. Ngô Nguyệt Lan chỉ cảm thấy đôi tay như là bị kìm sắt bắt được giống nhau đau đến như là xương cốt đều phải bị bóp nát không nói, còn như thế nào cũng tránh thoát không khai. Bên kia Cố Vân Ca còn ở phía Cố Thích Hợp bàn tay đem Tiêu Trương nguyên bản trắng nõn mặt đều đã đánh đến sưng đỏ bất ham. Cố Thích Hợp muốn phản kháng, nhưng Cố Thích Hợp sức lực lại đại đến doan người. Làm nàng liền đánh trả cơ hội đều không có Chỉ có thể bị đánh Cố Vân Ca Người cho ta dừng tay Nô Nguyệt Lan thấy kêu không được Cố Vân Ca Lại đi kêu Cố Minh Hiền Cố Minh Hiền ngươi là người chết sao Màu giữ chặt nàng Những người khác cũng là lúc này Mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại Đều không thể tin tưởng nhìn như là Thay đổi cá nhân giống nhau Cố Vân Ca Lúc này Cố Vân Ca mặt vô biểu tình Ánh mắt lạnh băng tràn ngập lệ khí Tay nàng một cái tát một cái tát phiến ở cố thích hợp trên mặt, kia bàn tay thanh thanh thúy hữu lực. Cố vân ca chẳng nhưng ở đánh cố thích hợp, còn biên đánh biên tự thuận. Chính là bởi vì ghen ghét nàng lớn lên so ngươi đẹp. Chính là bởi vì ghen ghét nàng học tập so ngươi hảo. Chính là bởi vì bình chọn giáo hoa trên diễn đàn nói ngươi nơi trốn không bằng nàng. Chính là bởi vì ngươi thích thần sơ lãng. Một người nam nhân, có thể cho ngươi đánh mất nhân tính. Ngươi như thế nào không chết đi? Chết như thế nào người không phải ngươi? Nguyên bản là muốn gọi người tới kéo ra cố vân ca cố huy hoành, nghe kia từng câu từng chữ, như thế nào cũng nói không ra lời. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực buồn đau, có điểm thở không nổi. Cố Minh Hiên nghe được ngâu nguyệt làng kêu, đứng lên muốn đi kéo ra cố vân ca. Trước sau không có mở miệng cố Minh đình lại vào lúc này lạnh lùng nói, ngươi dám động ta mội mội thử xem. Cố Minh Hiên! hắn quay đầu nhìn cố minh đình biểu tình khó xử đại ca sự tình chân tướng còn không có làm rõ ràng như bây giờ kia thì thế nào cố thích hợp ngày thường khi dễ ta muội muội còn không thể đòi lại tới cố minh đình trực tiếp đánh gãy cố minh hiên nói cố minh hiên tìm không thấy lời nói phản bác chân chừ đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời trong phòng khách thế nhưng chỉ còn lại có cô vân ca từng câu từng chữ mang theo nồng đậm hận ý thanh âm Nàng đang nói các nàng hai chị em kia đoạn giống như 18 tầng địa ngục trải qua. Những người đó vì cha tấn chúng ta. Tỉ tỉ vì bảo vệ ta, bị những người đó. Bọn họ còn làm ta tận mắt nhìn thấy nàng. Cố thích hợp bị đánh đến đầu phát ngốc, cũng chưa phản kháng sức lực, chỉ là còn ở phát gia đau hô. Nhớ nghiệm ngại ngâu Nguyệt Lan khóc tiếng la quá xảo, trực tiếp đem nàng mê đi. mươi 561 người tưởng chị hắn. Đương nhiên lúc này... Trong phòng khách cũng không ai để ý ngâu Nguyệt Lan tình huống như thế nào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm đem nàng tùy ý vứt trên mặt đất, trở lại lục cẩm duyên bên người ngồi. Cố Vân Ca còn ở đánh, bởi vì cố Huy Hoành không lên tiếng, bởi vì cố Minh Đình che chở, cho nên không có người dám tiến lên ngăn trở. Nàng nói ra mỗi một chữ, đối với cố Minh Đình tới nói, đều như là ở dùng đao sinh sôi đem hắn tâm đầu nhục cắt bỏ. Giống như lăng trì từng mảnh từng mảnh. Đào triệt nội tâm. Cố Minh Đình biết các nàng khẳng định bị rất nhiều khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, nhưng hắn chưa từng biết. Cũng không dám biết. Mà hiện giờ từ mội mội trong miệng nói ra, chính hai nghe được kia tự tự khắp huyết trải qua, mới biết được cái loại này khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn đến tuột cùng là cỡ nào bộ dáng. Nếu thật là cố thích hợp. Cố Minh Đình nhìn mặt mũi bầm rập. Thậm chí liền hàm răng đều rất một viên cố thích hợp, trong mắt nùng liệt cừu hận đã bị sát ý thay thế được. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Giết người, vậy đền mạng đi. Liên ở cố thích hợp nhiều lần ngất thời điểm, nhớ nghiệm mới kêu cố vân ca một tiếng, vân ca đủ rồi, đừng bị thương tay mình. Cố vân ca như là bị người ấn nút tạm dừng, đã đánh đắc thủ tâm xương đỏ tay ngừng lại. Nàng quay đầu, ánh mắt lỗ trống mở mịt nhìn nhớ nghiệm. Nghiệm niệm tỉ. Cố Vân ca trạng thái không đúng. Cố Minh Đình lúc này cũng không rảnh lo cái gì cố thích hợp. Tiến lên đây đỡ lấy nàng. Vân ca. Cà ca ca. ca ca. Ta hảo hận. Ta hảo hận ô ô ô Cố Vân ca bổ nhào vào cố Minh Đình trong lòng ngực. Vừa rồi một giọt nước mắt không có lặt nàng. Lúc này đã khóc không thành tiếng. Cố Minh Đình đem mội mội ôm. Cũng không có ước chế trụ cảm xúc mà rơi xuống nước mắt. ca ca thể. Không bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào thương tổn người cơ hội. Hắn thanh âm nghẹn ngào. Nhớ nghiệm vừa rồi cũng là nghe xong cố vân ca kể ra ngay lúc đó tình huống, nghĩ lại nàng chính mắt nhìn thấy quá cố vân thư kia cảnh tượng. Trong lòng thở dài, nàng cảm thấy chính mình ở bên ngoài đợi đến thời gian càng dài, thuộc về nhân loại tình cảm liền càng thêm phong phú nung liệt. Trước kia liền tính là cùng chính mình cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn đã chết, nàng trong lòng đều không có đinh điểm cảm giác. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy chính mình ở đồng tình cố vân ca thao nộ. Nhớ niệm tưởng, yêu ghét rõ ràng, này hẳn là cũng không có gì không tốt đi. Ái hận giận si, còn không phải là nhân loại bình thường hẳn là có cảm xúc cảm giác sao. Nhớ niệm không phải cái sẽ dối rắm lâu lắm người, suy nghĩ cẩn thận đó chính là minh bạch, không rõ vậy không nghĩ. Coi chừng vân ca khóc đến cả người run rẩy nàng cùng lục Cẩm duyên nhìn nhau liếc mắt một cái, ở hắn gật gật đầu sau đứng dậy đi qua đi nàng đỡ lấy cố vân ca bả vai một bên cho nàng chuyển vận năng lượng chấn an nàng cảm xúc một bên nói vân ca ngươi đừng khổ sở thương tổn các ngươi người luôn là muốn trả giá đại giới mọi người nhìn đến cố vân ca cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới còn chỉ cho là nhớ niệm chấn an nổi lên tác dụng bọn họ rốt cuộc đem ánh mắt từ cố vân ca cùng cố minh đình hai anh em trên người rời đi vốn là muốn nhìn một chút cố thích hợp tình huống Kết quả lại nghe đến người hầu một tiếng lao ra, thanh âm như là bị kinh hách. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô Huy Hoành, phát hiện hắn che lại ngực ngã vào trên sofa, mặt không còn chút máu, cả người co rút. Đây là có chuyện gì? Lục cầm duyên nghe vậy rũ mắt xem nàng, hỏi, người tưởng chị hắn. Nhớ nghiệm lắc đầu, chỉ vào đã mang theo cấp cứu dương tới rồi gia đình bác sĩ, nói, hắn còn không chết được. Chẳng qua lần này lúc sau. Cố huy hoành thân thể liền phải suy sụp. Một hồi trò khôi hài, từ cố huy hoành bệnh tim phát bị đưa đi bệnh viện kết thúc. mươi 562 chiều. Nga, bị đánh đến mặt mũi bầm dập thành cái đầu heo dường như cố thích hợp cũng bị đưa đi bệnh viện. Bài đù tim tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố minh đình nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem cố thích hợp đưa đi cảnh sát cục, nhưng nàng chết sống không thừa nhận chính mình là hại chết cố vân thư phía sau màn sai sử. Hơn nữa lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng chỉ có thể trước làm người nhìn nàng, chờ cố vĩnh khang bên kia khẩu cung. Nhớ nghiệm đi theo lục cẩm duyên trở về khách sạn, cổ huyên đã tỉnh ngủ. Cổ huyên không hỏi bọn họ đi nơi nào, làm cái gì. Nhớ nghiệm nhưng thật ra chủ động cùng cổ huyên nói lên, sau đó còn hơi chút để ra hạ cố vân ca hai chị em tao ngộ. Cổ huyên nghe xong, cũng nhịn không được thở dài, liền nói tạo nghiệt nghe được cố huy hoành bị khí ra bệnh tim cổ huyên lại cảm thấy thập phần hả giận hắn như thế nào không có trực tiếp tâm ngạnh chết đột ngột khó mà làm được hắn nếu là trực tiếp đã chết cố ra tài sản cũng không có biện pháp toàn bộ đến cố minh đình trong tay ta còn trông cậy vào phân một nửa cố ra tài sản đâu bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc phía trước cố minh đình đưa ra cấp nhớ nghiệm một nửa tài sản nàng cũng chưa cảm thấy chịu chi hổ thẹn huống chi là hiện tại Vì chờ tiến triển, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên mang theo cổ huyên ở Vân Thành nhiều đãi mấy ngày. Thứ ba, cục cảnh sát bên kia rốt cuộc có tiến triển. Cố Vĩnh Khang rốt cuộc chiêu. Bất quá hắn cũng chỉ là chiêu chính mình làm Lý Bình chế tạo giao thông ngoại ý muốn hại chết cổ thu sương. Cùng với sau lại Lý Bình ngồi tù thời điểm, hắn tiêu tiền mua được trong ngục giam trọng hình phạm giết Lý Bình diệt khẩu. Đến nỗi hại chết Cố Vân Thư, thương tổn Cố Vân ca tội, Cố Vĩnh Khang không những không nhận còn chỉ ra và xác nhận chính mình thế tử, nhi tử cùng nữ nhi. Đúng vậy, thế tử, nhi tử cùng nữ nhi. Cố Vinh Khang nói cho cảnh sát, hắn mấy tháng trước mới phát hiện chính mình tài khoản bị người cầm đi xoay một tuyệt bút tiền cấp nước ngoài nào đó trướng tài khoản. Lúc ấy, Cố Vân Thư cùng Cố Vân Ca đã ở nước ngoài mất tích. Cố Vinh Khang xác định chính mình tài khoản trừ bỏ thân cận vài người, không ai năng động. Hắn lúc ấy thập phần sinh khí, trở về chất vấn thế nữ cố thích hợp nguyên nhân chính là vì cố minh đình phát điên ở tìm muội muội trong lòng lo lắng hãi hùng đâu đối mặt chính mình phụ thân nàng đem chính mình làm sự tình thẳng thắn cố vinh khang biết lúc sau thiếu chút nữa muốn đánh chết cái này nữ nhi bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới nữ nhi liền đơn thuần chỉ là ghen ghét cố vân thư liền làm ra chuyện như vậy tới nếu làm cố minh đình biết đương nhiên không thể làm cố minh đình biết cố thích hợp nói này đó thời điểm Cố Minh Hiên cũng là ở đây. Hắn là cố vinh khang nhi tử, cùng nhị phòng là cột vào cùng nhau. Cho nên chẳng sợ hắn cũng phẫn nộ cố thích hợp ngu xuẩn, nhưng vẫn là đưa ra từ hắn tới rửa sạch đầu đôi. Tuyệt đối, không thể làm cố Minh Đình tra được là cố thích hợp làm. Cố Vinh Khang thực tán thành nhi tử năng lực, liền đem chuyện này giao cho hắn. Cố Minh Hiên cũng xác thật hoàn thành rất khá, bởi vì cố Minh Đình cái gì cũng chưa tra được. Nhưng nếu hắn biết giúp cô thích hợp rửa sạch đầu đôi cuối cùng kết quả, là làm hại chính hắn cũng chọc phải lao ngục thai hương, khẳng định sẽ không lại làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Cố Minh Hiên biết chính mình bị cảnh sát mang đi nguyên nhân sau, ruột đều hối thanh. Hắn vừa mới mới vừa được đến cố Huy Hoành coi trọng, vừa mới mới vừa tiến vào rộng rãi tập đoàn, mới có cơ hội cùng cố Minh đình tranh một tranh người thừa kế vị trí. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Ở cái này án kiện chung, cố minh hiên là đồng lõa, ngô Nguyệt Lan là cảm kích không báo, cố thích hợp là đầu sỏ gây tội. Cố Vĩnh Khang dông cho điên giống nhau cắn chính mình thân nhân, cũng là làm người có điểm tình lý ở ngoài, dự kiến bên trong. Kỳ thật hắn sẽ nhanh như vậy nhận, trung gian còn có ngô Nguyệt Lan công lao. mươi 563 đề nghị, ngô Nguyệt Lan vì bảo hộ chính mình nữ nhi, không tiếc tử bỏ cố Vĩnh Khang. Bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng chạy tới cục cảnh sát tự thú, nói nàng biết cố Vĩnh Khang hành vi phạm tội, chẳng những nói 20 năm trước sự tình, còn nói kế hoạch hại chết cố Vân Thư cũng là hán, vì chính là muốn cho để ý mội mội cố Minh Đình thương tâm quá độ vô tâm tranh đoạt gia sản. Thực hiện nhiên, Ngô Nguyệt Lan là muốn cho cố Vĩnh Khang đem sở hữu tội danh đều gánh hạ. Cách vách phòng thẩm vấn cố Vĩnh Khang ở biết chính mình thê tử lời khai sau, lập tức liền không làm. Kỳ thật nếu cố Vĩnh Khang trong lòng đối chính mình nữ nhi có vài phần thiệt tình yêu thương nói, hắn liền sẽ gánh hạ hại chết cố Vân Thư tội danh. Nhưng hắn đích kỷ A. Cứ việc hắn chỉ cần là giết hại cổ thu xương cùng Lý Bình, cùng với mặt khác vài tên thủ hạ, hơn nữa phía trước muốn giết Lý Bình thê nhi diệt khẩu hành vi phạm tội đã cũng đủ phán xử tử hình. Nhưng hắn cảm thấy chính mình đều phải đã chết, dựa vào cái gì thê tử nữ nhi cùng nhi tử còn có thể tại bên ngoài hảo hảo cơm ngon rượu say vì thế lúc này mới có cố vĩnh khang cung ra cố thích hợp bọn họ hành vi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố thích hợp cùng cố minh hiên bị cảnh sát mang đi thời điểm nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đều bồi cổ huyền đại ở khách sạn cố vân ca cùng cố minh đình cũng ở nhớ nghiệm quay đầu nhìn về phía lục cẩm duyên phảng phất thịnh phóng đầy trời sao trời dường như con ngươi sùng bái nhìn hắn cẩm duyên ca ca ngươi nói được thật chuẩn bởi vì tạm thời không có càng nhiều manh mối Cũng không có biện pháp lập tức làm cố thích hợp đã chịu pháp luật chế tải Là lục cẩm duyên cùng cố Minh Đình đề nghị Nói với hắn có lẽ có thể từ Ngô Nguyệt Lan bên này vào tay Ngô Nguyệt Lan sắc thật không đủ thông minh Thả người trong lòng tự không chừng thời điểm dễ dàng nhất mất đi lý trí Đi suy xét đến càng chu toàn một ít Làm mẫu thân, Ngô Nguyệt Lan rất thương yêu để ý cố thích hợp cái này nữ nhi duy nhất Nàng vốn dĩ liền hoang mang lo sợ Lại nghe được trong nhà đám người hầu ở nghị luận cố thích hợp sự tình. Trong đó một cái người hầu nói câu nếu ta là tam phu nhân, dù sao trượng phu đều đã phạm vào tử tội, còn không bằng đem sở hữu tội danh đều đẩy đến hắn trên đầu đâu. Như vậy còn có thể giữ được nữ nhi không phải? Đứng ở cửa Ngô Nguyệt Lan nghe xong lúc sau, tâm động. Nàng nghĩ nữ nhi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể bởi vì một việc này liền hủy đâu. Ngô Nguyệt Lan ái nữ nhi. Lại sớm đã không yêu trượng phu cố Vĩnh Khang. Cố Vĩnh Khang ở cảm tình phương diện giống đủ cố Huy Hoành, bằng không cũng sẽ không mang về tới cái chỉ so cố thích hợp tiểu một tuổi cố Minh Hiên. Chính là bởi vì ngâu Nguyệt Lan đối cái này trượng phu đã sớm không có cảm tình, mới ở bị ám chỉ lúc sau không chút do dự liền đi cục cảnh sát. Mà Lục Cẩm Duyên cũng nắm đúng cố Vĩnh Khang tâm lý, tình nguyện chết cũng muốn kéo người đẹp lưng, chẳng sợ đó là hắn thân nhất thân nhân. vì thế liền có như bây giờ kết cục lục cẩm duyên hơi hơi câu môi giơ tay nhéo nhéo nhớ nghiệm gương mặt đối nàng kia sùng bái ánh mắt rất là hưởng thụ xác thật là ít nhiều lục đồng ta phía trước qua không bình tĩnh không có thể nghĩ vậy chút cố minh đình đứng lên đối lục cẩm duyên vung tay ánh mắt là chân thành cảm kích cố minh đình phía trước phẫn hận tới rồi cực điểm bởi vì không có chứng cứ chứng minh cố thích hợp chính là đầu sỏ gây tội hắn thậm chí làm hắc ám nhất kế hoạch Nghĩ liền phép tính luật chế tài không được nàng, hắn cũng muốn làm nàng chịu mội mội chịu quá sở hữu tội. Vẫn là lục cẩm duyên nhắc nhở hắn, Z quốc là pháp chế quốc gia, nếu hắn có thể không để bụng còn sống cố vân ca nói. Nếu không phải lục cẩm duyên nói, bị cưu hận che giấu hai mắt cố minh đình đại khái thật sự sẽ làm ra không thể vãn hồi sự tình. Hiện tại hảo, cố thích hợp bị bắt đi, khiến cho nhị phòng một nhà, chó căn cho đi mươi 564 nguyên lai like là bỏ ngựa bắt vè chim sẻ nút sau. Lục Cẩm duyên nhìn cố minh đình liếc mắt một cái, vươn khớp xương rõ ràng tay, cùng hắn cầm, kế tiếp, liền coi trứng tổng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn nói, là chỉ cố ra gia sản. Cố huy hoành người còn ở bệnh viện, hắn bị con thứ hai sự tình tức giận đến phạm vào bệnh tim, tuy rằng người còn sống, nhưng thân thể lại lập tức liền suy sụp. Rốt cuộc bệnh tới như núi đảo, chẳng sợ cố huy hoành ngày thường thân thể chất lượng lại hảo, cũng không có khả năng thực mau khôi phục. Hiện tại rộng rãi tập đoàn, trên cơ bản là từ cố Minh Đình toàn quyền tiếp quản. Sở dĩ sẽ dùng trên cơ bản là bởi vì cố gia tuy rằng tam phòng cùng thế vô tranh, nhưng còn có cái tứ phòng. Tứ phòng cố Vĩnh Bình có hai cái nhi tử, tiểu nhi tử cố Minh Duệ tuy rằng còn ở đi học, nhưng đại nhi tử cố Minh vinh đã tốt nghiệp ở rộng rãi tập đoàn nhậm chức. Bất quá cái này cố minh vinh năng lực thường thường, cũng không như thế nào xuất sắc. Đối cố minh đình trên cơ bản là cấu không thành uy hiếp. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Yên tâm, cố ra tiền, những người khác một phần cũng đừng nghĩ bắt được, Kia một nửa cần thiết là niệm niệm. Cố minh đình đối lục cẩm duyên cười đến chắc chắn. Chỉ là cố minh đình trong lòng có bao nhiêu chắc chắn, và mặt khi liền có bao nhiêu đau. Bởi vì cố vĩnh khang đã nhận tội. Cố Thích Hợp cũng đã bị trảo, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên bọn họ cũng liền không cần thiết lại ở Vân Thành đợi. Mấy người trở về kinh thành, nhớ niệm lại về tới trường học cùng chín ban các bạn học cùng nhau đi học. Cố Vinh Khang cùng cố Thích Hợp án tử kết thật sự mau, bởi vì chi tiết tội ác nghiêm trọng, hắn bị phán tử hình. Ngô Nguyệt Lan cảm kích không báo, cố Minh Hiên là cố Thích Hợp án kiện trung đồng lõa, hai người đều bị phán bảy năm tù có thời hạn. Mà cố Thích Hợp. Còn lại là bị phán ở tù trung thân, không cho phép giảm hình phạt. Mới 20 tuổi cố thích hợp, kế tiếp quãng đời còn lại đều đem ở trong ngục giam vượt qua. Mà nơi đó, có cố Minh Đình an bài người đang chờ nàng, cần phải làm nàng mỗi ngày đều ở trong thống khổ vượt qua. Chết là kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng ở tra tấn trung tồn tại lại rất khó. Cố Minh Đình tưởng, đây mới là trả thù cố thích hợp biện pháp tốt nhất. Cố Huy Hoành ở bệnh viện biết được chính mình con thứ hai. Nhị con dâu, còn có một cái tôn tử cùng một cái cháu gái đều là kết quả này, lại chịu kích thích phạm vào bệnh. Chờ hắn lại tỉnh lại, liền triệu khai một lần lâm thời video hội nghị hội đồng quản trị, nói muốn đem rộng lớn tập đoàn giao cho con thứ ba Cố Vĩnh Ninh. Không sai, là Cố Vĩnh Ninh, không phải Cố Minh Đình. Cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nghị Cố Huy Hoành có phải hay không bệnh hồ đồ, nói sai rồi người danh. Nhưng nguyên bản cùng thế vô tranh chỉ biết vẽ tranh cùng làm triển lãm tranh người, vẫn là lắc mình biến hóa trở thành rộng lớn tập đoàn đại lý chủ tịch. Đừng nói nhớ nghiệm ở biết đến thời điểm cảm thấy kinh ngạc, chính là cố Minh Đình cũng đều không nghĩ tới. Nhưng kinh ngạc qua đi, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói đâu? Cố Vĩnh Khang Như thế nào như vậy xuẩn? Nguyên lai like là bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau A. Mấy năm nay cố Vĩnh Linh kia toàn ra đều đều ngụy trang rất khá. Hảo đến căn bản làm người nhìn không ra tới. Nếu không phải lần này nhị phòng toàn quân bị diệt, Cố Vĩnh Linh đại khái còn muốn tiếp tục duy trì hắn cái kia si mê vẽ tranh vô pháp tự kềm chế nhân thiết. Cũng không biết, Cố Vĩnh Khang làm những cái đó chuyện ngu xuẩn bên trong, có phải hay không có Cố Vĩnh Linh công lao đâu. Bất quá, Cố gia sự tình thật là sốt ruột, làm cho như là ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dường như. Chẳng lẽ mỗi cái hảo môn thế gia đều là như thế này tranh đoạt quyền kế thừa? Nhớ nghiệm dựa vào lục cẩm duyên trong lòng ngực an thịnh nhã nhu hôm nay mới vừa cho nàng làm sầu riêng ngàn tầng bánh kem, ngựa khí mang theo buồn bực khó hiểu. Lục cẩm duyên cầm di động ở hồi Phục Khương đặc trợ một ít công tác cán bài, nghe được nhớ nghiệm nói, hắn ngón tay dừng một chút. mươi 565, ta nhận thua. Cũng không phải mỗi cái hảo môn thế gia đều như vậy, ngươi cũng nói. Lại không phải có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Người xem hoa ra, kia cũng là trăm năm thế gia, con cháu thịnh vượng lại rất là hòa thuận. Lục cẩm duyên ngữ khí ôn hòa. Nhớ niệm gật đầu, kia nhưng thật ra nga. Nhiều đó trong nhà như vậy nhiều người, cũng không có gì tranh này tranh kia. Mấy cái ca ca cũng đều ở các lĩnh vực biểu hiện ưu dị. Nghe ra nhớ niệm trong giọng nói hâm mộ, lục cẩm duyên ngữ mày, ân. Nói nhân ra liền nói nhân ra, như thế nào nhắc tới người khác ca ca đi. Ngươi có một cái cẩm duyên ca ca còn chưa đủ sao. Nhớ niệm cũng nghe ra chua lòm hương vị, từ lục cẩm duyên trong lòng ngực ra tới, quay đầu cười xem hắn, a nha. Đủ rồi đủ rồi. Có một cái cẩm duyên ca ca liền đủ lạm kia há mồm đầy miệng sầu riêng vị, hơn đến lục cẩm duyên phản xạ có điều kiện sau này xây dịch, vừa rồi kia điểm ghen tung đều bị hân không có. Lục Cẩm Duyên không ăn sầu riêng, đối sầu riêng khí vị cũng không có rất lớn mâu thuẫn. Nhưng, cái này hương vị quá nồng đậm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố tình, nhớ niệm gần nhất mấy ngày đặc biệt thích ăn sầu riêng. Nàng lại nghịch ngợm, ăn xong sầu riêng liền phải tới tìm hắn thân thân, xem hắn mày nhăn lại vẻ mặt rồi dám, nàng liền phủng bụng cười. Mà hiện tại nhớ niệm cố ý đối với hắn nói chuyện, rõ ràng lại là nổi lên ý xấu. Quả nhiên, thấy Lục Cẩm Duyên phản xạ có điều kiện sau này nhích lại gần, Nhớ Nghiệm dứt khoát đem trong tay sầu riêng ngàn tầng bánh kem phóng tới bên cạnh trên bàn trà, sau đó đi ôm hắn cổ. Một bên chiều Lục Cẩm Duyên thò qua tới, còn một bên nói, vì chứng minh ta thật sự cảm thấy chỉ có một Cẩm Duyên ca ca là đủ rồi, ta quyết định hành động tỏ vẻ. Nhìn đến Lục Cẩm Duyên cặp kia mày kiếm lại nhăn lại tới, Nhớ Nghiệm trên mặt tràn đầy ý cười. Nàng con chuẩn bị hướng tới Lục Cẩm Duyên ha một hơi đâu. Liền thấy nguyên bản kia còn thập phần ghét bỏ nam nhân, thế nhưng chủ động dùng tay vịn trụ nàng cái hót, túi người lại đây hôn lấy nàng. Nhớ nghiệm trừng lớn đôi mắt, cảm thụ được phía trước mỗi lần đều bế khẩn miệng người, thế nhưng bắt đầu đối nàng công thành đoạt đất, một chút đều không chịu sầu riêng vị ảnh hưởng. Mười phút sau, lục cầm duyên rốt cuộc buông tha nhớ nghiệm. Hai người môi đều trở nên đỏ thám thủy nhuận, hô hấp cũng giao triền ở bên nhau. Nhớ nghiệm mím môi, ánh mắt hơi nước tràn ngập có chút oán trách nhìn lục cẩm duyên ngươi đem ta sầu riêng vị đều ăn không có ăn một miệng sầu riêng vị lục cẩm duyên khỏe môi mỉm cười hẹp dài con ngươi khỏe mắt thêm chút đỏ ửng thế nhưng nhiều vài phần yêu dạ cảm giác ta hiện tại cảm thấy sầu riêng hương vị cũng không tệ lắm hắn nói nhớ niệm ta nhận thua ca quốc đô thành cố gia cố gia ở ca quốc lập đủ đã có vài trăm năm nói lên cố gia tổ tiên còn không phải cái nhân vật bình thường. Ở Z quốc vẫn là đế vương chế độ thời điểm, từng có một thế hệ hoàng gia họ cố. Khi đó chiến hỏa bay tán loạn, cố quốc từng tặng vị không được sùng ái con vợ cả hoàng tử đến ca quốc vì hạt nhân, sau lại cố quốc diệt, kia hoàng tử dứt khoát cũng không nghĩ cái gì về nước sự tình, liền lưu tại nơi này làm giàu. Cố trạch chiếm địa diện tích cực lớn, mà kia lâu đài xa hoa trình độ cũng có thể so sánh ca quốc thân vương lâu đài. bất quá Cố trạch lại không phải lâu đài, mà là một tòa kiến trúc phi thường rộng lớn đại khí dinh thự. Đây là cố gia nhà cũ, là vị kia hoàng tử tu sửa. Tuy rằng trải qua mấy trăm năm, này nguyên bản cổ kính đình đài lầu cát, hành lang gấp khúc nhà thủy tạ cũng đều nhiều một ít hiện đại thiết bị, nhưng chính yếu giản giáo vẫn là bị bảo lưu lại xuống dưới. Nhìn ra được này tòa dinh thự trải qua tang thương, ở năm tháng lắng đọng lại hạ, càng nhiều vài phần ý nhị, chủ viện. Đương nhiệm gia chủ cố vĩnh đêm trong thư phòng, thoạt nhìn bất quá 40 tới tuổi quản gia cố đông đang ở hướng gia chủ hội báo công tác. Trước 566 nói đến nghe một chút. Hội báo công tác sau khi kết thúc, cố đông quản gia như là nhớ tới cái gì, đối kia ra thật ghế dựa đưa lưng về phía người của hắn nói, đúng rồi gia chủ, nghe nói Z quốc Vân Thành cố ra gần nhất ra điểm sự tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nga Nói đến nghe một chút, ngồi ở sofa bọc ra thượng nam nhân không có lộ mặt, nhưng thanh âm kia nghe, rõ ràng có vài phần hứng thú ngữ khí, lại làm người nghe chỉ cảm thấy từ đấy lòng sinh ra hàn ý. Cố đông quản gia hơi hơi ru mắt, đem Vân Thành cố ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói hạ. Bất quá hắn cũng chỉ là biết mặt ngoài những việc này mà thôi, bởi vì Vân Thành cố ra chỉ xem như bọn họ cố ra một cái bà con xa thân thích. Nếu không phải mấy ngày trước cố tư cùng Cố Minh vừa đi tranh đất quốc, còn đi Vân Thành cố gia, Cố Đông đều sẽ không lưu ý những cái đó. Cố Huy hoành bởi vì bị kích thích, thân thể lập tức liền suy sụp, liền xuống giường đều gian nan. Nghe nói hắn tỉnh lại lúc sau không phải đem công ty giao cho năng lực chắc tuyệt đích trưởng tôn, mà là làm hắn cái kia đương họa gia tư sinh con thứ ba đảm nhiệm đại lý chủ tịch. Cố Đông nói xong, ngồi ở ra thật ghế dựa thượng Cố Vĩnh đêm liền phát ra một tiếng cười nhạo. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. hắn chuyển động ghế dựa, lộ ra một chương tái nhợt lại tuấn mị đến cơ hồ biện không ra chân thật tuổi khuôn mặt tới. Cặp kia lạ mắt đến cực hảo, sâu thẳm như đêm tối con ngươi như là đạ mạc đối với vạn sự không quan tâm, lại giống đối cái gì đều sò có hứng thú. hắn khỏe môi hơi hơi nghiêm trọn, vài phần trào phung cùng vài phần không chút để ý. Cố mi hoành cái này láo hồ đồ cùng đám lao già đó giống nhau, ánh mắt không tốt Đầu hóc cũng không tốt. Bằng không, một cái tư sinh tử mà thôi, cũng xứng tu hú chiếm tổ. Cố đông gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Cố vĩnh đêm đột nhiên ho khăn lên, thanh âm rách nát, làm người nghe đều cảm thấy rất là vất vả. Gia chủ! Thà kêu bác sĩ lại đây! Cố đông biểu tình khẩn trương, lấy ra di động liền phải gọi điện thoại. Cố vĩnh đêm dùng tay chống môi ho khan. Nguyên bản tái nhợt gương mặt bởi vì kịch liệt ho khan mà nhiễm không bình thường ứng đỏ. Hắn giơ tay ý bảo cố đông không cần kêu bác sĩ. Cố đông chỉ phải buông di động, đi cấp cố vĩnh đêm đảo tới nước ấm. Cố vĩnh đêm ho khan một trận lúc sau thật vất vả dừng lại, tiếp nhận ly nước uống lên khẩu nước ấm, đem ít hầu kia trận ngứa ý tạm thời giảm bớt đi xuống. Gia chủ, ta đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi đi. Cố đông coi chừng vĩnh đêm tinh thần có chút vô dụng, Lo lắng hắn hôm nay là xử lý quá nhiều chuyện vụ. Cố ra ra đại nghiệp đại, chẳng sợ cố vĩnh đêm thủ hạ đắc lực người không ít, chính hắn mỗi ngày cũng muốn làm lụng vất vả. Cố vĩnh đêm thân thể đặc biệt kém, hơn nữa chính hắn cũng không thèm để ý, cho nên liền như vậy kéo. Cố vĩnh đêm gật gật đầu, bị cố đông nâng trở về thư phòng bên cạnh phòng ngủ. Cố đông đỡ hắn nằm xuống, nghĩ nghĩ, lại nói, phòng bếp nấu lê canh, ta đi bưng tới cho ngài giải khát đi cố vĩnh đêm xua xua tay nửa nheo lại đôi mắt rất là buồn ngủ bộ dáng hắn nghiêng đầu nhìn mắt không có đóng lại khắc hoa song cửa sổ ca quốc hôm nay thời tiết không tốt lắm mây đen răng đầy kia vũ lại chậm chạp hạ không tới làm người nhìn liền có chút phiền muộn khu tiểu vừa đi nơi nào hôm nay hắn có hay không hảo hảo đi học bởi vì vừa mới mới kịch liệt ho khăn quá cố vĩnh đêm tiếng nói rất là khàn khàn cố đông cung kính đáp lời nói Tiểu thiếu gia hôm nay chương trình học đã thượng xong rồi, hiện tại tựa hồ là ở trong phòng chơi di động. Cố Vinh đêm ừ một tiếng, sau đó nói, hắn từ Z quốc trở về lúc sau, tựa hồ liền thích chơi di động. Kia di động có cái gì? Tựa hồ là Z quốc một cái gọi là hệ chặt ứng dụng mạng xã hội, tiểu thiếu gia ở Z quốc còn nhận thức một vị bằng hữu đâu. Cố Vinh đêm nhướng mày, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. mươi 567 lớn mật suy đoán. Bất quá là đi Z quốc chơi mấy ngày liền giao cho bằng hưu. Hắn gái kia tính tình có người sẽ cùng hắn làm bằng hưu. Cố đông cười rộ lên, hắn là nhìn cố minh một lớn lên, xem hắn càng như là đang xem chính mình hải tử giống nhau. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố minh một cùng cố đông quan hệ rất là thân cận, cho nên hắn nhưng thật ra biết chút. Cố đông nói, là vị cô nương, lớn lên nhưng thật ra rất đẹp. Tiểu thiếu ra thế nhưng đều kêu nàng tỉ tỉ đâu, còn nói tỉ tỉ dẫn hắn đi công viên giải trí chơi, lại cho hắn mua rất nhiều ăn ngon. Nói lên cái này, cố đông liền nhớ tới cố Minh một cho hắn xem ảnh chụp. Cái kia tiểu cô nương lớn lên rất là tinh xảo xinh đẹp, không biết sao, cố đông cảm thấy kia khuôn mặt có điểm quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua. Đặc biệt là, cặp mắt kia. Nếu không phải biết không khả năng, cố đông đều phải có một cái lớn mật suy đoán. Nga Tiểu một thế nhưng sẽ gọi người khác tỉ tỉ. Cố vĩnh đêm tựa hồ cảm thấy thú vị, còn có điểm tò mò. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rốt cuộc cố minh một tính tình có bao nhiêu ngoan cố, từ hắn mặc kệ như thế nào bị phạt đều không muốn kêu cô tư một tiếng tỉ tỉ là có thể nhìn ra được tới. Đối trong nhà tỉ tỉ đều thẳng hô kỳ danh người, thế nhưng sẽ gọi người khác tỉ tỉ. Thật đúng là hiếm lạ đâu. Đúng vậy. Lại nói tiếp vị kia cô nương lớn lên rất giống. Cố đông nói âm theo cố vĩnh đêm nhắm chặt hai mắt, cùng hơi có chút trầm trọng tiếng hít thở mà biến mất. Cố vĩnh đêm ngủ rồi. Cố đông dừng một chút, ở trong lòng thở dài, thế cố vĩnh đêm đắp chân đàng hoàng, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng. Hại chết cố vân thư đầu sỏ gây tội đã được đến pháp luật chế tài, cố vân thư di thể, cũng không hề yêu cầu tiếp tục gửi ở nhà tăng lễ. Cố Minh Đình định ra cấp Cố Vân Thư tổ chức lễ truy điệu ngày, muốn đưa nàng rời đi. Cố Vân ca mời nhớ niệm cùng đoá hoa. Lễ truy điệu là ở nào đó thứ bảy cử hành, nhớ niệm là ở cùng ngày buổi sáng chạy đến Vân Thành. Đồng hành, còn có Lục Cẩm Duyên cùng Thịnh Nhã Nhu, cùng với đoá hoa. Nhớ niệm hôm nay xuyên điệu thuần màu đen váy liền áo, ngay cả ngày thường thói quen ăn mặc sờ mát phong cách đoá hoa hôm nay cũng xuyên áo đen quần đen. Tóc ở phía trước một ngày buổi tối nhiễm trở về màu đen. Xuống máy bay sau, bọn họ trực tiếp đi trước tổ chức Cố Vân Thư lễ truy điệu nhà tăng lễ. Vân Thành cố ra Cố Minh Đình muội muội lễ truy điệu, kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ đến. Cứ việc Cố Minh Đình hiện tại tựa hồ bởi vì Cố Huy Hoành làm Cố Vĩnh Linh đương đại lý chủ tịch mà bị tước đoạt quyền kế thừa, nhưng Cố Minh Đình người này năng lực cùng thủ đoạn vẫn là không dung kinh thường. Muốn cùng hắn giao hảo nhân, vẫn là không ít. Nhưng cố Minh Đình làm được điệu thấp, trừ bỏ bạn tốt, ngay cả cố gia những người khác đều không có mời. Lễ truy điệu cùng ngày tần sơ lãng cũng tới, khuôn mặt so với phía trước nhớ nghiệm ở trong yến hội nhìn đến còn muốn tiểu tụy, người cũng gầy đến thời giống, màu đen tây trang mặc ở trên người đều trống rỗng. Hắn muốn gặp cố Vân Thư, bị cố Minh Đình đánh một quyền. Sau lại vẫn là cố Vân Ca nghĩ đến cố Vân Thư sinh thời có bao nhiêu thích hắn, lúc này mới khuyên lại cố Minh Đình cho phép thần sơ lãng đi gặp cố vân thư một mặt. Lễ truy điệu sau khi kết thúc, cố vân thư di thể bị hòa táng, táng ở vân thành phong thủy tốt nhất mộ viên. Thời gian thực vô tình, bởi vì nó chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào dừng lại, cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào mất đi mà cảm thấy bi thương. Thời tiết dần dần ấm lại, kinh thành mọi người đều rút đi thật dày háo khoác, tương đối sợ nhiệt, hoặc là theo đuổi thời thượng người trẻ tuổi thậm chí đã bắt đầu chỉ xuyên áo đơn. Cố Vĩnh Khang chấp hành tử hình ngày sớm đã định ra, đó là một cái thực bình thường thứ tư, thời tiết sáng sủa, thái dương chiếu vào người trên người ấm rào rạt. Nhớ niệm cùng thường lui tới giống nhau, ở trong trường học đi học. mươi 568 tích cực học tập. Hôm nay giữa trưa ăn xong cơm trưa lúc sau, nhớ niệm cùng chín ban các bạn học đều không có đi nghỉ trưa, mà là trở về phòng học đi. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đại khái là rốt cuộc cảm nhận được học tập là thú, cũng hoặc là cũng bị cao tam niên cấp học sinh cùng lao sư cảm nhiễm đến có điểm tới gần thi đại học gấp gấp cảm, cho nên chín ban các bạn học gần nhất học tập đều phi thường tích cực. Kỳ thật, này tích cực học tập cũng không phải mỗi một vị chín ban đồng học, mà là chỉ cá biệt. Thì như đóa hoa, đóa hoa tử có muốn đương diễn viên mộng tưởng sau, liền bắt đầu làm phương diện này hiểu biết. Đầu tiên, nàng đến thi đậu học viện điện ảnh. Đi học chuyên nghiệp biểu diễn tri thức. Cứ việc học viện điện ảnh đối với văn hóa khóa yêu cầu không có như vậy cao. Nhưng lấy đoá hoa nguyên lai like học tập thành tích kia khẳng định là liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều sở không thượng. Kia làm sao bây giờ? Học bái. Vì thế đoá hoa chẳng những chính mình học, còn muốn lôi kéo chín ban mọi người cùng nhau học. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì chín trong ban trừ bỏ nhớ niệm cùng tống sáng ngời. Cùng nguyên bản thành tích liền không tồi xếp lớp sinh cố vân ca, những người khác đấy đều thật sự là quá kém. Cho nên hiện tại bọn họ ăn xong cơm trưa đều không phải đi nghỉ trưa, mà là về phòng học học tập. Nghĩ không chiếm dùng lão sư nghỉ ngơi thời gian, này giảng bài lão sư, liền từ nhớ nghiệm tới đảm nhiệm. Nhớ nghiệm cảm thấy giảng bài rất thú vị, mỗi ngày còn sẽ dụng tâm soạn bài, cần phải làm đoá hoa bọn họ nghe xong chính mình khóa có thể có điều thu hoạch. Đại khái nhớ niệm thật đúng là có vài phần đương Lão sư thiên Phú đi, nàng nói được nội dung dễ hiểu dễ hiểu, làm tiết bá dịch bọn họ này đó học không đi vào học cha, cũng có thể nghe hiểu một ít. Buổi tối 9 giờ rưỡi, tiết tự học buổi tối kết thúc, nhớ niệm cùng 9 ban các bạn học cùng nhau ra cổng trường. Đóa hoa tay trái lôi kéo điền kiều kiều, tay phải lôi kéo nhớ niệm, mà nhớ niệm mặt khác một bên còn lại là cố vân ca. Đúng rồi. Ta nam thần khách mời một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh muốn chiếu, các ngươi biết đến đi. Liên cái này thứ bảy, ta đã trước tiên bao hảo tràng. Đoá hoa trong miệng nam thần, đương nhiên chỉ có lục thịnh hiên. Z quốc lần đầu đại chế tác khoa học viễn tưởng điện ảnh, lục thịnh hiên ở bên trong khách mời một vị trưởng quan. Đi theo mấy người mặt sau đường thanh phong đám người cười phung tạo, ta nói đóa tỉ. Ngươi cho ngươi nam thần diễn viên chính điện ảnh cổ động còn chưa tính. Liền khách mời cái mười tới phút điện ảnh cũng muốn đặt bao hết duy trì phòng bán vé a. Đóa hoa ngạo kiều nâng nâng cảm, đương nhiên rồi. Ta phải làm những người khác biết, chúng ta hiên viên nữ hài năng lực có bao nhiêu cường đại. Mọi người đều thói quen đóa hoa đối lục thịnh hiên si mê trình độ, thấy nhiều không trách, bọn họ lại vui cười lên. Nhớ niệm nhưng thật ra cũng nghe lục thịnh hiên nhắc tới quá cái này điện ảnh sự tình, rốt cuộc mỗi tuần mọi người đều muốn gặp một mặt mà Lục Thịnh Hiên có đôi khi còn sẽ tới đại phòng biệt thự ngồi ngồi xuống, cùng bọn họ tâm sự thiên hoặc là ăn cái ăn khuya. Nàng còn nhớ rõ thứ bảy tuần trước Lục Thịnh Hiên về nhà thời điểm, còn nói khởi quá chụp kia bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh thú sự đâu. Nhớ nghiệm còn không có xem qua khoa học viễn tưởng loại điện ảnh, vốn dĩ đối phương diện này không có gì hứng thú, bởi vì nghe xong Lục Thịnh Hiên quay chụp trong lúc thú sự, cũng có chút muốn nhìn chín ban hai mươi hai cá nhân cười nói đi ra cổng trường nhớ niệm trước thấy được tới đón nàng lục cẩm duyên sau đó thấy được tới đón cố vân ca cố minh đình cố minh đình liền đứng ở lục cẩm duyên bên người hai người tựa hồ đang nói cái gì lục cẩm duyên khỏe môi mang theo ba phần ý cười nhưng ánh mắt lại là đạo mạc cơ bản là cố minh đình đang nói chuyện hắn chỉ ngẫu nhiên điểm cái đầu từ cố huy hoành ở triệu khai hội đồng quản trị làm cố vĩnh linh đương đại lý chủ tịch cố minh đình ở tạm thời trầm mặc sau làm ra một cái đồng dạng làm người kinh ngạc quyết định chương năm trăm sáu mươi chín lo lắng cố minh đình trực tiếp từ rộng rãi tập đoàn từ chức bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cái này làm cho người khác sợ không chuẩn hắn rốt cuộc là giận dỗi vẫn là trực tiếp nhận thua bất hòa cố vĩnh linh tranh đoạt rộng rãi tập đoàn quyền kế thừa chỉ là hắn trước mắt thoạt nhìn như là thật sự đối ra sản chi tranh không có hứng thú Chuyên tâm xử lý chính mình phía trước sáng lập công ty. cố cô Minh Đình công ty tổng bộ là ở Kinh Thành, hơn nữa cô Vân Ca ở Kinh Thành đi học, hắn cũng liền dứt khoát lưu tại Kinh Thành, đem kia một đoàn loạn Vân Thành cố ra để lại cho tam phòng cùng tứ phòng. Cố ra hiện tại cũng không phải là một đoàn loạn sao. Rộng rãi tập đoàn hiện tại kỳ thật cũng không an ổn, bởi vì cố ra chọc phải kiện tụng, cùng với cố huy hoành bệnh nặng, đều làm công ty thị trường chứng khoán dung chuyển lên cố minh đình vốn dĩ ở cùng lục cẩm duyên nói hắn cái kia vẫn luôn thoạt nhìn cùng thế vô tranh nhưng thật ra ở tiếp quản rộng rãi tập đoàn sau thế nhưng nhanh chóng đứng vững vàng góp chân thủ đoạn lao luyện hoàn toàn không giống cái chỉ hiểu được vẽ tranh tam thúc cố vĩnh linh bất quá rộng rãi tập đoàn còn có cục diện rối rắm để lại cho cố vĩnh linh thu thập đâu ở nhìn thấy chiều bọn họ đi tới nhớ niệm cùng cố vân ca cố minh đình liền dừng câu chuyện cười nhìn về phía nhà mình mội mội bài tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cẩm duyên ca ca. Ca ca. Nhớ nghiệm chạy như bay đến lục cẩm duyên trong lòng ngực, cho hắn một cái đại đại ôm. Cố vân ca chỉ là đứng ở nhà mình ca ca trước mặt, chiều hắn cười cười. Như vậy, chúng ta liền đi trước. Lục cẩm duyên ôm nhớ nghiệm, đối cố Minh Đình gật gật đầu. Cố Minh Đình cười ứng thanh hảo, sau đó lại hướng nhớ nghiệm cáo biệt. Nhớ nghiệm bị lục cẩm duyên ôm lấy eo vừa mới chuẩn bị lên xe liền nghe được Cố Minh Đình nói, đúng rồi, hôm nay Cố Vinh Khang đã bị xử bán. Cố Vinh Khang là chiều nay bị xử bán, hết thể thực thuận lợi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ân, ta biết. Nhớ niệm quay đầu lại, chiều Cố Minh Đình cười cười, sau đó lên xe. Cố Vinh Khang đã bị xử bán, tra tấn cổ huyên gần 21 năm kiểu hận, rốt cuộc đến báo. Nhớ niệm ngồi trên xe, nhớ tới cổ huyên tới. Nàng tưởng cấp cổ huyên gọi điện thoại, rồi lại sợ hắn đã ngủ. Nghĩ nghĩ, nhớ niệm vẫn là cấp cố trì đã phát cái tin tức. Cố trì nhưng thật ra thực mau hồi phục, nói hắn cùng cổ huyên đều còn không có ngủ. Cố trì còn nói, cổ huyên hôm nay một ngày cảm xúc đều không đúng lắm, không cho người xem bệnh, cũng không thế nào nói chuyện, còn trên cơ bản đều đã ở trong phòng không ra. Nhớ niệm nhìn cố trì hồi phục, trong lòng có chút lo lắng nàng tưởng cùng lục cẩm duyên nói đi xem cổ huyên lời nói còn chưa nói ra tới cũng đã nghe được hắn phân phó tài xế thay đổi tuyến đường đi cổ huyên ra nhớ nghiệm ngẩng đầu lên nhìn lục cẩm duyên cặp kia mắt ở bên trong xe tối tăm ánh sáng hạ đều sáng ngời cực kỳ kia không chút nào che giấu thích làm lục cẩm duyên không tự giác gợi lên khoẻ môi hắn duỗi tay đem người ôm tiến trong lòng lực sờ sờ nàng gương mặt ra ra hiện tại tâm tình khẳng định thực phức tạp nếu nhìn thấy ngươi nói hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nhớ nghiệm mềm mại ư một tiếng, gương mặt ở lục cẩm duyên trong lòng bàn tay cọ cọ, giống chỉ làm nũng miêu nhi dường như. cố chỉ biết nhớ nghiệm bọn họ muốn tới, cho nên sớm liền ở trong sân chờ cho bọn hắn mở cửa. Nhìn thấy người, nhớ nghiệm kêu một tiếng cố thúc thúc, sau đó hỏi hắn, ra ra ngủ rồi sao? cố chi lắc đầu, còn chưa ngủ đâu. Cô huyên còn đem chính mình nốt ở trong phòng, nếu không phải từ kẹt cửa còn có thể nhìn đến ánh đèn. Cố chỉ đều phải cho rằng hắn đã ngủ. Nhớ niệm gật gật đầu, nhấc chân bay thẳng đến cổ yên phòng bên kia đi đến. Nàng tới rồi ngoài cửa phòng, giơ tay gõ gõ môn. Ra ra. Ra ra là ta. Ra ra ngài ngủ rồi sao? Ta tới xem ngươi làm. Chương năm trăm bảy mươi tưởng khai. Trong phòng thực mau truyền đến cổ yên đi lại thanh âm, tiếng bước chân tới gần cửa phòng. đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cửa phòng bị mở ra. Cổ huyên trạng thái thoạt nhìn không có gì dị thường Nhưng thật ra thấy nhớ nghiệm đã trễ thế này không quay về nghỉ ngơi Ngược lại hướng hắn nơi này chạy, một đôi lông mày đều ninh chặt Cổ huyên hung ba ba trừng mắt nhớ nghiệm Ngươi đại buổi tối không trở về nhà ngủ, chạy tới nơi này làm gì Ta chính là đột nhiên rất muốn ra ra ngài nha Cho nên liền tới lạp nhớ nghiệm cười hì hì rối tay đi vặn hắn cánh tay Năng lượng cũng thực trực tiếp cấp chuyển vận đến cổ huyên trong cơ thể Cổ huyên cảm thụ được kia cổ năng lượng, thực mau liền minh bạch nhớ nghiệm đã chế thế này đều còn muốn lại đây mục đích. Hắn thở dài, ngữ khí cũng hòa hoan xuống dưới, ra ra không có việc gì, ra ra hôm nay cao hứng đâu. Kia ngài như thế nào đem chính mình nốt ở trong phòng nha. Làm hại cố thúc thúc nhưng lo lắng. Nhớ nghiệm kéo cổ huyên cánh tay, cùng hắn cùng nhau hướng nhà chính đi. Cổ huyên nhìn mắt cô chỉ mới nhớ tới hiện tại trong nhà không phải chính hắn một người ở bãi đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc dĩ vãng hai mươi năm hắn đều sống một mình thói quen cho nên có đôi khi liền sẽ quên trong nhà này còn có người khác ở hắn hôm nay tâm tình kỳ thật cũng không thể nói hảo chính là giống như lục cẩm duyên nói như vậy thực phức tạp đại thù đến báo xác thật nên vui vẻ nhưng mất đi nữ nhi đau chẳng sợ đã qua mau hai mươi năm hắn cũng vẫn là rất khổ sở Nếu có thể, hắn nhiều hy vọng nữ nhi còn sống, cho dù là ở hắn không biết địa phương. Cố huyên một ngày không có ăn cái gì, nhìn thấy hắn lúc này ra tới, cô trì liền hỏi hắn có đói bụng không. Ta nấu cháo hải sản, vừa lúc niệm niệm cùng Cẩm duyên cũng lại đây, cùng nhau ăn cái ăn khuya đi. Cố trì cười nói, nhớ niệm lập tức gật đầu ứng hảo, vừa lúc ta cũng đói bụng đâu, Ra ra bồi ta cùng nhau ăn chút đi. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ cổ huyên cánh tay. Mềm mại làm nũng, cổ huyên bị nàng đậu đến trên mặt có tươi cười, cũng gật gật đầu. Nhìn đến ngoại tôn nữ, cổ huyên trầm trọng tâm tình, quả nhiên được đến thư giải. Hắn cũng tưởng khai, chuyện quá khứ, cùng đã qua đời người, đều không có quay lại đường sống. Hắn này một phen tuổi, còn không biết có thể sống nhiều ít năm. Cho nên hắn không nên làm chính mình sống trong quá khứ, mà là sống ở lập tức, hảo hảo, thủ nữ nhi duy nhất lưu lại huyết mạch. Cố trì trù nghệ thực không tồi, cháo hải sản làm được phi thường hợp nhớ nghiệm ăn uống. Chờ nàng đều ăn no căng mới phát hiện, chính mình đã ăn vài chén. Bởi vì xem nàng ăn đến hương, cổ huyên cũng đi theo ăn nhiều một chén. Bung chén đũa, cổ huyên hướng nhớ nghiệm vây vây tay, được rồi, trở về đi. Đúng vậy, nghiệm nghiệm ngươi cùng Cẩm duyên mau trở về đi thôi, này đều vài giờ, ngày mai không phải còn muốn dậy sớm đi học sao. Nhớ nghiệm gật gật đầu. Ta đây trước cùng Cẩm Duyên ca ca đi lạc, gia gia ngài cùng cố thúc thúc đều phải chiếu cố hảo tự mình a. Đã biết, ngươi gia gia chính là làm đại phu, có thể không chiếu cố hảo tự mình sao? Cố Trì cũng cười nói, đúng vậy, ta gần nhất tình huống thân thể không tồi, không, có gì vấn đề. Nhớ niệm lúc này mới lưu luyến không rời cùng Lục Cẩm Duyên đứng dậy, hướng cửa đi đến. Cố Uyên cùng Cố Trì đưa bọn họ đưa đến viện muôn khẩu, lại nhìn theo xe rời đi. Ngươi xác định không cùng niệm niệm nói thân thể của ngươi tình huống sao. Thấy xe đã đi được đều nhìn không thấy ảnh, cổ huyên mới nhìn về phía cố trì. Cố trì trên mặt mang theo đạm nhiên mỉm cười, nói, dù sao nàng cũng nhìn không ra tới cái gì, không cần thiết nói ra làm niệm niệm khổ sở. Cố trì thân thể, kỳ thật cũng không có ổn định. Hắn lâm vào hôn mê thời gian càng ngày càng trường, nhưng hắn thân thể chẳng hướng, đừng nói là nhớ niệm. Chính là tiên tiên khi giới cũng tra không ra vấn đề tới. Trước 571 lục 33. Mỗi cuối tuần nhớ niệm tới thời điểm, cố chị đều tận lực ở trong phòng đợi, miễn cho chính mình đột nhiên hôn mê sẽ khiến cho nàng lo lắng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hán dâu đến hảo, nhớ niệm một chút cũng chưa phát hiện. Ngài không biết, hiện tại niệm niệm cùng trước kia ở phòng thí nghiệm niệm niệm có rất lớn bất đồng. Nàng tình cảm dần dần phong phú lên đã từ cơ hồ không có hỉ nộ ai nhạc thực nghiệm thể biến thành sống sợ sờ, sờ người tuy rằng như vậy niệm niệm thực tươi sống nhưng ta không hy vọng nàng vì ta khổ sở vĩnh viễn đều không hy vọng nàng có khổ sở cùng không vui nàng như bây giờ mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền rất hảo cố trì nhìn sớm đã nhìn không thấy xe bóng dáng thôn nói tươi cười thỏa mãn hắn thật sự cảm thấy như bây giờ liền rất hảo người hối hận sao cổ huyên hỏi chính là Cố trì năm đó bởi vì không yên tâm nhớ niệm chính mình đi vào thế giới xa lạ, cho nên dứt khoát bồi nàng cùng đi đến quyết định. Cố trì lắc lắc đầu, ta chưa từng có hối hận quá. Tính tính toán, hắn cũng sống 60 mấy năm, có thể. Tuy rằng hắn cùng nhớ niệm thời gian bị sai khai, nhưng hiện tại ngẫm lại cũng là may mắn. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đại khái là mệnh trung chú định đi bằng không hắn như thế nào trời xui đất khiến mà sớm đến hai mươi năm sau đó gặp tiểu lục cẩm duyên lại đem kia có thể ước chế cải thiện nhớ ý niệm đau chứng dược tề tiêm vào tiến trong thân thể hắn sau đó hai mươi năm sau lục cẩm duyên gặp nhớ niệm cố chỉ cảm thấy lựa chọn tiểu lục cẩm duyên là hắn sáng suốt nhất quyết định kỳ thật cố chỉ ở tìm được nhớ niệm lúc sau mới biết được chính mình là tới trước hai mươi năm khi đó cũng từng nghĩ tới Nếu hắn sớm một chút biết chính mình kỳ thật là tới rồi 20 năm trước, có phải hay không vừa lúc có thể ngăn cản cổ thu xương bị cố vĩnh khang bắt cóc? Bất quá sau lại hắn cùng cổ huyền đối lập thời gian, mới biết được hắn tới nơi này thời điểm, cổ thu xương đã không còn nữa. Cho nên nói, đại khái thật là mệnh trung chú định đi. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên về đến nhà thời điểm, đã là dạng sáng. Bởi vì đi cổ huyền kia phía trước, nhớ niệm gọi điện thoại trở về cùng thịnh nhã nhu nói cũng làm cho bọn họ không cần chờ bọn họ về nhà. Cho nên hai người về đến nhà thời điểm, Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đã ngủ hạ. Phòng khách đèn vẫn là mở ra, là vì bọn họ lưu đèn. Thịt thịt cùng hoàn hoàn nguyên bản ở phòng khách góc nhà cây cho mèo thượng chơi đùa, nghe được mở cửa thanh sau, một màu da cam một bạch, cùng rơi cung mũi tên tựa mà chiều huyền quan chỗ vọt qua đi. Miêu ô, miêu mễ, nhớ nghiệm đều còn không có tới kịp đổi giày. Hai miêu đã vọt tới nàng bên chân, sau đó ở nàng bên chân cọ tới cọ đi. Ai nha, các tiểu bảo bối là đang đợi mụ mụ sao. Nhớ nghiệm ngồi xổm xuống sờ sờ hai chỉ miêu đầu. Hoan hoan ở nhà đã dưỡng một tháng, bởi vì mỗi ngày sữa dê đồ hộp dinh dưỡng cao gì đó huy, hơn nữa nó chính mình tranh đua, đã dài quá một vòng. Hiện tại tuy rằng vẫn là nho nhỏ một cái, nhưng phía trước là có thể nhìn đến xương cốt, lông tóc lơ lỏng mà hiện tại là trên người có thịt, quất hoàng sắc lông tóc sinh đến nồng đậm rất nhiều, còn rất có ánh sáng. Hơn nữa hoàn hoàn kia viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ cùng đen lúng liếng màu hổ phách đôi mắt, thật là manh thiên. Bởi vì thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân luôn là cùng thịt thịt cùng hoàn hoàn tự sưng ra ra nãi nãi, nhớ niệm cũng đi theo tự sưng mụ mụ. Lục ba ba cầm duyên, tương lai nhi tử hoặc nữ nhi, các ngươi biết chính mình có miêu ca ca cùng miêu tỷ tỷ sao? lục cẩm duyên thấy nhớ nghiệm chỉ lo cùng hai miêu hỗ động còn đem chúng nó ôm lên hắn dứt khoát xoay người lại lấy bên cạnh dép lê sau đó quỳ một gối xuống đất cấp nhớ nghiệm đổi giày. nhớ nghiệm nhận thấy được túi đầu nhìn lại sau đó nhếch môi cười cảm ơn lục ba ba lục cẩm duyên hắn hiện tại cũng đã thử cẩm duyên ca ca biến thành lục ba ba sao khu mặc danh có điểm cảm thấy thẹn cảm cùng tiểu hưng phấn là chuyện như thế nào chương năm trăm bảy mươi hai còn còn có thể như vậy nhớ nghiệm đổi hảo dày trong lòng ngực ôm thịt thịt cùng hoàn hoàn một bên cùng chúng nó nói chuyện một bên bị lục cẩm duyên ôm lên lầu đi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc trở lại phòng cửa nhớ nghiệm đem hai miêu bỏ vào trong ổ mèo sau đó vô vô chúng nó đầu ngoan ngoãn ngủ ngà, ngủ ngon thịt thịt cùng hoàn hoàn ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi xổn ngồi ở trong ổ nghiêng đầu chiều nhớ nghiệm mềm mại kêu to nhớ nghiệm bị manh đến không được Lại không nhịn xuống bắt đầu loát miêu. Vẫn là Lục Cẩm Duyên xem bất quá đi, trực tiếp khai cửa phòng, đem người chặn ngang bế lên trở về phòng. Bính một tiếng, cửa phòng bị Lục Cẩm Duyên dùng chân đóng lại. Chỉ để lại còn ở trong ổ mèo thịt thịt cùng hoàn hoàn hai mặt nhìn nhau. Trong phòng, nhớ nghiệm ôm Lục Cẩm Duyên cổ khanh khách cười không ngừng. Cười xong, nàng còn thò lại gần ở kia trương hoàn mị trên má bẹp một ngụm, sau đó tiếng nói kiểu mềm hướng hắn, ai nha. Lục ba ba không cần ghen sao. Lục Cẩm duyên lại nghe được lục ba ba cái này sưng hô, túi người cắn cắn nàng chót mũi, như vậy muốn làm mụ mụ. Chúng ta đây chính mình sinh một cái đi. Hán mát lạnh tiếng nói nhiễm một chút ám ếch, mang theo vải phần mê hoặc hương vị. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng cung lục Cẩm duyên cộng đồng hải tử sao. Nhớ niệm cảm thấy, có điểm chờ mong. Lục Cẩm duyên thấy nhớ niệm cặp kia mắt lập lòe nhỏ vụn quan mang. Kia chờ mong tiểu bộ dáng, làm hắn cũng nhịn không được tưởng, nếu sinh một cái lớn lên giống nhớ nghiệm nữ nhi. Kia thật là, thực không tồi a. Lục Cẩm Duyên trong lòng cũng sinh ra chờ mong. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền thấy nhớ nghiệm trong mắt quang một chút tắt. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, rũ xuống mi mắt, nhìn rất là mất mát. Làm sao vậy? Lục Cẩm Duyên hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng. Nhớ nghiệm có chút không vui. Cái chán để ở lục cẩm duyên ngực, thực xin lỗi cẩm duyên ca ca, ta khả năng không thể cho ngươi sinh hài tử. Vì cái gì? Lục cẩm duyên bản năng cảm thấy nàng có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái, vừa định hỏi nàng, liền nghe được nhớ nghiệm chủ động nói lên. Thân thể của ta, đại khái không thể thụ thai. Nàng là tiến sĩ hoàn mỹ nhất thực nghiệm thể, cho nên ở 2 năm trước tiến sĩ liền đưa ra muốn cho nàng dựng dụng. Hắn muốn tìm kiếm hoàn mỹ nhất gen cùng nhớ niệm xứng đôi. Tuy rằng có cô chỉ kiệt lực ngăn cản, nhưng làm tiến sĩ từ bỏ cái kêu ý tưởng nguyên nhân là hắn cấp nhớ niệm làm các hạng kiểm tra, phát hiện nàng cơ hồ không có khả năng thụ thai. Vì tránh cho không cần thiết ngoại ý muốn phát sinh, tiến sĩ mới từ bỏ cái này ý tưởng. Nhớ niệm nguyên bản là thực chờ mong chính mình có thể sinh một cái cùng lục cẩm duyên cộng đồng hài tử, nhưng lục cẩm duyên nghe giọng nói của nàng đều nhiễm khóc nước nở nơi nào lo lắng cái gì hài tử không hài tử hắn đi đến sofa ngồi xuống làm nhớ niệm còn ngồi ở trên người hắn lục cẩm duyên nâng lên nàng mặt quả nhiên thấy nàng hốc mắt đều đỏ kia lông mi thượng treo điểm điểm bọt nước hắn túi người hôn hôn nàng đôi mắt động tác ôn nhu quý trọng không quan hệ ta có ngươi là đủ rồi lục cẩm duyên ngữ khí chân thành đương nhiên hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng nếu có thể có hai người cộng đồng hài tử đương nhiên hảo nhưng không đúng sự thật hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối rốt cuộc nếu không có nhớ nghiệm lục cẩm duyên chưa từng có chờ mong quá chính mình tương lai càng đừng nói cái gì hải tử nghe được lục cẩm duyên nói như vậy nhớ nghiệm cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng vẫn là không mấy vui vẻ nhưng là nói như vậy nhà chúng ta không phải không có lục cẩm duyên đánh gãy nhớ nghiệm nói ba mẹ còn trẻ làm cho bọn họ sinh đi nhớ nghiệm ngẩng đầu lên vẻ mặt khiếp sợ nhìn lục cẩm duyên còn Còn có thể như vậy, chứ 573 thiệt hay giả, như thế nào không thể. Hiện tại năm 60 tuổi sinh hài tử đều có, ba mẹ thân thể trải qua người điều dưỡng lúc sau không đều đã thực hảo sao. Làm cho bọn họ cho chúng ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, không cũng giống nhau sao. Lục cẩm duy nói, làm nhớ nghiệm cảm thấy không đúng chỗ nào, lại giống như rất có đạo lý bộ dáng. Sau đó nàng mơ mơ màng màng. Đã bị Lục Cẩm Duyên kéo đi tắm rửa, sau đó lại mơ mơ màng màng nằm xuống ngủ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá Lục Cẩm Duyên nói, nhưng thật ra làm nhớ nghiệm thành công đem lực chú ý từ nàng khả năng không thể sinh hải tử khổ sở chung chuyển di. Ngày hôm sau nàng cứ theo lẽ thường đi trường học đi học, Lục Cẩm Duyên không có trực tiếp đi công ty, mà là lại trở về tranh trong nhà. Mỗi ngày đúng giờ đều đi công ty Lục Thịnh Mân hôm nay bởi vì Nhi Tử cố ý công đạo, cũng lưu tại trong nhà. Thấy Nhi Tử trở về, Thịnh Nhã Nhu trực tiếp hỏi hắn, Ngươi nói có chuyện quan trọng cùng chúng ta nói, còn không thể làm cho niệm niệm mặt nói, rốt cuộc là chuyện gì à? Lục cầm duyên ở đơn người sofa ngồi xuống, vẻ mặt trịnh trọng nhìn cha mẹ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Thịnh Mân cùng thê tử liếc nhau, sau đó lại hỏi Nhi Tử. Đến tuột cùng là chuyện gì? Ba mẹ, các ngài lại muốn một cái hải tử đi. Lục Cẩm Duyên gọn gàng dứt khoát nói, dọa hai vợ chồng nhẹ dự. Thịnh nhã nhu càng là đạp hắn một chân, tiểu tử thúi ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Ta và ngươi ba đều bao lớn tuổi còn muốn tái sinh. Kỳ thật lúc trước Lục Cẩm Duyên sau khi sinh thân thể không tốt, cũng không phải không ai cùng nàng nói, làm nàng tái sinh một cái hải tử. Nhưng nàng vì chiếu cố Lục Cẩm Duyên, Cùng Lục Thịnh Mân thương lượng về sau đều không sinh, bọn họ muốn đem toàn bộ ái đều chút xuống cấp nhi tử. Lục Cẩm Duyên năm tuổi năm ấy lại xảy ra chuyện, Lục Thịnh Mân cũng không hảo, thịnh nhã nhu liền càng không nghĩ tái sinh. Đúng vậy, chúng ta đều là phải làm ra ra nãi nãi người, lại cho ngươi sinh cái đệ đệ mội mội giống cái gì. Lục Thịnh Mân cũng thập phần không ủng hộ mà nhìn nhi tử. Cha mẹ phản ứng ở Lục Cẩm Duyên dự kiến bên trong, trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình bất biến. Là cái dạng này, ta mấy ngày hôm trước đi bệnh viện phúc tra thân thể, bác sĩ nói ta đã thực khỏe mạnh, nhưng ta khả năng mất đi sinh dục năng lực. Lục Thịnh Mân hai vợ chồng mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời hỏi, thiệt hay giả? Bọn họ phía trước còn tại đàm luận về sau mang tôn tử sự tình, nghĩ về sau con cháu mãn đường ấm áp hình ảnh, trong lòng chờ mong đến không được. Kết quả hiện tại nhi tử nói, hắn khả năng cấp không được bọn họ cháu trai cháu gái. Thật sự. Lục Cẩm Duyên gật đầu. Hắn không có mang mắt kính, ánh mắt kia muốn nhiều thật liền có bao nhiêu thật. Thịnh Nhã Nhu nhớ tới nhi tử là gạt nhớ niệm tới cùng bọn họ nói cái này, ánh mắt trở nên có điểm hung, "Ngươi không có nói cho Niệm Niệm?" Lục Cẩm Duyên lắc đầu, "Không có. Ta sợ nàng đã biết ghét bỏ ta." Thịnh Nhã Nhu nguyên bản tức giận đến muốn lấy ôm gối tạt hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng sợ con dâu ghét bỏ nhi tử. Chính là như vậy lừa Niệm Niệm, không tốt lắm đâu. Thịnh Nhã Nhu nhìn xem Nhi Tử, lại nhìn xem Trượng Phu. Lục Thịnh Mân cũng gật đầu, đối Lục Cẩm Duyên nói, ta cảm thấy Cẩm Duyên ngươi hay là nên cùng nghiệm nghiệm thẳng thắn. Lục Cẩm Duyên ra vẻ do dự, sau đó vẫn là gật đầu, ta sẽ tìm cái thích hợp cơ hội cùng nàng nói. Hành đi, vậy như vậy đi, nên làm gì làm gì đi thôi. Thịnh Nhã Nhu đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, đuổi Trượng Phu cùng Nhi Tử ra cửa. Lục Cẩm Duyên đứng lên, nhìn cha mẹ, kia các ngài tái sinh một cái sinh cái gì sinh thật vất vả nuôi lớn ngươi mẹ ngươi ta còn không thể thanh nhàn thanh nhàn đúng không thịnh nhã nhu vẫn là thuận tay sao cái ôm gối tạp nhi tử chương năm trăm bảy mươi kỳ quái lục cẩm duyên rỗi tay tiếp được ôm gối trên mặt có điểm ý cười kia hành đi ta về trước công ty bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn biết lấy cha mẹ làm người Liên tính đã biết khả năng vô pháp sinh dục người là nhớ niệm, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Lục Cẩm Duyên ở suy xét lúc sau, vẫn là quyết định như vậy nói cho cha mẹ. Đến nỗi hài tử. Đối với Lục Cẩm Duyên tới nói, thật sự không có nhớ niệm quan trọng. Không có hài tử, hai người không phải vẫn luôn có thể quá hai người thế giới sao. Này cũng thực hảo a. Cho nên hài tử không hài tử, tùy duyên đi. Nhớ nghiệm còn không biết Lục Cẩm Duyên đem không thể sinh hài tử nổi bối tới rồi chính hắn trên người. Chờ nàng buổi tối hạ tiết tự học buổi tối về đến nhà, Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân cùng thường lui tới giống nhau ở trong phòng khách chờ nàng cùng Lục Cẩm Duyên trở về. Nhìn thấy bọn họ trở về, Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân lập tức tươi cười đầy mặt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thịnh Nhã Nhu đi tới kéo nhớ nghiệm tay, nghiệm nghiệm đã trở lại nhà. Hôm nay học tập có mệt hay không nha? Nhớ niệm lắc đầu, ngoan ngoan trả lời, không mệt. Nàng học tập thực nhẹ nhàng, thật là một chút áp lực đều không có. Không mệt liền hảo, không mệt liền hảo, nhã nhu A-Z cho ngươi chuẩn bị ăn khuya, chúng ta đi ăn đi. Nói, thịnh nhã nhu liền đem nhớ niệm hướng nhà ăn mang. Nhớ niệm mỗi ngày đều có ăn khuya thói quen, thịnh nhã nhu cũng luôn là thích cho nàng chuẩn bị ăn, cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Chân chính làm nhớ niệm cảm thấy kỳ quái khi, nàng ở ăn khuya thời điểm, thịnh nhã nhu luôn là sẽ nói khởi cùng loại với làm nàng không thể ủy khuất chính mình, nếu lục Cẩm duyên khi dễ nàng, cũng muốn cùng nàng nói, nàng khẳng định đứng ở nàng bên này linh tinh nói. Nhớ niệm tổng cảm thấy thịnh nhã nhu quái quái, giống như đối nàng rất là em nấy bộ dáng. Nàng thập phần khó hiểu, muốn hỏi thời điểm, nàng ăn khuya đã ăn xong, thịnh nhã nhu làm nàng chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi vì thế nhớ nghiệm đành phải hỏi lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca ngươi có hay không cảm thấy nhã nhu á di có điểm kỳ quái nha nàng giống như đối ta áy náy bộ dáng lục cẩm duyên trầm mặc một lát vẫn là đem chuyện hồi sáng này nói cho nhớ nghiệm hắn là lo lắng không nói cho nhớ nghiệm lúc sau nhớ nghiệm chủ động cùng thịnh nhã nhu bọn họ nói lên chuyện này đến lúc đó không phải lòi sao nhớ nghiệm nghe xong lúc sau kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nàng nguyên bản là nằm Lúc này cũng trực tiếp ngồi dậy, túi đầu nhìn Lục Cẩm Duyên, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy. Ta Lục Cẩm Duyên giải thích còn chưa nói xuất khẩu, nhớ nghiệm đã xốc lên chăn xuống giường. Ta hiện tại liền đi theo nhã nhu a di cùng mân thúc thúc giải thích rõ ràng, rõ ràng là ta vấn đề, không thể làm ngươi tới gánh vác. Lục Cẩm Duyên muốn rỗi tay đi ngăn lại, nề hà nhớ nghiệm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Chờ hắn từ trên giường ngồi dậy thời điểm, nhớ nghiệm đều đã tới rồi cửa. Lục Cẩm Duyên nhìn mở ra cửa phòng, bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn hẳn là ở trở về phía trước liền cùng nhớ niệm trước thương lượng tốt. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân phòng ở nhớ niệm bọn họ dưới lầu. Lúc này Thịnh Nhã Nhu đang ngồi ở gương trang điểm trước cho chính mình sát mỹ phẩm dưỡng da, cũng có một câu không một câu cùng ngồi ở trên giường đọc sách Lục Thịnh Mân nói chuyện. Ta xem Cẩm Duyên còn không có cùng niệm niệm nói kia sự kiện đâu. Lục Thịnh Mân lừ một tiếng. Hẳn là còn không có tìm được thích hợp cơ hội đi, Cẩm Duyên không cũng nói sao, muốn tìm cái thích hợp cơ hội. Thịnh nhã nhu nhắm hai mắt sắt mắt xương, lòng bàn tay ở mắt chung quanh mềm nhẹ vòng lớn, thở dài, kỳ thật nghị thoáng chút. Trước kia Cẩm Duyên thân thể không tốt thời điểm, chúng ta liền nóng trong hắn có thể hảo hảo là được, mặt khác cũng không cầu. Hiện tại hắn thân thể hảo, đây chẳng phải là chúng ta trước kia hy vọng sao. Hai tử gì đó, cũng không quan trọng. Trước năm trăm bảy mươi lăm chúng ta đều may mắn nghe được thịnh nhã nhu nói như vậy lục thịnh mân cũng không có tâm tư tiếp tục đọc sách bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn đem thẻ kẹp sách phóng tới chính mình xem kia một tờ sau đó đem sách vở khép lại là nha chúng ta lúc trước chỉ cầu hắn thân thể có thể hảo hảo này liền đủ rồi thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân đều xem đến khai tiếc nuối tuy rằng cũng có nhưng người sống ở trên thế giới này luôn là sẽ có như vậy như vậy tiếc nuối nha hai vợ chồng chính như vậy nghĩ liền nghe được cốc cốc cốc tiếng đập cửa kia tiếng đập cửa còn hơi chút có điểm dồn dập hai vợ chồng liếc nhau lục thịnh mân xuống giường đi mở cửa thịnh nhã nhu trên tay tàn lưu mỹ phẩm dưỡng da bôi trên trên cổ Nghiệm nghiệm nghe nói là nhớ nghiệm thịnh nhã nhu trên tay động tắc dừng một chút đứng dậy phong nghỉ cửa đi đến biên đi còn biên hỏi Niệm nghiệm, nghiệm ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Là có chuyện gì tìm chúng ta sao? Ăn mặc áo ngủ, chân trùi chân nhớ nghiệm biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, là ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngài nhóm. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân trong lòng đều lộn bột một chút, nghĩ này không phải là nhi tử thẳng thán, sau đó Niệm nghiệm sinh khí đi. Này, chuyện gì nha? Lục thịnh mân cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tươi cười có chút mất tự nhiên hỏi nhớ nghiệm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm không biết hai vợ chồng ý tưởng, nhưng cũng thực dứt khoát trả lời nói, là cái dạng này. Hôm nay Cẩm Duyên Hãng ca ca cùng các ngươi nói hắn thân thể có vấn đề không thể sinh dục là lừa các ngươi, không thể sinh dục chính là ta. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân ngần người, không nghĩ tới sự tình còn có cái biến chuyển. Này! Này! Thực xin lỗi nhã nhu A-ri, mân thúc thúc, ta bởi vì thân thể nguyên nhân. Khả năng hoài không được dự Tuy rằng cùng tương lai cha mẹ chồng nói cái này giống như có điểm biến ưu, Nhưng nhớ niệm càng thêm không hy vọng lục cẩm duyên vì nàng mà lừa gạt cha mẹ Hơn nữa, nhớ niệm tuy rằng bởi vì khả năng vô pháp sinh dục mà cảm thấy không vui Nhưng chưa từng có nghĩ tới thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân sẽ bởi vậy không thích nàng Bởi vì nàng có thể cảm giác được bọn họ đối nàng yêu thích cùng quan tâm Đều là đối chính mình hài tử giống nhau Có cái nào cha mẹ sẽ bởi vì chính mình hài tử có cái gì vấn đề, liền ghét bỏ nàng đâu Lúc này Lục Cẩm Duyên cũng rốt cuộc từ trên lầu đi xuống tới, nhìn bởi vì kinh ngạc mà ngốc lăng trùng cha mẹ, hắn thở dài, xin lỗi ba mẹ, ta lừa các ngươi Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân lúc này cũng phản ứng lại đây. Thịnh Nhã Nhu trực tiếp đem nhớ nghiệm kéo vào trong lòng ngực, xoa xoa nàng đầu, hại. Cái gì cùng lắm thì sự tình. Không sinh ta liền không sinh. Nữ nhân không sinh hài tử lao đến chậm, này thật tốt nha. Có phải hay không? Lúc sau Thịnh Nhã Nhu lại đếm kỹ nữ nhân không sinh hài tử rất nhiều chỗ tốt, làm nhớ nghiệm ấm đến hốc mắt đều có chút nóng lên. Lục Thịnh Mân cũng ở bên cạnh phụ họa, sợ nhớ nghiệm sẽ bởi vì chuyện này tự trách. Chờ nhớ nghiệm bị Lục Cẩm Duyên lanh về phòng, nàng hoa ở trong lòng lực hắn, còn nhịn không được cảm khái, ta thật may mắn. Ân? Cái gì? Nhớ nghiệm lẩm bẩm thanh âm quá tiểu. Lục Cẩm Duyên không có nghe rõ. Nhớ nghiệm dơ lên mặt, chiều Lục Cẩm Duyên nết môi cười, ta nói, ta thật may mắn. Thật may mắn có thể gặp được ngươi, gặp được nhã nhu á di cùng mân thúc thúc. Lục Cẩm Duyên cũng cười rộ lên, thò lại gần dùng chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi. Sai rồi, may mắn nhất người kia là ta, cho nên làm ta gặp người. Ai nha? Chúng ta đều may mắn. Là là là, chúng ta đều may mắn. Dạng sáng 2 điểm nhớ nghiệm đột nhiên tỉnh lại nàng cũng không bật đèn duỗi tay đi lay động lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca cẩm duyên ca ca nhớ nghiệm ngữ khí vội vàng đem lục cẩm duyên trực tiếp cấp bừng tỉnh chương năm trăm bảy mươi sáu như vậy đột nhiên sao ân làm sao vậy lục cẩm duyên một bên hỏi nhớ nghiệm một bên muốn đi bật đèn bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm giữ chặt hắn tay trong giọng nói tràn đầy chờ mong nói Chờ ta thi đại học kết thúc, chúng ta liền đi lánh giấy kết hôn đi. Dù sao nàng đã đến hợp pháp tuổi. Nàng tưởng thăng trước. Bất thình lình một câu chân đến lục cẩm duyên thân thể nháy mắt cứng đờ. Ngày thường vận chuyển nhanh chóng lại lưu sướng tư duy khó được có điểm mắc kẹt. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ta nói chờ ta thi đại học kết thúc chúng ta liền đi lánh giấy kết hôn nha. Nhớ niệm dừng một chút, duỗi tay đem đèn mở ra. Nàng khai đến là trong phòng ngủ đại đèn. Chất biến lượng ánh sáng làm Lục Cẩm Duyên không tự giác mị mị. Mới vừa thích đứng này ánh sáng, mở mắt ra liền thấy nhớ niệm lã trả trực khóc bộ dáng. Lục Cẩm Duyên trong lòng căng thẳng, còn không có tới kịp nói chuyện, cũng đã nghe nhớ niệm trước dùng nhiễm khóc nước nở kiểu mềm tiếng nói hỏi hắn, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta kết hôn. Lục Cẩm Duyên mới nhớ tới, nguyên lai like vừa mới hắn bởi vì kinh hỉ quá độ không có thể cho nhớ niệm một cái minh xác trả lời, cho nên nàng sinh khí. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn có chút giở khóc giở cười, lại vội vàng ôm người nhẹ hống, sao có thể đâu. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn, nằm mơ đều tưởng. Ta chính là vừa mới không ngủ tỉnh, cho nên không phản ứng lại đây mà thôi. Thật sự, nhớ niệm không tin, nước mắt đều treo ở lông mi thượng, ngập nước đôi mắt trừng mắt hắn. Lục Cẩm duyên bị trừng đến tâm đều mềm, liên tục gật đầu, đương nhiên là thật sự lạc ngươi nếu là không tin ngày mai buổi sáng cục dân chính mở cửa chúng ta liền đi lanh chứng cái này đổi nhớ nghiệm ngây ngẩn cả người há miệng thở dốc này như vậy đột nhiên sao lục cẩm duyên cho nàng cho cười ngươi hơn phân nửa đêm đem ta kêu lên cùng ta nói thi đại học sau đi lanh chứng này liền không đột nhiên nhớ nghiệm tưởng tượng cũng là nga có chút ngượng ngùng cười cười ta chính là nằm mơ mơ thấy chúng ta kết hôn sau đó không phải đều nói mộng là phản sao Ai nói? Mộng cũng không nhất định là phản nha. Giống ngươi làm cái này mộng, kia khẳng định không phải phản. Nhớ nghiệm nghe xong lục cẩm duyên lời thề son sắc nói, nét mặt biểu lộ ý cười. Nàng hơi há mồm, rồi lại nghe được lục cẩm duyên nói, chỉ là ta cảm thấy giống cầu hôn loại chuyện này, hẳn là ta tới làm mới hảo. Nếu không phải hắn không có chuẩn bị nhẫn, lúc này nên đem nhẫn lấy ra tới quỷ một gối xuống đất. Đáng tiếc! Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiểu cô nương sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu nha. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thổ lộ, chính là ở trên giường. Sau đó hiện tại nàng hướng hắn cầu hôn, thế nhưng cũng là ở trên giường. Lục Cẩm duyên đỡ chán cười nhẹ, tiếng cười sáng sảng. Nhớ nghiệm thấy hắn cười, chính mình cũng đi theo cười rộ lên. Sau đó biên cười biên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn hỏi, ngươi cười cái gì nha? Ta cười chúng ta đại khái cùng giường không qua được lục cẩm duyên ôm chầm nàng nói ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi thổ lộ là ở nơi nào sao nhớ niệm chớp chớp mắt trả lời ở y yể quốc nha nàng nhớ rõ nhưng rõ ràng lục cẩm duyên bởi vì nàng xảy ra chuyện chuyên môn chạy tới nơi lục cẩm duyên khu ta là nói cụ thể địa điểm nga nhớ niệm bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi chính là ở khách sạn giường nàng hiện tại hiểu lục cẩm duyên vì cái gì sẽ nói bọn họ cùng giường không qua được giống như thật đúng là như vậy hồi sự nhớ nghiệm che miệng cười bị lục cẩm duyên nhẹ nhàng gõ gõ chán hiện tại có thể ngủ sao thiểu phôi đản lục cẩm duyên cười đến bất đắc dĩ lại sủng nịch nhớ nghiệm liên tục gật đầu ngoan ngoãn ở lục cẩm duyên bên người nằm xuống còn ở nằm xuống thời điểm thuận tay đem đèn lại tắt đi chương năm trăm bảy mươi bảy cầu trúc Nhớ niệm nhưng thật ra cảm thấy Mỹ mãn cầu hôn ngã đầu liền ngủ, Lục Cẩm Duyên lại mất ngủ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. hắn mãn đầu góc đều là hai người hôn lễ kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn đã có vài cái phương án. Lục Cẩm Duyên bắt đầu suy xét, bằng không, dứt khoát liền thừa dịp nghỉ hè đem hôn cấp kết. Ở thời tiết đã thoáng có như vậy một chút nhiệt ý tháng 6 sơ, nhớ niệm cùng toàn bộ cao tam rốt cuộc nên đón thi đại học. Bởi vì đã sớm đối thi đại học có sung túc chuẩn bị cùng tin tưởng, cho nên đương ngày này rốt cuộc tiến đến thời điểm nhớ nghiệm nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương. Nàng không khẩn trương, mặt khác không cần tham gia thi đại học người ngược lại khẩn trương lên. Tỷ như Lục Cầm Duyên, tỷ như Cố Chỉ, tỷ như Lục Thịnh Mân cùng Thịnh Nhã Nhu. Lục Cầm Duyên còn hảo, rốt cuộc hắn đối nhớ nghiệm nắm giữ tri thức càng hiểu biết. Tuy rằng bọn họ đều tin tưởng lấy năng lực nhớ nghiệm khẳng định không có vấn đề. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít chính là sẽ có chút khẩn trương. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thi đại học trước một ngày buổi tối cũng không phải thứ bảy, nhưng lục lao gia tử vẫn là kêu nhớ nghiệm bọn họ qua đi ăn cơm. Đương nhiên, cùng nhau qua đi lầu chính ăn cơm, còn có nhị phòng bọn họ, cùng với bị kêu trở về lục thịnh hiên cùng lục cầm hoài. Lục lao gia tử ý tứ là, phải cho nhớ nghiệm cố lên khuyến khích, cầu chúc nàng thi đậu lý tưởng trường học. Chỉ là một cái còn không có quá môn cháu dâu mà thôi, lục lao ra tử coi trọng, làm nhị phòng lục thịnh học hai vợ chồng rất là không vui. Đương nhiên, cứ việc trong lòng lại không vui, lục thịnh học lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, trên mặt còn muốn cười hì hì. Nhưng thật ra lâm bội San, nàng người này cảm xúc cơ bản đều viết ở trên mặt, liền tính muốn trang trang bộ dáng, đều là thực giả. Lục tuyết nghiên cùng lục Cẩm duyên nhưng thật ra thiệt tình cấp nhớ nghiệm cố lên còn đều chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng. Lục tuyết nghiên cấp nhớ nghiệm lễ vật là một cái vòng cổ, là mổ nhãn hiệu hàng xa xỉ hạn lượng bản vòng cổ, tên là may mắn. Nàng nói, hy vọng này may mắn vòng cổ có thể cho niệm nghiệm tỉ mang đến vận may. Làm ngươi thi đại học thuận lợi. Nhớ nghiệm cười tiếp nhận tới, còn làm lục Cẩm duyên trực tiếp cho nàng mang lên. Ta ngày mai ta mang theo may mắn đi khảo thí. Chính mình đưa lễ vật đã chịu coi trọng, lục tuyết nghiên cũng thật cao hứng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng lục cẩm hoài đưa cho nhớ nghiệm lễ vật là một chi bút cũng là giá trị xa xỉ chúc đại tẩu thi đậu lý tưởng trường học lục cẩm hoài tươi cười nhậm nhạc từ chính hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp sau cả người sắc bén phảng phất đều bị ma bình có vẻ rất là trầm ổn nhớ nghiệm cũng đem lễ vật tiếp nhận tới nói thanh cảm ơn mượn ngươi cắt ngôn lâm bội san nhìn nhi tử cùng nữ nhi cùng đại phòng bên kia thân cận Tân làm tốt móng tay đều phải bị nàng cấp chặt ước. Nàng cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm nhớ niệm trên cổ vòng cổ. Kia vòng cổ kiểu dáng là thích hợp tuổi trẻ nữ hải xương quai xanh liên, nàng tuổi này đương nhiên không có hứng thú. Nhưng lâm bội san ngày thường đều sẽ mua cái này thẻ bài châu báo trang sức, tự nhiên cũng quen thuộc giá cả. Phía trước bởi vì lục tuyết nghiên chọc nàng sinh khí, nàng dứt khoát cắt giảm nàng tiền tiêu vặt. Mà lục tuyết nghiên ngày thường tiêu tiền đều ăn xài phung phí. Tuyệt đối không có tiền riêng. Như vậy nàng cấp nhớ nghiệm mua vòng cổ tiền, khẳng định chính là từ chính mình tiền tiêu vặt tiết kiệm được tới. Một cái ngày thường tiêu tiền cũng chưa cái tiết chế người, thế nhưng sẽ đem tiền tiết kiệm được tới cấp người khác mua lễ vật. Nàng cái này đương mẹ nó đều không có cái này đãi ngộ. Còn có kia chỉ bút, không phải nói công ty vừa mới khởi bước, trong tay tài chính khan hiếm sao. Như thế nào bỏ được hoa này giá cao tiền. Lâm Bội san thật sâu cảm thấy. Này đối nhi nữ đều là phí công nuôi dưỡng. Nàng thật sự là không nhìn xuống, hừ một tiếng. mươi 578 nốt chu sa. Ở lục lao ra tử nhìn về phía lâm bội san phía trước, Diệp Lan liền trước cười đã mở miệng, tuyết nghiên cùng cẩm hoài tuyển lễ vật thực dụng tâm. Nghiệm nghiệm lại đây mãi mãi nơi này, mãi mãi cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Diệp Lan mở miệng, là vì nhắc nhở lâm bội san, làm nàng chú ý điểm trường hợp. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Từ lần đó lúc sau, lâm bội san nhìn thấy Diệp Lan, nghe được nàng thanh âm trong lòng đều e ngại. Cho nên nàng một mở miệng, lâm bội san kia bị phẫn hận hướng hôn đầu gốc lập tức liền tỉnh táo lại. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, túi đầu. Lục cẩm hoài nhìn mắt nhà mình mẫu thân, lại nhìn mắt nhà mình nãi nãi, ru mắt suy nghĩ sâu xa. Bên kia, nhớ niệm nhìn đến Diệp Lan chiều nàng với tay, cũng không nghĩ tới đi. Chỉ là cái bình thường khảo thí mà thôi, không đáng đều đưa ta lễ vật, tiểu thúc còn có nghiên nghiên cẩm hoài bọn họ đưa lễ vật là đủ rồi. Ngài lễ vật lòng ta lãnh. Lời này nói được quyển chuyển, nhưng chính là trực tiếp cự tuyệt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Diệp Lan không nghĩ tới nhớ nghiệm sẽ như vậy không cho mặt mũi, trên mặt tươi cười có chút đọc lại. Vẫn là lục thỉnh hiên hòa giải, cười nói, cũng đúng vậy. Lấy niệm nghiệm ngươi năng lực. Nhưng còn không phải là chàng bình thường khảo thì sao? Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể. Lục thịnh hiên biết đại phòng cùng Diệp Lan không đối phó, nhớ niệm không thích Diệp Lan cũng là có thể lý giải. Nhưng, chẳng sợ chính là lục thịnh hiên chính mình cũng không thích Diệp Lan, kia cũng là hắn mâu thân, dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Có lục thịnh hiên ấm chàng, lục tuyết nghiên cũng ở bên cạnh tiếp lời, trong phòng khách bầu không khí lại hòa hợp lên. Thấy không có người chú ý chính mình. Diệp Lan nhìn về phía lục lao gia tử, nghĩ hắn tổng nên nhìn ra tới vừa mới nhớ nghiệm cho nàng không mặt mũi đi. Nhưng mà lục lao gia tử cười ha hả, nhìn nửa điểm không giống tức giận bộ dáng. Diệp Lan trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Có phải hay không bởi vì nàng tuổi lớn, tuổi già sắc suy, cho nên lục minh trong lòng liền không nàng. Ngắm lại Kha tĩnh Xu đi thời điểm, nhưng đúng là đẹp nhất niên hoa. Ở lục minh trong lòng, Kha tính su nói vậy vĩnh viễn đều là Mỹ. Kia có thể hay không, nàng liền trở thành hắn trong lòng nốt chu sa bạch nguyệt quang đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lan lâm vào chính mình suy nghĩ chung, ngay cả lục lao ra tử kêu ăn cơm, còn cứ gọi nàng vài thanh. Chờ từ lầu chính bên kia trở về, thịnh nhã nhu lại nhắc mãi làm nhớ niệm sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới có thể hảo hảo khảo thí. Nhớ niệm nhìn thời gian, còn không đến 8 giờ rưỡi. Có chút giở khóc giở cười chấn an thịnh nhã nhu không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta xem một lát TV đi. Ngài gần nhất không phải đang xem cái kia cái gì cao lãnh tổng tài yêu ta sao. Ta bồi ngài cùng nhau xem đi. Nhớ nghiệm đề nghị nói. Thịnh nhã nhu gần nhất không biết như thế nào, yêu xem cái loại này cầu huyết phim thần tượng. Cái gì thế thân ngạnh, hiểu lầm ngạnh, mất trí nhớ ngạnh. Thật là ủn ủn không dứt. Nhớ nghiệm bồi thấy thì thấy đến mùi ngon còn có thể cùng thịnh nhã nhu cùng nhau phun tào nam chủ có bao nhiêu xuẩn nay đã có thể khổ trong nhà hai cái nam nhân thế nào cũng phải bị lôi kéo cùng nhau xem nghe được cái kia phim truyền hình tên lục cẩm duyên liền tưởng nhấc chân chạy lấy người lại bị nhớ niệm cấp kéo lại cẩm duyên ca ca ngồi xuống cùng nhau xem nha ta về thư phòng xử lý văn kiện ai nha người ban ngày công tác một ngày buổi tối dù sao cũng phải cho chính mình thả lỏng thả lỏng đi đúng không nhã nhu a di nhớ nghiệm vẻ mặt cười xấu xa hướng thịnh nhã nhu chớp mắt đưa mắt ra hiệu thịnh nhã nhu lập tức phối hợp gật đầu còn bắt được đồng dạng tưởng lưu lục thịnh mân đúng vậy cùng nhau xem một lát tv ban ngày đều công tác một ngày buổi tối đến hảo hảo thả lỏng mới được lục cầm duyên lục thịnh mân chúng ta cảm thấy công tác thời điểm tương đối thả lỏng chương năm trăm bảy mươi chín không cần có hiểu lầm đương nhiên Cuối cùng hai vị nam sĩ vẫn là bị kéo xuống dưới, đồi trong nhà hai vị tổ tông xem cái loại này ta biết ngươi hiểu lầm ta, nhưng ta chính là không giải thích ta tuy rằng làm làm ngươi không vui sự tình nhưng ta là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào không hiểu ta đâu có chuyện. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra, vì cái gì nói cái luyên ái còn muốn hiểu lầm tới hiểu lầm đi. Nói thẳng rõ ràng không hảo sao. Thật sự là nhịn không được thời điểm, Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân cũng học xong cùng nhớ niệm cùng Thịnh Nhã Nhu cùng nhau phun tảo cốt truyện, sau đó một nhà bốn người xem đến hòa thuận vui vẻ. Buổi tối ngủ thời điểm nhớ niệm còn mãn đầu vóc xem phim truyền hình cốt truyện, ngủ trước còn cùng Lục Cẩm Duyên thảo luận một phen. Sau đó Lục Cẩm Duyên đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc hướng nhớ niệm tỏ vẻ, hắn đối nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dấu dếm, bọn họ chi gian cũng tuyệt đối không cần có hiểu lầm. Đem nhớ nghiệm đầu đến thẳng nhạc sau, lại chạy nhanh tỏ vẻ nàng đối hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì dấu dếm. Ngày hôm sau buổi sáng, nhớ nghiệm là bị lục cẩm duyên đánh thức. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đại khái là tâm tình quá mức thả lỏng, nếu không phải lục cẩm duyên nhắc nhở, nàng đều phải đã quên hôm nay là nàng thi đại học nhật tử. Rửa mặt xong xuống lầu ăn bữa sáng. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đều quan tâm nàng thân phận chứng cùng chuẩn khảo chứng cùng với mặt khác văn phòng phẩm có hay không mang tể, có hay không cái gì để sót. Vừa ra đến trước cửa còn xác nhận bài biến, lúc này mới nhìn theo Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm ra cửa. Kỳ thật Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đều tỏ vẻ muốn buổi cùng đi, nhưng nhớ nghiệm thật sự là cảm thấy không cần thiết. Nàng khảo thí bọn họ ở bên ngoài chờ, nhiều buồn tẻ nhạt méo nha. Ở đi trường thi trên đường... Cổ huyên cùng cố chỉ cũng cấp nhớ niệm gọi điện thoại, làm nàng không cần khẩn trương, hảo hảo khảo, phóng nhẹ nhàng. Nói ra khả năng trừ bỏ lục cẩm duyên không ai tin tưởng, nhớ niệm thật sự phóng thật sự nhẹ nhàng. Cho nên đối với cổ huyên cùng cố chỉ hai vị này rõ ràng ngự khí nghe so nàng còn không thoải mái trấn an, nhớ niệm đều ngoan ngoãn cười ứng hảo. Sợ quá quấy rầy đến nhớ niệm, cổ huyên cùng cũng chỉ cùng nàng nói vài câu liền đem điện thoại treo. Nhớ nghiệm trường thi không ở thành dương trung học, là ở mặt khác một khu nhà trung học, mà chín ban mặt khác đồng học cũng đều bởi vì tùy cơ phân phối trường thi mà phân tán ở bất đồng trường thi. 9 giờ bắt đầu khảo thí, quy định 8 giờ rưỡi nhất định phải muốn tới trường thi. Vì phong ngừa kẹt xe, nhớ nghiệm bọn họ riêng trước tiên ra cửa. Ở ly trường thi còn có chút khoảng cách địa phương, xe đã rất khó đi phía trước chạy. Lục Cẩm duyên nhìn nhìn thời gian, đối nhớ nghiệm nói, chúng ta đi đường qua đi đi. Hảo A. Hai người xuống xe, lục cầm duyên một tay dẫn theo bao, một tay nắm nhớ nghiệm. Giống như bọn họ đi bộ quá khứ thuộc khóa này thi đại học sinh cùng bọn họ ra trưởng có rất nhiều, hai người tay trong tay, lại lớn lên như vậy đẹp, liền có điểm hấp dẫn người chú ý. Có người ở thảo luận bọn họ lớn lên hảo hảo xem, là tình Lữ vẫn là huynh ngội. Đại khái là bởi vì cử chỉ quá thân mật, an mặc tựa hồ là tình Lữ trang cho nên càng nhiều người cảm thấy bọn họ là tình lữ. Nhớ nghiệm nghe được có gia trưởng cùng chính mình hài tử nói, nữ nhi ngươi nhìn xem, cao trung liền yêu đương, khẳng định là vấn đề học sinh. Loại người này không tiền đồ. Nhớ nghiệm lông mày một trọn, cái gì kêu cao trung yêu đương chính là vấn đề học sinh. Cái gì kêu không tiền đồ? Đây là cái gì logic Nàng xoay đầu liền phải dối người, lại nghe đến đã có người dối. Vị này bác gái! Ngươi trong miệng vấn đề học sinh không tiền đồ là thành dương trung học niên cấp đệ nhất là thịnh thế tập đoàn chủ tịch bạn gái Ngươi quản thịnh thế tập đoàn chủ tịch phu nhân kêu không tiền đồ nhớ nghiệm chiều người nói chuyện nhìn lại là phân đến cùng nàng bất đồng trường thi lại cùng giáo điền tiểu kiều chương năm trăm tám mươi niệm niệm ngươi thẳng thắn đi nhớ nghiệm cười hô thành tiểu kiều niệm niệm xuyên thân màu đỏ hiệp hâm phục điền tiểu kiều cười chiều nhớ nghiệm chạy tới bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ở nhớ niệm trước người đứng yên sau, lại hô lục cẩm duyên một tiếng, lục chủ tịch. Điền kiều kiều này thanh lục chủ tịch còn cố tình đề cao chút, người chung quanh đều nghe được. Vừa rồi bị điền kiều kiều dỗi vị kia học sinh ra trưởng không nghĩ tới chính mình thuận miệng đánh giá một người thế nhưng một cái là học bá một cái vẫn là tập đoàn chủ tịch, vẻ mặt thẹn thùng, đặc biệt nàng kia nữ nhi, cảm thấy đặc biệt mất mặt. Còn có người đang nói, ta liền nói đâu? Cả hai người ăn mặc nhìn địa thấp, nhưng như vậy mạo khí chất vừa thấy liền biết là gia thế tốt. Thinh Thế tập đoàn chủ tịch. "Như vậy tuổi trẻ a." Cao Trung yêu đương làm sao vậy? Cao Tam Hải Tử đã là người trưởng thành rồi, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, bảo vệ tốt chính mình, liền tính nói chuyện luyến ái cũng không quan hệ nha. "Là nha? Ta còn tưởng ta Hải Tử cùng Nghiên Cấp đệ nhất yêu đương đâu." Nói không trường học tập đều có thể tăng lên đi lên. Những lời này nói được kia đối mẹ con chạy nhanh nhanh hơn bước chân, quả thực là chạy trối chết. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ Nghiệm cũng không để ý này cắm xuống khúc, tâm tình rất tốt cùng Điền Kiều Kiều trò chuyện thiên. Điền Tiêu kiều, kiều cái này học kỳ cũng là có nỗ lực học tập, bởi vì có tương lai mục tiêu, mới có thể trở nên càng có động lực. Nàng là muốn học tập trang phục thiết kế, tuy rằng người trong nhà tỏ vẻ có thể an bài nàng ra ngoại quốc lưu học nhưng nàng càng hy vọng dựa vào chính mình năng lực thi đậu đại học. Bất quá! Nếu không thi đậu liền khắc nói, rốt cuộc nàng sắp đến mau thi đại học mới bắt đầu nỗ lực. Nghiệm nghiệm làm sao bây giờ nha? Ta đêm qua khẩn trương đến ngủ không được. Ta hiện tại đầu góc vẫn là một đoàn hồi nhau, cảm giác ngày thường học nội dung cái gì đều nhớ không nổi. Nhớ nghiệm nhìn điền kiều kiều trước mắt thanh hắc, còn có kia có chút tiểu tụy khuôn mặt, duỗi tay vô vô cánh tay của nàng. Phóng nhẹ nhàng, người coi như làm là bình thường thi khảo sát chất lượng phát huy bình thường trình độ là được ngươi cái này học kỳ tiến bộ rất lớn khảo thí không thành vấn đề nhớ niệm tiếng nói ngọt thanh là cái loại này nhuyễn muội chỉ thanh tuyến không biết vì cái gì nghe được nàng nói xong câu đó điền kiều kiều khẩn trương cảm xúc thế nhưng lập tức được đến giảm bớt kia bởi vì mất ngủ mà dẫn tới hỗn độn đại não cũng trở nên thanh tỉnh, giống như là nháy mắt bổ sung huyết điều mãn huyết sống lại Điền Kiều Kiều đôi mắt sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn nhớ niệm, niệm niệm ngươi thẳng thắn đi. Ngươi có phải hay không nữ vu thế ra? Bằng không như thế nào một câu, liền cho nàng lớn như vậy lực lượng đâu? A bị ngươi phát hiện lạp. Ngươi cần phải thay ta bảo mật nha. Nhớ niệm cười đến lịch ngợm, còn hướng Điền Kiều Kiều chớp chớp mắt. Điền Kiều Kiều gật gật đầu, trả lời, ân. Ta bảo đảm ai cũng không nói cho. Hai người nhìn nhau cười. 8 giờ 15 phân, nhớ niệm bọn họ đến người đến người đi cổng trường. Cửa chỗ, nhiều đến là các gia trưởng nhất biến biến không chê phiền lụy nhắc nhở hài tử nghiêm túc làm bài, nhớ rõ muốn lại làm xong để sau kiểm tra hạ, không cần ra bại lộ. Hoặc là làm phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương từ từ trấn an trí ngữ. Điên Kiêu Kiều tiến đến nhớ niệm bên thai nói, xem. Những cái đó gia trưởng chính là rong dài, may mắn ta kiên quyết không cho ta ba mẹ đến tiện ta nhớ niệm cười cười sau đó quay đầu cùng lục cẩm duyên công đạo nơi này ly công ty rất gần đi ngươi hồi công ty đi vội chính mình đi chờ nhìn thời gian tới đón ta là được lục cẩm duyên lừ một tiếng không có mặt khác ra trưởng rong dài dặn dò nghĩ nghĩ hắn vẫn là giơ tay đỡ nàng cái ót túi người hôn hôn nàng cái chán cười đến ôn hòa cố lên ta tin tưởng nhà ta niệm niệm là nhất đồng chương năm trăm tám mươi nhẹ nhàng nhớ nghiệm cười đến đôi mắt đều cong lên tới cũng điểm mũi chân ở lục cẩm duyên trên mặt hôn khẩu ta sẽ hảo hảo khảo thí chờ ta tin tức tốt đi dù sao cũng là khảo thí địa phương ấp ấp ôm ôm không tốt lắm bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm lui ra phía sau hai bước tiếp nhận bao bao chiều lục cẩm duyên vây vây tay cáo biệt lục cẩm duyên cũng vây vây tay nhìn theo nàng hòa điển kiểu kiểu tay cầm tay vào trường học đại môn hắn thân trường ngọc lập dung mạo tuấn mỹ đứng ở trong đám người phá lệ thấy được có chút tới vãn học sinh chỉ nhìn đến chính hắn đứng ở kia nếu không phải trường hợp không đúng các nàng đại khái đều tưởng đi lên đáp cái san hoặc là cầm di động chụp lén chỉ là hôm nay thi đại học làm quá nhiều nhân tâm tình khẩn trương kỳ thật cũng nhiều nhất xem lục cẩm duyên hai mắt sinh không ra mặt khác ý tưởng tới lục cẩm duyên vẫn là nghe lời nói tại chỗ lược đứng một lát lúc sau chờ trên đường dòng xe cộ dần dần thông thường hắn xe lái qua đây này liền xoay người hồi trên xe rời đi lục cẩm duyên tính toán đi công ty mở họp hẳn là liền không sai biệt lắm tới đón nhớ nghiệm trong trường học nhớ nghiệm hòa điền kiểu kiểu muốn đi tìm trường thi cho nên đường ai nấy đi bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc tám giờ rưỡi nhớ nghiệm đúng giờ đến trường thi chín giờ cao tam sinh chính thức bắt đầu đệ nhất khoa khảo thí mười một giờ rưỡi khảo thí kết thúc Nhớ nghiệm bởi vì điền kiểu Kiều nói sẽ có người nhà tới đó nàng, cho nên liền nói hảo không đợi đối phương. Cho nên nàng ở ra trường thi lúc sau, liền theo dòng người hướng cổng trường đi. Nhớ nghiệm nguyên bản đi được cũng không mau. bên hai là những cái đó bọn học sinh cũng quen biết người đối đáp án thanh âm. Có người vui sướng tỏ vẻ chính mình làm đúng rồi, cũng có người hảo nào toán giận chính mình làm sai. Nhớ nghiệm nhưng thật ra đem bài thi đề thi gì đó đều vứt đến sau đầu, hoàn toàn không thèm nghĩ. Nàng khảo thí phía trước thực nhẹ nhàng, khảo xong một khoa lúc sau liền càng nhẹ nhàng. Nàng tuy rằng đi học thời gian đoạn, nhưng nhớ nghiệm đại nào hấp thu chi thức so với những cái đó thượng mười mấy năm học bọn học sinh chỉ nhiều không ít. Bởi vì có năm chắc có tin tưởng, cho nên nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng. Mắt thấy ly cổng trường càng ngày càng gần, nhớ nghiệm tưởng nhìn thấy lục cẩm duyên tâm liền gấp không chờ nổi lên. Rõ ràng mới nửa ngày không gặp mà thôi, thế nhưng liền bắt đầu tưởng nghiệm. Nhớ niệm càng đi càng nhanh, lại vẫn là khắc chế không có làm chính mình tốc độ có vẻ như vậy vượt qua thường nhân. Rốt cuộc tới rồi cổng trường, nhớ niệm liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó lục cẩm duyên. Hắn như là chưa từng có rời đi, chỉ cần nàng quay đầu lại, liền liếc mắt một cái có thể thấy. Nhớ niệm cũng không rảnh lo những người khác, một trận gió dường như liền đến lục cẩm duyên trước mặt. Cẩm duyên ca ca. Nàng ở hắn trước người đứng yên, lúng đồng tiền như hoa. Kia trong suốt sáng ngời con người đón ánh mặt trời, lóa mắt cực kỳ. Lục Cẩm Duyên cảm thấy chính mình trước mắt thế giới ở Nhớ Nghiệm cười rộ lên khi liền biến thành đơn điệu hắc bạch sắc, những cái đó học sinh ra trưởng đều là hắc bạch sắc. Chỉ có hắn tiểu cô nương là sáng lạn màu sắc rực rỡ. Lục Cẩm Duyên cũng cười rộ lên, hướng Nhớ Nghiệm vươn tay. Nhớ Nghiệm tự nhiên mà vậy đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay động tác, cũng làm Lục Cẩm Duyên trên mặt tươi cười không tự giác gia tăng. Hôm nay mang ngươi đi ăn ngon, liền chúng ta hai người. Lục Cẩm Duyên nắm nhớ nghiệm xoay người rời đi, cũng không hỏi nàng khảo thí như thế nào, dù sao hắn có tin tưởng. Nhớ nghiệm đương nhiên gật đầu ứng hảo, bước chân nhẹ nhàng, thường thường còn muốn nhảy một chút. Nàng biên đi còn biên hỏi Lục Cẩm Duyên, ngươi có hay không ngoan ngoãn hồi công ty đi làm nha? Có, ta xem ngươi vào trường học lúc sau liền hồi công ty, còn mở cuộc họp. Lục Cẩm Duyên trả lời, mắt lạnh tiếng nói hàm chứa ý cười nhớ nghiệm thực vừa lòng gật đầu còn nói phải cho hắn khen thưởng nga cái gì khen thưởng Hắc hắc! bí mật chương năm trăm tám mươi hai nói hiệu nói vượng nhớ nghiệm buổi chiều khảo thí thời gian là tam điểm đến năm giờ vì không chậm trễ thời gian cho nên bọn họ không có hồi lục ra đi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên mang theo nàng đi thịnh thế hội sở ăn cơm Lúc sau lại lánh nàng đi thịnh thế tập đoàn. Bởi vì bên này ly thịnh thế tập đoàn thật sự không xa, mà trong công ty có lục cẩm duyên tư nhân phòng nghỉ. Cho nên lục cẩm duyên đem nhớ nghiệm mang đi công ty, là vì làm nàng ngủ cái ngủ trưa. Dạng thật, nay vẫn là nhớ nghiệm lần đầu tiên tới lục cẩm duyên công ty. Nàng bị lục cẩm duyên nắm đi, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đương nhiên, người khác xem nàng cũng cảm thấy mới lạ. Trong công ty người đều biết nhà bọn họ chủ tịch có bạn gái, nhưng trước nay chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Lần này rốt cuộc gặp được, bọn họ mặt ngoài là mang theo lễ phép mỉm cười cùng nhớ niệm chào hỏi, đám người đi qua đi lúc sau liền bắt đầu móc di động ra ở đồng sự gờ giúp chát điên cuồng thảo luận. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhân sự bộ quan mô mô, ta nguyên bản cảm thấy lấy lục đồng nhan giá trị, là không ai có thể xứng đôi hắn. Nhưng hôm nay nhìn nghiệm nghiệm tiểu thư bản nhân lúc sau, ta mới biết được trai tải gái sắc cùng trời sinh một đôi như vậy từ là chuyên môn vì bọn họ hai người tạo. Tài vụ bộ tiền nhiều hơn, trên lầu vua nịnh loạn Giám định hoàn tất. Kế hoạch bộ không nghĩ tăng ca, phi. Lầu trên lầu, cho ngươi năm mao tiền, đem ngươi câu nói kia rút về, làm ta nói. Kế hoạch bộ cự tuyệt đầu trọc, nói, nghiệm nghiệm tiểu thư vẫn là cao trung sinh đi ta vừa mới nhìn đến nàng chuẩn khảo chứng hẳn là hôm nay tham gia thi đại học trước đài tiểu tỷ tỷ hoa chúng ta đây lục đồng không phải châu già gặm cỏ non pháp vụ bộ nhất ngưu bê nói càn nói bậy cái gì lão ngưu lại chúng ta lục đồng nhan giá trị như vậy cao lão ngưu sao pháp vụ bộ lão trần bất quá niệm niệm tiểu thư thành niên không có nha chúng ta chủ tịch cũng không thể toàn pháp luật chỗ chống nha đặc trợ khương ca nghiệm nghiệm tiểu thư đã tới rồi pháp định kết hôn tuổi trong đàn quay chung quanh trạm đất cẩm duyên cùng nhớ nghiệm liêu đến khí thế ngất trời bởi vì có khương đặc trợ gia nhập bọn họ thậm chí bắt đầu thảo luận khởi chủ tịch khi nào kết hôn làm hôn lễ mà bị thảo luận đối tượng nhớ nghiệm đi theo lục cẩm duyên đi nhờ thang máy thẳng tới đỉnh tầng chủ tịch văn phòng hắc bạch hôi ba cái sắc điệu lãnh đạm trang hoàng phong cách có thể nói rất nhỏ nói nam chủ nhớ nghiệm tò mò đánh giá lục cẩm duyên ngày thường công tác địa phương Cặp kia mắt hạnh sáng lấp lánh, trong mắt quay tròn chuyển. Lục Cẩm Duyên đem người đưa tới văn phòng bên cạnh phòng nghỉ, đó là gian cùng nhà hắn phòng ngủ trang hoàng phong cách rất giống phòng. Nga, hẳn là cùng Lục Cẩm Duyên trước kia phòng ngủ phong cách rất giống. Bởi vì từ nhớ nghiệm tu hú chiếm tổ lúc sau, trong phòng những cái đó màu đen thâm lam thâm hôi trở thâm sắc khăn trải giường liền ở bất chi bất giác trung dần dần bị đổi thành màu tím nhạt, phấn màu lam hoang ô vương đường viền hoa chờ các loại thiếu nữ tâm sắc hệ khăn trải giường còn có một ít vật trang trí nha búp bê vải nha các loại hôn đáp rồi lại mạc danh ấm áp nhưng lục cẩm duyên công ty phòng nghỉ khăn trải giường vẫn là màu sáng đậm trong phòng trừ bộ điện tử đồng hồ cơ hồ không có vật trang trí như vậy nhìn vẫn là trong nhà phòng nhìn càng thoải mái kỳ thật lục cẩm duyên cũng cảm thấy trong nhà phòng nhìn càng làm cho người cảm thấy thoải mái thả lỏng Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm làm hắn nằm ở như vậy phấn nộn trong chăn mặt, trong lòng còn cảm thấy có điểm biến hữu, nhưng thời gian dài nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Bởi vì cái kia phòng là thuộc về hắn cùng nhớ nghiệm hai người, cho nên mới sẽ cảm thấy cái kia nguyên bản hắn ở hai mươi mấy năm lại không nhiều lắm cảm giác phòng, trở nên càng thêm làm người thoải mái cùng ấm áp. mươi 583 tốt nghiệp. Ngươi ngủ một lát đi, đến thời gian ta lại kêu ngươi lên. Bài tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên nói, đã tự mình đem nàng thúc khởi tóc dài cởi xuống tới, còn thuận tiện dùng lòng bàn tay ở nàng trên đầu xoa ấn. Hán chuyên môn cùng nhớ nghiệm nhận phần đầu huyệt vị, hiện tại ấn lên càng làm cho người thoải mái. Nhớ nghiệm nho nhỏ ngáp một cái, đối Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, ngươi bồi ta cùng nhau sao? Ân, ta bồi ngươi cùng nhau. Lục Cẩm Duyên làm nhớ nghiệm đến trên giường ngồi, Chính mình đi tủ quần áo cho nàng cầm bộ áo ngủ. Nhìn thấy nơi này thế nhưng có chính mình áo ngủ, nhớ nghiệm có chút kinh ngạc. Nàng còn không có hỏi lục cẩm duyên đâu, hắn đã giải thích nói, phía trước ta liền nghĩ ngươi thi đại học ngủ chưa thời điểm tới bên này tương đối phương tiện, cho nên liền cầm một bộ ngươi áo ngủ lại đầy phóng. Tuy rằng chỉ là ngủ cái ngủ trưa, nhưng ăn mặc thoải mái áo ngủ cũng có thể ngủ đến càng tốt. Nhớ nghiệm bừng tỉnh đại ngộ, một bên khen lục cẩm duyên tưởng chú đáo một bên đem áo ngủ tiếp nhận tới bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng vừa mới chuẩn bị cởi quần áo thay thấy lục cẩm duyên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem gương mặt có điểm nóng lên nhớ niệm hờn dỗi chừng hắn lưu manh lục cẩm duyên cười xấu xa nhún mày trực tiếp một cái túi người đem người đẹ nặng nằm xuống hắn bàn tay to hợp lại ở nhớ niệm bên hông bởi vì vừa mới động tác nàng quần áo bị vén lên tới một chút Mà lục cẩm duyên tay, vừa vặn chạm đến đến nàng bên hông tinh tế hoạt nộn làn da, xúc cảm. Phi thường hảo. Hắn nhẹ nhàng lòng bàn tay vướt về kia tế hoạt, túi người ở nàng bên thai nói nhỏ, dù sao đã sớm xem qua, không bằng ta giúp ngươi đổi đi. Nhớ độc thoại tích trên má đã một mảnh phấn nộn đào hồng, mắt hạnh thủy quang liễm diễm. Hai người sắc thật trừ bỏ cuối cùng một bước, mặt khác tình lữ sẽ làm thân mật tiếp xúc bọn họ cũng đều đã làm. Nhưng là nghe được Lục Cẩm Duyên nói như vậy, nhớ nghiệm vẫn là có điểm tiểu thẹn thùng, còn có điểm tiểu chờ mong. Cuối cùng vẫn là Lục Cẩm Duyên kịp thời phanh lại, chỉ thế nhớ nghiệm thay đổi áo ngủ sau, đơn thuần ôm nàng ngủ, không dám chậm trễ nàng ngủ chưa thời gian. Rốt cuộc hôm nay là quan trọng nhật tử, chờ thi đại học kết thúc, hắn liền có thể. Thi đại học tổng cộng 3 ngày, 3 ngày sau, thuộc khóa này thi đại học sinh rốt cuộc hoàn thành chính mình nhân sinh chung một cái quan trọng giai đoạn. Bọn họ có thể tạm thời thả lỏng. Thi đại học sau khi kết thúc, thành dương trung học tổ chức tốt nghiệp nghi thức. Tốt nghiệp nghi thức sau khi kết thúc, bọn họ về tới chính mình lớp, chuẩn bị cùng lao sư cáo biệt lại lưu cái ảnh. Nhớ nghiệm chỉ ở thành dương trung học đãi còn không đến một năm thời gian. Đối cái này trường học cảm tình tự nhiên không bằng đoá hoa bọn họ. Mà chính ban đoá hoa bọn họ nguyên bản cho rằng chính mình đối cái này trường học. Đối bọn họ ban cái kia rong dài lại túng túng chủ nhiệm lớp cùng với mặt khác nhậm khóa lao sư là không có gì hảo cảm. Nhưng sắp đến thật sự muốn cáo biệt, ở chính mình sau này trong cuộc đời bọn họ khả năng không nhiều ít cơ hội gặp lại khi, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trong lòng là không tha. Vượt qua cái này cao trung, bọn họ liền phải đi đến một cái hoàn toàn mới, thế giới chưa biết. Có lẽ có suy sụp, có lẽ có bi thương, có lẽ có vui sướng. Nhưng Đều cùng thành dương trung học không quan hệ. Tung tung chủ nhiệm lớp ở làm cáo biệt lên tiếng thời điểm, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, thanh âm nghẹn nào. Tuy rằng các ngươi là ta mang quá khó nhất mang một lần học sinh, nhưng lão sư thật sự thực thích các ngươi. Cũng thiệt tình chúc phúc các ngươi tương lai lộ, bình an trôi chảy. Bay xa và dạm. Đóa hoa đám người cũng hồng hốc mắt, hồi ước ba năm tới bọn họ cấp lao sư đảo loạn, đã làm làm lao sư trường học đau đầu sự tình. Này ngũ thải ban lan cao trung sinh sống, từ hôm nay, liền phải chính thức kết thúc. mươi 584 giao tiếp nghi thức. Nhớ niệm nhìn đều đỏ hốc mắt lao sư các bạn học, trong lòng cũng sinh ra chút không tha. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đột nhiên nhớ tới, về sau thượng đại học, liền không thể lại cùng chín ban các bạn học cùng nhau đi học. Cũng không thể ở giữa trưa thời điểm cùng bọn họ cùng nhau nói nói cười cười đi nhà ăn ăn cơm. Sau đó cùng nhau cãi nhau ẩm ý đi ra vườn trường. Cứ việc về sau bọn họ cũng có thể thường xuyên tụ ở bên nhau, nhưng tóm lại bất đồng. Nguyên lai, like, đây là trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Cứ việc trong lòng lại không tha, nhưng cũng phải rời khỏi. Rời đi trước, nhớ nghiệm cùng đoá hoa bọn họ giống nhau, cùng chín ban các lão sư ôm táo biệt, cũng đơn độc chụp chụp ảnh chung. Các lao sư còn lại cảm tạ nhớ nghiệm, nói là ít nhiều nàng mới có thể đem chín ban đoá hoa bọn họ thay đổi. Bằng không, bọn họ đại khái liền thi đại học đều phải nộp giấy trắng đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Dù sao trong nhà có quyền có thế, xuất ngoại lớp mạ kim là được. Nhưng bởi vì có nhớ niệm ảnh hưởng, làm cho bọn họ cũng ở cuối cùng nỗ lực một phen. Kỳ thật nhớ niệm thật sự không cảm thấy đây là nàng công lao, chỉ là đoá hoa bọn họ vừa lúc gặp nàng mà thôi cáo biệt các lao sư lúc sau chín ban một đám người cuối cùng một lần cùng thường lui tới giống nhau cùng nhau hướng cổng trường phương hướng đi đến đại gia cảm xúc đều có chút hạ xuống nhìn nhưng không có ngày thường đi ở trên đường cái loại này vương bá chi khí đường thanh phong ôm lấy tống sáng ngời bả vai có điểm chịu không nổi đại gia loại này cảm xúc ai nha các ngươi không cần bộ dáng này đi làm đến giống như chúng ta đại gia về sau đều thấy không được mặt tiết bá dịch cũng gật đầu phụ họa là nha Tuy rằng Cao Trung tốt nghiệp, nhưng chúng ta chín ban vĩnh viễn không tiêu tan. Đóa hoa cũng hít sâu một hơi, dùng sức xoa xoa chính mình phiếm hồng đôi mắt, không sai. Chúng ta chín ban vĩnh viễn không tiêu tan. Đóa tỉ. Đóa tỉ. Có người ở phía sau vội vàng kêu gọi, nghe còn không chỉ là một người. Mọi người quay đầu lại, là Cao Nhị chín ban cùng Cao một chín ban học sinh. Dẫn đầu, là Cao Nhị chín ban Lão Đại Khải phạ. Một đám người chạy đến đóa hoa bọn họ trước mặt đứng yên, khải phạn thở phì phò đóa tỉ. Chúng ta tới đưa các ngươi thuận thuận tiện, hoàn thành cái giao tiếp nghi thức. Nga, đóa hoa lúc này mới nhớ tới, nhìn nhìn cao nhị chín ban toàn thể nãi nãi hôi, nhìn nhìn lại cao một chín ban sương mù lam, lại nhìn nhìn nhà mình chín ban trừ bỏ nhớ niệm cùng cố vân ca những người khác cắt màu tóc. Nàng đi đến khải phạn trước mặt, giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Thập phần trịnh trọng nói, Khải Phạn, từ hôm nay trở đi, cao tam chín ban y để bắt liền giao cho các người, hảo hảo đem chúng ta chín ban phát dương quang đại. Khải Phạn vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, đoá tỷ ngài yên tâm, ta dẫn dắt chín ban định không phụ sở vọng. Nhớ niệm, nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng ý thức được, nguyên lai chính mình cùng chín ban vẫn là có điểm không hợp nhau. Mà cái này học kỳ mới trên đường chuyển tới cô Vân Ca càng là vẻ mặt một bức. Đồng dạng ở lớp cùng lão sư cáo biệt sau, chứa đầy không tha tâm tình mặt khác cao tam học sinh nhìn đến đoá hoa cùng khải phạn giao tiếp nghi thức sau, đều quên tâm tình của mình. Tạ văn hạo đỡ an tử thừa bả vai ôm bụng cười cười to, ha ha ha. ta ma ơi, đây là một đám cái gì xa điêu. Cũng quá thú vị đi. Diêu bay lên cùng hồ thế long đám người cũng ở bên cạnh, bọn họ từ du lịch trở về lúc sau giao tình liền trở nên thực không tồi. Diêu bay lên có điểm tò mò, bọn họ cái này giao tiếp nghi thức giao tiếp chính là cái gì? Màu tóc sao? Hồ Thế Long, ha ha ha. Chỉ sợ hẳn là. Tạ Văn Hảo cười đến rốt cuộc không như vậy lợi hại, nói, đừng nói, ta còn rất hâm mộ. mươi 585 liền chúng ta hai cái. Hồ Thế Long gật đầu, ta cũng rất hâm mộ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. An tử thừa không nói gì, trong lòng lại mạc danh có chút cảm xúc hắn cao trung cùng bọn họ cao trung so sánh với tựa hồ thiếu điểm sắc thái cao trung sinh ngai hoàn toàn sau khi kết thúc nhớ niệm làm việc đầu tiên chính là ở vào lúc ban đêm ngủ trước đặc biệt chỉnh trọng cùng lục cẩm duyên nói muốn ngủ cái đại lười giác muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh lục cẩm duyên cười gật đầu bảo đảm tuyệt đối sẽ không đánh thức nàng kết quả ngày hôm sau buổi sáng nhớ niệm vẫn là ở bảy giờ tỉnh lại nàng bọc chăn xoay người muốn tiếp tục ngủ nhắm mắt nửa giờ sau nhớ nghiệm vẫn là ngủ không nhớ nghiệm xoa xoa vốn dĩ đã bị ngủ đến lộn xộn đầu tóc bất đắc dĩ mà từ trên giường ngồi dậy cửa phòng bị mở ra tóc ướt dầm dề trên mặt làn da gừng đỏ rõ ràng là vừa rồi tập thể hình xong tắm xong lục cẩm duyên đi vào tới lục cẩm duyên vốn đang ở sắt tóc thấy nhớ nghiệm tức giận ngồi ở trên giường hắn tay dừng một chút chiều mép giường đi đến như thế nào tỉnh không phải nói muốn ngủ cái đại lười rất sao nhớ nghiệm nếu máu, ủy khuất ba ba chiều lục cẩm duyên vươn tay cẩm duyên ca ca lục cẩm duyên bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống dối tay đem người trực tiếp ôm đến trên đùi làm sao vậy là làm ác mộng sao không có ta chính là tỉnh ngủ không được Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc ta rõ ràng muốn ngủ đến đại giữa chưa mới lên nhớ nghiệm cái chán chống lục cẩm duyên ngực tiếng nói kiểu kiểu mềm mại oán giận Lục Cẩm duyên vốn đang cho rằng nàng làm sao vậy, nghe xong lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại bị nàng đậu đến cười ha ha. Chờ cười đủ rồi, hắn lại ôm nàng thân, ta tiểu niệm niệm thật là quá đáng yêu. Dù sao hôm nay không đi học, hai người dứt khoát hồi nháo một hồi. Chờ gân mệt kiệt lực, nhớ niệm ngủ thu hồi giác. Lại tỉnh lại khi, đã qua cơm chưa thời gian. Lục Cẩm duyên cười cùng nàng nói, này cũng tương đương ngủ cái lười giáp đi. Nhớ nghiệm vươn hơi hơi có chút bủn rủn tay đi ấn bức màn chạy bằng điện chốt mở, nhìn chính ngọ dương quang một chút sái vào phòng, nô một tiếng. Tính! thính đi! Nàng rũi cái lười eo, lộ ra mượt mà đầu vai, cùng đường cong lưu sướng sống lưng. Kia trắng nón làn ra thượng, còn có lục cẩm duyên lưu lại điểm điểm màu đỏ dấu vết. Đứng ở mép giường chờ nàng rời giường lục cẩm duyên ánh mắt thâm thâm, có loại tưởng ngủ tiếp cái thu hồi giác xúc động. Bất quá! hắn vẫn là khắc chế. Nhớ niệm rốt cuộc rời khỏi giường, rửa mặt hảo liền cùng lục cẩm duyên đi xuống lầu. Lục thịnh mân không ở nhà, thịnh nhã nhu đang ở phòng khách trên sofa huy thịt thịt cùng hoàn hoàn ăn tiểu cá khô đâu. Nhìn thấy hai người xuống dưới, thịnh nhã nhu cười cùng bọn họ chào hỏi. Cơm ở trong phòng bếp ôn đâu? Ta đi cho các ngươi đoan. Nói, thịnh nhã nhu liền phải đem ngồi ở nàng trên đùi hoàn hoàn sách đến một bên đi. Nhớ niệm xua xua tay, không cần lạp Ta chính mình đi đoan là được. Nói, nàng nhẹ nhót hướng phòng bếp đi. Tốt nghiệp sau trước hai ngày, nhớ Nghiệm nơi nào cũng không đi, liền ở nhà, hoặc là bồi bồi thịnh nhã nhu, đầu đầu miêu, hoặc là cùng lục cẩm duyên nị vai nị vai. Nhưng tốt nghiệp sau ngày thứ ba, nhớ Nghiệm liền có điểm không chịu ngồi yên. Nàng vừa định cuốn lấy lục cẩm duyên, làm hắn mang chính mình đi chơi. Hôm nay buổi sáng hắn lâm đi ra cửa công ty phía trước, cố ý cùng nhớ Nghiệm nói. Ngươi lần trước nhìn tiểu thúc chụp cái kia khoa học viễn tưởng điện ảnh lúc sau không phải nói còn muốn nhìn loại này hình sao. Nghe nói hôm nay có một bộ không tồi khoa học viễn tưởng điện ảnh chiếu, buổi tối buổi ngươi đi xem. Nhớ nghiệm đôi mắt lập tức liền sáng lên tới, hảo nha hảo nha. Liền chúng ta hai cái sao. Lục Cẩm duyên cười điểm điểm nàng chót mũi, ừ một tiếng, liền chúng ta hai người. Nhớ nghiệm cười gật đầu, nàng thích nhất cùng lục Cẩm duyên hẹn hò. Trước 586 xem điện ảnh. Ta đây vãn chút thời điểm trở về tiếp ngươi, chúng ta đi trước xem điện ảnh, sau đó ở bên ngoài ăn cơm chiều. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên sờ sờ nhớ niệm đầu, lại hôn hôn nàng gương mặt, lúc này mới lên xe rời đi. Nhớ niệm nhìn theo Lục Cẩm Duyên xe càng lúc càng xa, khai quá chỗ mặt nhìn không thấy bóng dáng, lúc này mới không lưng đem ngồi xổm ngồi ở nàng bên chân thịt thịt cùng hoàn hoàn bế lên tới xoay người về phòng đi. nhớ niệm tươi cười sán lạn trở lại phòng khách. đối đang ở uy cá thịnh nhã nhu nói: nhã nhu a gì? đêm nay ta cùng cẩm duyên ca ca không ở nhà ăn cơm lạp cẩm duyên ca ca muốn mang ta đi hẹn hò xem điện ảnh. giọng nói của nàng vui sướng. thanh âm ngọt thanh. nga, phải không? kia hôm nay niệm niệm đi hẹn hò, muốn hay không trang điểm một chút. thịnh nhã nhu thấy nàng vui vẻ, trên mặt cũng mang theo cười. Kêu ôn nhu con ngươi xẹt qua cái gì, nhớ niệm song toàn không có nhận thấy được. Nghe được thịnh nhã nhu đề nghị, nhớ niệm cũng cảm thấy rất cần thiết gật gật đầu. Ta đây hôm nay muốn xuyên tiểu váy váy. Hảo nha, a di giúp ngươi chọn lựa. Thịnh nhã nhu tới hứng thú, đem cá thực phóng tới một bên, sau đó lôi kéo nhớ niệm lên lầu chọn lựa hôm nay hẹn họ muốn xuyên ý ghề phủ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Thịnh Mân hôm nay cũng đi công ty. Trong nhà cũng liền các nàng hai cái. Mân mê ba ngày, buổi chiều lục cẩm duyên tới đón nhớ niệm thời điểm, nàng xuyên thân màu đỏ váy liền áo. Nàng tóc hôm trước mới bị Thịnh Nhã Nhu mang đi tu bổ quá, nàng gái nghịch ngợm quân chứng đầu. Cho nên hôm nay nhớ ý niệm phát không như thế nào lộng, chỉ bên trái biên nhị thượng đường viên tiểu tình yêu kim cương phát kẹp. Thịnh Nhã Nhu vốn đang chuẩn bị cấp nhớ niệm hóa cái trang, nhưng nàng bản thân hóa trang kỹ thuật không tốt, nhớ niệm càng là sẽ không hóa trang ở nếm thử một lần lúc sau hai người nhất trí quyết định vẫn là dứt khoát tối nhan đi nhưng cứ việc như thế một thân màu đỏ váy liền áo khuôn mặt phấn phát phát nhớ nghiệm dùng cặp kia con ngươi nhìn lục cẩm duyên thời điểm hắn vẫn là bị kinh diễm tới rồi nhớ nghiệm ở lục cẩm duyên trước mặt xoay cái vòng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn ta hôm nay đẹp sao lục cẩm duyên gật đầu không chút do dự trả lời ân đẹp mỗi một ngày đều phi thường đẹp đẹp nhất cái này trả lời mãn phân Nhớ nghiệm vãn trụ lục cẩm duyên cánh tay, cùng thịnh nhã nhu vầy vây tay cáo biệt, cao hứng phấn chấn đi ra cửa. Đây là nhớ nghiệm lần thứ hai cùng lục cẩm duyên cùng đi xem điện ảnh, ở kiểm phiếu tiến tràng thời điểm, hắn còn cùng nàng nói giỡn, nói, lần này điện ảnh không có tiểu thúc, đoá hoa hẳn là sẽ không đảm đương bóng đèn đi. Nhớ nghiệm bị hắn đậu cười, cơ cơ di động, nhiều đoá bọn họ đi nhuôn tóc, hôm nay nhưng không rảnh xem điện ảnh. Trên màn hình di động biểu hiện chính là một chương ảnh trụ, là chín ban những người khác ngồi ở tạo hình thất nhuộm tóc trụ ảnh chung. Bởi vì đã tốt nghiệp, màu sắc rực rỡ tóc truyền thừa cho khải phạn bọn họ, cho nên hôm nay đoá hoa bọn họ muốn đi đem đầu tóc nhiễm trở về. Sở dĩ sẽ hôm nay mới đi nhuộm tóc, còn không phải bởi vì mấy ngày hôm trước mỗi ngày buổi tối chơi đến quá hải, ban ngày đều khởi không tới. Hôm nay rốt cuộc nổi lên cái sớm, buổi chiều 2 điểm nhiều đi lên liền chạy tới nhuộm tóc lục cẩm duyên đối chín ban đủ mọi màu sắc đầu tóc ấn tượng còn tương đối khắc sâu bởi vì mỗi ngày đón đưa nhớ nghiệm nhìn một cái nhiều học kỳ cũng xem thói quen nhìn đến bọn họ nhuộm tóc hắn còn có điểm tò mò lần này lại nhiễm cái gì nhan sắc nô no, hẳn là màu đen đi nhiều đó cùng kiểu kiểu đều nói muốn nhiễm màu đen đầu màu đen đây là muốn hoàn lương mới vừa đi tiến ảnh thính nhớ nghiệm nghe được lục cẩm duyên hình dung tử cười ra tiếng tới ha ha ha mới không phải đâu chương năm trăm tám mươi bảy trời ạ nhớ nghiệm phùng bắp giang thùng lôi kéo trong tay cầm hai ly đồ uống lục cẩm duyên đi tìm chỗ ngồi bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hôm nay lục cẩm duyên chỗ ngồi trước tiên phân phó khương đặc trợ mua tình lữ tỏa vừa lúc ở trung gian tầm nhìn vị trí tốt nhất tại vị trí ngồi hạ sau nhớ nghiệm mới tiến đến lục cẩm duyên bên thai nói với hắn Ta cũng là mới biết được nguyên lai like nhiều đóa bọn họ màu tóc vẫn là muốn truyền thừa, bởi vì bọn họ từ thành dương trung học tốt nghiệp, học kỳ sau lại có tân cao tam chín ban, sau đó bọn họ đem đầu tóc nhiễm hồi tự nhiên sắc, mà tân cao tam chín ban liền nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Lục Cầm Duyên Gần nhất học xong Internet dùng từ lục chủ tịch tiên lặng phung tảo. Đây là cái gì xa điều truyền thừa? nhớ nghiệm nhưng thật ra cảm thấy đoá hoa bọn họ cùng mặt khác chín ban các bạn học đều rất thú vị nếu không phải nàng sắc thật không thích như vậy khoa trương nhan sắc đại khái cũng sẽ nhiễm một cái ảnh thính ánh đèn hoàn toàn tối sầm xuống dưới đại man ảnh bắt đầu truyền phát tin mộ bộ điện ảnh treo lơ mắt thấy điện ảnh liền phải bắt đầu rồi nhớ nghiệm lập tức đoan chính ngồi xong còn đem ba dê mắt kính mang lên bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Bộ điện ảnh này hôm nay Lục Cẩm Duyên sau khi nói qua, nhớ niệm liền chuyên môn đi tìm Treo Lơ tới xem. Từ xem qua Lục Thịnh Hiên khách mời kia bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh lúc sau nhớ niệm liền phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, đối khoa học viễn tưởng điện ảnh yêu thích đã tạm thời vượt qua nàng tiểu thuyết cùng cầu huyết phim thần tượng. Mà hôm nay muốn xem này bộ, nhớ niệm cũng là nhìn Treo Lơ lúc sau liền rất thích. Cho nên thấy điện ảnh muốn bắt đầu rồi, nàng liền lập tức không nói bởi vì là tình lữ tỏa nàng nửa cái thân mình đều là dựa vào ở lục cẩm duyên trong lòng ngực tìm cái phá lệ thoải mái tư thế xem điện ảnh lục cẩm duyên biết nàng ái xem cho nên cũng không quấy dày nàng bồi cùng nhau nghiêm túc thoạt nhìn miễn cho lúc sau thảo luận cốt truyện khi hắn đều đáp không được điện ảnh khi trường một trăm ba mươi phút nhớ nghiệm xem đến mùi ngon phá lệ chuyên chú chờ điện ảnh kết thúc bắt đầu chào bế mạc truyền phát tin phiến nuôi khúc Nhớ nghiệm chưa đã thèm mà tháo xuống ba dê mắt kính. Vừa định cùng Lục Cẩm Duyên nói lần sau còn muốn tới dạp chiếu phim xem khoa học viễn tưởng điện ảnh, lại xem đại màn ảnh đột nhiên sáng lên tới. Nói mấy câu ở lập lệ truyền phát tin. Thỉnh đại gia trước không cần đi. Hôm nay, ta phải làm một kiện trong cuộc đời chuyện rất trọng yếu. Thỉnh các ngươi chứng kiến. Nhớ nghiệm cùng mặt khác xem xong điện ảnh khán giả đều ngẩn người, còn nghĩ có phải hay không điện ảnh chứng màu nhưng thực mau bọn họ liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào bởi vì màn ảnh bắt đầu truyền phát tin ảnh chụp đầu tiên là từ hai người khi còn nhỏ chụp ảnh chung sau đó chậm rãi lớn lên ảnh đại sảnh phóng tình ca có cái tuổi trẻ nam nhân một tay phủng hoa hồng một tay giơ mịt rổ phổn biên nói chuyện biên đi ra chúng ta từ nhỏ chính là hàng xóm ngươi so với ta đại một tuổi luôn là đệ nặng ta đánh ta khi đó nhưng chán ghét ngươi Liền tưởng nhanh lên lớn lên hảo chạy ra người ma chảo. Nhưng là nhiều năm đi qua, nguyện vọng của ta đã thay đổi. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn sống ở người ma chảo dưới, cùng ngươi không xa rời nhau. Chơi ạ cẩm duyên các ca, là cầu hôn ai? Nhớ niệm tiến đến lục cẩm duyên bên thai có chút hưng phần nói. Lục cẩm duyên gật gật đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng có người ở dạp chiếu phim cầu hôn. Hắn trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa chỉ lo xem cầu hôn nhớ niệm cũng không có chú ý tới bên kia ôm hoa hồng nam nhân đang nói rất nhiều lời nói sau đã ở một nữ nhân trước mặt quỳ một gối xuống đất lấy ra nhẫn hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn anh đại sảnh những người khác đều đứng lên vỗ tay ồn ào kêu đáp ứng hắn đáp ứng hắn chương năm trăm tám mươi tám bất quá nhớ niệm cảm thấy thú vị cũng lôi kéo lục cẩm duyên đứng lên đi theo vỗ tay ồn ào đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cuối cùng bị cầu hôn nữ nhân đương nhiên đáp ứng rồi, trên mặt còn treo hạnh phúc nước mắt. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên rời đi dạp chiếu phim thời điểm, nàng còn đang nói kia chàng cầu hôn. Ta lần đầu tiên xem nhân ra hiện trường cầu hôn ai. Lục Cẩm Duyên thấy nàng đi đường ngày nhót, còn thường thường lùi lại đi, hắn sợ nàng sẽ quăng ngã, tay vẫn luôn thật cẩn thận mà hộ ở nàng phía sau. Nghe được nhớ nghiệm kia tiểu hưng phấn ngữ khí, Lục Cẩm Duyên cười nói. Như thế nào? Ta niệm niệm tương đối thích ở giảm chiếu phim cầu hôn sao. Kia bằng không ta cũng an bài một chút. Nhớ niệm nhấp môi cười, thò lại gần vãn trụ lục cẩm duyên cánh tay, khuôn mặt nhỏ ở hắn cánh tay thượng cọ cọ, không cần lạc, rốt cuộc ta đều đã cùng ngươi cầu quá hôn. Lục cẩm duyên nhớ tới kia trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị nhớ niệm đánh thức nửa đêm, vậy xem như cầu hôn sao. Hắn đỡ chán bất đắc dĩ cười, sau đó lại hỏi nhớ niệm. Vậy ngươi không nghĩ muốn vừa mới cái loại này cầu hôn sao? Ta kỳ thật không thèm để ý loại này hình thức nha, cho nên không sao cả lạc. Bất quá. Lục cẩm duyên nhướng mày, bất quá cái gì? Nhớ nghiệm Ngựa đầu hướng hắn cười, nói tiếp, bất quá cẩm duyên ca ca, ngươi chừng nào thì mới cùng ta đi lanh chứng nha. Nàng cảm thấy, chính mình đại khái là nhất không rụt rẻ nữ hài tử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá. Ở trước mặt người mình thích, rụt rè là cái gì? Nàng chỉ còn lại có nhiệt tình. Lục cẩm duyên nghe nhớ niệm trắng ra lại chờ mong vấn đề, trái tim như là bị nhẹ nhàng đụng phải một chút. hắn tưởng trả lời tùy thời đều có thể, hắn thời khắc đều chuẩn bị. Nhưng lời nói còn chưa nói ra tới, bởi vì phía trước cách đó không xa tựa hồ có người ở cãi nhau. Hôm nay phá lệ hưng phấn nhớ niệm tò mò mà chạy tới vây xem. Chờ hai người xem xong rồi náo nhiệt. Nhớ nghiệm cũng bởi vì Lục Cẩm Duyên nói muốn mang nàng đi ăn cơm, mà tạm thời quên mất phía trước vấn đề. Lục Cẩm Duyên mang theo nhớ nghiệm là đi thịnh thế hội sở, 99 tầng, vẫn là phía trước cái kia tầm nhìn vị trí tốt nhất. Bởi vì ở chỗ này xem cảnh đêm tốt nhất, cho nên Lục Cẩm Duyên mới lựa chọn trước mang nhớ nghiệm đi xem điện ảnh, xem xong rồi ra tới vừa lúc trời tối. Lúc này toàn bộ thành thị nghe hồng đều đã sáng lên, ở thịnh thế 99 tầng đi xuống xem. Thật là ban đêm đẹp nhất phong cảnh. Nhớ nghiệm đều tới đây ăn qua không ít lần cơm, nàng bởi vì thích 99 tầng bò bít tết, cho nên phía trước cũng thường xuyên làm lục cẩm duyên bồi nàng cùng nhau tới ăn, cho nên đã thực ngửa quen đường cũ. Chỉ là vào nhà ăn sau, nhớ nghiệm phát hiện nhà ăn trừ bỏ người phục vụ, còn có đang ở dương cầm trước đàn tấu tiểu tỉ tỉ, cũng không có một người khách nhân. Nàng có chút buồn bực, quay đầu đi hỏi lục cẩm duyên, "Ân, sao lại thế này? Đêm nay trong tiệm đều không có sinh ý sao Cũng không trách nhớ nghiệm sẽ cảm thấy kỳ quái Bởi vì trừ bỏ lần đầu tiên cùng Lục Cẩm Duyên tới nơi này ăn cơm ở ngoài Mặt khác thời điểm lại đây đều không có cô ý thanh tràng Cũng đều có khách nhân ở chỗ này dùng cơm Lục Cẩm Duyên ánh mắt lóe lóe, Sau đó ho nhẹ một tiếng Tận lực ngự khí như thường trả lời Đây là ngươi thi đại học sau khi kết thúc chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, Cho nên ta tưởng chính thức một chút Nhớ nghiệm chút nào không nghi ngờ lục cẩm duyên cái này trả lời có cái gì vấn đề, cười hì hì tin. Hai người nhập tòa sau, lập tức có người lại đây đưa bọn họ trên bàn cơm ngọn đến điểm thượng. Cùng thương lui tới giống nhau, nhớ nghiệm ở chỗ này ăn tới rồi nàng thích bò bít tết, cuối cùng còn nếm tới rồi gần nhất đầu ngọt sư tân nghiên cứu ra tới đầu ngọn. Nhớ nghiệm ăn đến cái miệng nhỏ cơ hồ không có đình quá, còn thường thường cùng lục cẩm duyên trò chuyện. Trước 589 các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ nhớ nghiệm ăn đến không sai biệt lắm, Lục Cẩm Duyên buông trong tay cốc có chân dài, đối nàng nói, ngươi ở chỗ này ngồi, ta rời đi một chút. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm chỉ đương Lục Cẩm Duyên là đi toilet, gật gật đầu, còn hướng hắn nghịch ngợm cười nói, ta bảo đảm, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này không chạy loạn. Lục Cẩm Duyên cười dùng ngón cái lau khoe miệng nàng mơ, Thực tự nhiên mà uy tiến chính mình trong miệng. Kia cố ý liêu nhân động tác, xem đến nhớ nghiệm ngẩn ra, nghĩ đến đây là nơi công cộng, đỏ mặt chừng hán. Lục Cẩm Duyên trong mắt ý cười càng sâu, đứng dậy rời đi. Nhớ nghiệm vừa lúc quay đầu đi xem ngoài cửa sổ cảnh đêm, không có chú ý tới Lục Cẩm Duyên cấp nhà an giám đốc xử cái ánh mắt. Giám đốc đối Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, tỏ vẻ hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Mười phút sau, nhớ nghiệm thấy Lục Cẩm Duyên còn không coi trở về. Quay đầu chiều toa lét phương hướng nhìn xung quanh. Cũng là ở thời điểm này, nguyên bản đang ở đàn dương cầm tiểu tỷ tỷ đứng dậy, cầm đàn vi ô lông chiều nhớ nghiệm bên này đi tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó nhớ nghiệm chú ý tới còn có vài tên ăn mặc quần áo lao động tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều cầm bất đồng nhạc cụ chiều nàng bên này đi tới, còn bắt đầu diễn tấu lên. Nhớ nghiệm đối âm nhạc không có hứng thú, tự nhiên cũng không đi nghiên cứu quá Cho nên không biết bọn họ diễn tấu chính là cái gì. Chính là cảm thấy, còn quái dễ nghe. Càng ngày càng nhiều cầm nhạc cụ nhân viên công tác lại đây, đem nhớ niệm bàn ăn đều bao quanh vây quanh. Nhớ niệm chấp chấp mắt, phòng đoán chẳng lẽ bọn họ là ở tập luyện cái gì tiết mục, muốn cho nàng thưởng thức thưởng thức để đề ý kiến. Nàng đang ở trong đầu vơ vét khen âm nhạc tạo nghệ câu nói, nghĩ tốt xấu là lục cẩm duyên thuộc hạ công nhân, đến khen một khen. Đúng lúc này. Những cái đó công nhân bắt đầu thối lui, lưu ra một tảng lớn không vị. Sau đó diễn tấu âm nhạc trở nên càng thêm nhẹ nhàng, hoàn toàn thay đổi cái điều. Đột nhiên có người chạy ra, còn không ngừng một hai cái, là 21 cái. Nói buổi chiều đi nhuộm tóc đóa hoa, Điền Kiều Kiều còn có tiết bá dịch, đường thanh phong đám người, cùng với nói trở về Vân Thành, Cố Vân Ca. Bọn họ đầu tóc đã không còn là đủ mọi màu sắc, nhất trí nhiễm trở về màu đen. Đoá hoa. Điên Tiêu tiểu cùng Cố Vân Ca đứng ở phía trước, các nàng xuyên chính là bạch tê cùng màu đen váy dài. Rồi sau đó, mặt đường thanh phong tiết bá dịch bọn họ còn lại là ăn mặc bạch tê há quần. Bọn họ đỉnh hôm nay mới vừa nhiễm màu đen tóc, ở Khiêu Vũ. Nguyên bản không nhiều lắm phản ứng nhớ nghiệm ở bọn họ xuất hiện lúc sau, trên mặt rốt cuộc có kinh ngạc chi sắc. Các ngươi, làm gì vậy? Nhớ nghiệm trợn to mắt, phát hiện đóa hoa bọn họ nhảy đều đuổi kịp âm nhạc tiết tấu. Động tắc còn thực chính thể, này thực hiện nhiên là phía trước liền tập luyện quá. Đoá hoa, điền Tiêu kiều, kiều cùng cố vân ca chạy đến nhớ nghiệm trước mặt, lôi kéo nàng đứng lên. Nhớ nghiệm bị các nàng lôi kéo đi phía trước đi, đường thanh phong bọn họ tự động nhường ra một con đường. Nhớ nghiệm lúc này mới nhìn đến không biết khi nào, đang ngồi ở nhà ăn kia đài màu trắng giá ba chân dương cầm trước, thon dài ngón tay ở phím đàn thượng nhảy lên, đàn tấu xuất động nghe âm phủ. Trung quanh ánh đèn không biết khi nào đột nhiên tối sầm xuống dưới, chỉ còn lại dương cầm phía trên kia chản đèn nhất sáng ngời, cũng vừa vặn đem lục cầm duyên bao phủ trong đó. Hán dáng người cao dài, một thân màu đen tây trang, mặt nghiêng tuấn Mỹ. Kêu buông xuống mí mắt, nồng đậm lông mi ở ánh đèn hạ đánh nhàn nhạt bóng ma. Hán khỏe môi hơi hơi dơ lên, là hoàn mỹ nhất độ cung. Cứ việc mỗi ngày lâm thời trước cuối cùng nhìn đến người là hắn, tỉnh lại sau trước hết nhìn đến người cũng là hắn. Nhưng mặc kệ xem bao nhiêu lần, nhớ niệm đều sẽ nhịn không được tưởng, gương mặt này quả thực là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Nàng thật sự, quá thích. chín 590 ta nguyện ý. Ở nhớ niệm nhịn không được chìm đắm trong lục cẩm duyên kia hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tuấn mỹ khuôn mặt thời điểm, hắn đã ấn xuống cuối cùng một cái phím đàn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn đứng dậy, cầm lấy đặt ở dương cầm thượng bó hoa cùng một cái hồng nhung tơ cái hộp nhỏ nhớ nghiệm nhìn cái kia màu đỏ cái hộp nhỏ nhìn kia bó hoa hoa là nàng phía trước cùng lục cẩm duyên để qua trạm ấn hoa hồng lần đó nàng trong lúc vô ý nhìn đến trạm ấn hoa hồng hoa ngữ là yêu ngươi là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc cho nên cùng lục cẩm duyên nói muốn đưa hắn mười một chi tỏ vẻ chẳng những yêu ngươi là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc vẫn là yêu nhất thả chỉ để ý ngươi một người chỉ là còn không đợi nàng đưa hắn đã vì nàng chuẩn bị lục cẩm duyên chuẩn bị trạm ấn hoa hồng Với lúc là mười một chi. Nhớ niệm rốt cuộc hậu chi hậu giác, Lục Cẩm Duyên làm ớn. Hướng nàng cầu hôn. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn Lục Cẩm Duyên đi bước một chiều chính mình đi tới, nhớ niệm phảng phất nghe được chính mình trái tim ở bang bang nhảy lên thanh âm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cái loại này khẩn trương chờ mong, lại kinh hỉ vô cùng cảm giác. Lục Cẩm Duyên thân cao chân dài, thực mau liền đi tới nhớ niệm trước mặt. Ở khoảng cách nàng còn có một mét xa thời điểm dừng lại. Kỳ thật, khẩn trương không chỉ là nhớ nghiệm. Lục cầm duyên cũng khẩn trương. Cứ việc hắn biết chính mình cầu hôn, nhớ nghiệm khẳng định sẽ đáp ứng. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi ngã vào ta xe lăn bên cạnh, đưa ngươi ngẩng đầu nhìn về phía ta thời điểm. Lòng ta tưởng tiểu cô nương đôi mắt thật sạch sẽ, đáng tiếc chính là gầy điểm nhi. Sau lại tái kiến ngươi, ta nghĩ này tiểu cô nương như thế nào vẫn là như vậy gầy. Đến uy béo một chút mới đẹp. Lục Cẩm Duyên vốn dĩ chuẩn bị rất dài một đoạn nhi buồn nôn thổ lộ lời ô yếm, kết quả đêm nay ở rạp chiếu phim người khác cầu hôn chung, người nọ cũng nói qua cùng loại. Hắn kỳ thật là có chút ảo não, sớm biết rằng liền không mua cái kia ảnh tính điện ảnh phiếu. Vì thế Lục Cẩm Duyên dừng một chút, quyết định vứt đi phía trước chuẩn bị những cái đó. Hắn nhìn nhớ niệm, đêm nay không có mang mắt kính, nguyên bản Thâm Thúy đạm mạc con ngươi bởi vì mãn tâm mãn nhãn đều là nàng cho nên trở nên có độ ấm, thâm tình mà ôn nu. Nếu là một năm trước có người cùng ta nói, ở sau đó không lâu ngày nọ, ngươi sẽ yêu một cái cô nương, sẽ nguyện ý vì nàng khuynh này sở hữu, ta sẽ không tin. Nhưng, ta hiện tại tin. Nghiệm nghiệm, ta thực cảm tạ ngươi đã đến, làm ta có thể khỏe mạnh tồn tại, tồn tại ái ngươi, làm bạn ngươi, chiếu cấu ngươi. Lục cầm duyên thổ lộ ngữ có lẽ cũng không như thế nào ưu tú, nhưng đối với nhớ nghiệm tới nói, Lại làm nàng thực cảm động. Nhìn thấy lục cẩm duyên đem nhẫn từ hộp lấy ra tới, quy một gối xuống đất thời điểm, nhớ niệm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người sẽ ở bị cầu hôn thời điểm, nhịn không được rơi lệ. Nghe lục cẩm duyên kia một câu niệm niệm, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm ta trong tương lai nhân sinh tiếp tục có tư cách sủng ngươi, ái ngươi, hộ ngươi, chiếu cấu ngươi sao. Phía sau đóa hoa bọn họ cùng nhân viên công tác khác ở vỗ tay ồn ào. Mà nhớ nghiệm lúc này mới nhìn đến nguyên lai Lục Thịnh Mân cùng Thịnh Nhã Nhu, cùng với cổ huyền cùng Cố Trì đều ở. Có hai chân đã hoàn toàn khôi phục, phía trước bởi vì có việc rời đi Z quốc lại chuyên môn đã trở lại ô tồn. Có Cố Minh Đình, còn có đẩy rất thông cáo Lục Thịnh Hiên, cùng với Lục Cẩm Hoài cùng Lục Tuyết Nghiên. Nhìn xem chờ đợi nàng nhanh lên gật đầu đáp ứng Thịnh Nhã Nhu vợ chồng, lại nhìn nhìn trước mắt không tha lại cũng duy trì cổ huyền cùng Cố Trì nhớ nghiệm nâng lên tay trái lau chảy xuống gương mặt nước mắt một bên vươn tay phải một bên cười gật đầu trả lời ta nguyện ý lục cẩm duyên trên mặt tươi cười ở nàng nói ra kia ba chữ thời điểm trên mặt tươi cười trở nên sán lạ hắn lúc này cười đến tựa như cái đơn thuần đại nam hải chương năm trăm chín mươi ta đời trước khẳng định là cứu vớt ngân hà lục cẩm duyên đem chính mình chuyên môn tìm người định chế nhẫn mang đến nhớ nghiệm tay phải ngón giữa thượng Như là ở tình mỹ tác phẩm nghệ thuật thượng điểm suýt nhất thích hợp kim cương, lóa mắt mỹ lệ, bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Không biết là ai bắt đầu ồn nào, sau đó những người khác cũng đi theo ồn nào. Lục Cầm Duyên đang ở sát nhớ niệm nước mắt, nghe chung quanh người ồn nào, hai người nhìn nhỏ cười. hắn phùng nàng mặt, ôn nhu mà hôn hôn nàng. Quanh hơi thở là quen thuộc nhất nhất tin cậy hương vị. Bên hai là nàng các bạn thân chúc phúc cười đùa thanh. Giờ khắc này, nhớ nghiệm mới biết được, nguyên lai like như vậy nghi thức cảm đối nàng tới nói, cũng không phải có thể có có thể không. Bởi vì có như vậy nghi thức cảm, mới làm nàng rốt cuộc đối chính mình ở không lâu tương lai, liền sẽ chính thức trở thành lục cẩm duyên thê tử cái này nhận chi, trở nên càng thêm rõ ràng. Nhớ nghiệm sau lại mới biết được. Nguyên lai trận này cầu hôn Lục Cẩm Duyên ở nàng nói muốn cùng hắn lênh chứng ngày hôm sau liền bắt đầu ở chuẩn bị. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn nói thông báo thời điểm cũng đã thực bất chính thức thực ủy khuất nàng, cho nên cầu hôn như thế nào cũng không thể như vậy tùy tiện. Đóa hoa bọn họ đã đến, cũng là Lục Cẩm Duyên chuyên môn mời, bởi vì hắn biết chín ban những người này đều là nhớ nghiệm hảo bằng hưu. Cầu hôn như vậy trường hợp, đương nhiên đến thỉnh bọn họ trình diện. Mà khiêu vũ đề nghị, còn lại là đoá hoa chính bọn họ nói ra. Nhưng phía trước bọn họ thi đại học muốn ôn tập, học tập cũng là thực khẩn trương, cho nên không có thời gian đi tập luyện. Cũng là thừa dịp mấy ngày nay, mỗi ngày thức đêm học khiêu vũ tập luyện, đều không có đi ra ngoài lãng không nói, vì sợ nhớ nghiệm hoài nghi, bọn họ còn muốn làm bộ mỗi ngày không phải phao đi nhảy disco chính là đua xe cuồng hoan. Cũng là nhớ nghiệm song toàn không nghĩ tới lục cẩm duyên sẽ hướng nàng cầu hôn. Cho nên đối với một ít những người khác có dấu vết để lại biểu hiện, nàng căn bản là không có nghĩ nhiều. Trận này cầu hôn, nhớ niệm không ngừng cảm động lục cẩm duyên dụng tâm, cũng cảm động đoá hoa bọn họ dụng tâm. Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn thực hạnh phúc, mới có thể ở gặp ai chính mình bạn lữ cùng người nhà lúc sau, còn gặp này đó bạn tốt. Đáp ứng rồi lục cẩm duyên cầu hôn sau, hai người là kế hoạch chọn lửa cái nhật tử đi trước lãnh chứng nhưng mà di quốc bên kia người đột nhiên cùng lục cẩm duyên truyền đến tin tức nói bọn họ tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được một cái còn nhớ rõ cổ thu xương người nhớ nghiệm đã biết lúc sau liền tưởng lập tức tự mình đi một chuyến di quốc nàng còn cái gì đều không có nói lục cẩm duyên đã mở miệng nói vừa lúc ta muốn hôn tự đi di quốc xử lý chút công ty sự tình ta làm người an bài một chút mấy ngày nay liền qua đi nhớ nghiệm chớp chớp mắt nhìn lục cẩm duyên mấy cái điện thoại đi xuống liên an bài hảo đi hướng di quốc hành trình chờ lục cẩm duyên rốt cuộc đem điện thoại bông, thấy nhớ nghiệm nhìn chằm chằm vào hắn xem hắn nhướng mày ân như thế nào như vậy nhìn ta ta đang xem ta cẩm duyên ca ca như thế nào như vậy soái, như vậy mê người nha ta đều phải vô pháp tự kềm chế ta đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà đi nàng ôm lục cẩm duyên cổ nghiêng đầu làm nũng lục cẩm duyên con ngôi Mặt mày mỉm cười nhìn nàng dễ nghe lời nói không cần tiền ra bên ngoài giải. Miệng thượng không có thực tế hành động tới chân thành đâu. Lục Cẩm Duyên nâng cảm, hơi hơi chu chu môi. Nhớ nghiệm lập tức đã hiểu, chống ngồi quỳ lên, sau đó một chân vượt qua đi, ngồi ở Lục Cẩm Duyên trên đùi. Hai người mặt đối mặt, nàng câu lấy cổ hắn kéo xuống tới. Liên ở Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm muốn lao xuống cướp cò thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến hoàn hoàn có chút cầu cứu tiếng kê ợ mươi 592 có lẽ, Khải Tiên sinh trong nhà có phải hay không có? Tiếp thu đến hoàn hoàn cầu cứu tín hiệu nhớ nghiệm lập tức vứt bỏ nhà mình nhất xoáy mê người nhất cầm duyên ca ca, nhảy xuống mà chạy ra đi xem bên ngoài tình huống như thế nào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ai nha? Hoàn hoàn ngươi như thế nào đem chính mình treo ở chỗ đó hạ không tới nha? Tới tới mụ mụ ôm ngươi Nga. Hảo hảo, chớ sợ chớ sợ nghe bên ngoài nhớ nghiệm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà hống hoàn hoàn lục cẩm duyên cúi đầu nhìn nhìn chính mình không cấm tưởng này may không có hài tử bằng không ngẫm lại hai người nùng tình mật ý đến một nửa hài tử đột nhiên khóc ngẫm lại kia hình ảnh lục cẩm duyên liền lục cẩm duyên định hảo mười tám hào mang nhớ nghiệm đi di quốc xuất phát phía trước bọn họ đi tranh cổ huyền kia nhớ nghiệm phía trước liền cùng cổ huyền để qua muốn đi di quốc muốn tìm đến cha ruột Nàng không phải muốn nhận hồi sinh phụ, chỉ là muốn biết cổ thu xương năm đó đột nhiên âm thầm về nước nguyên nhân. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Muốn biết vì cái gì nàng ở nước ngoài dấu vết sẽ bị hủy diệt. Muốn biết năm đó rốt cuộc, đã xảy ra cái gì. Cổ huyên không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn tìm đến cái kia vương bắt đảng nam nhân. Cho nên cổ huyên không những không có ngăn cản nhớ niệm, còn làm nàng tìm được người lúc sau, trước tiên thông trí hắn. Hắn đến hảo hảo tìm kia vương bắt đản tính tính sổ. Nhớ nghiệm ở cổ huyên nơi này đãi một ngày, buổi tối rời đi trước, nàng lại hỏi cố trì thân thể gần nhất thế nào. Cố trì khí sắc thoạt nhìn không có gì biến hóa, trừ bỏ làn ra thoạt nhìn muốn so với phía trước càng lòng chút. Ta thân thể thực hảo. Nghiệm nghiệm ngươi không cần lo lắng, cứ việc đi vội chính mình. Thúc thúc không có gì năng lực, cũng không giúp được ngươi cái gì. Nhớ nghiệm đánh gãy cố trì nói. Nắm hắn lược hiện khô gầy tay, ngài đừng nói nói như vậy. Nếu không phải ngài, ta cũng chưa biện pháp Giáng sinh, ngài giúp ta quá nhiều. Ngài ở lòng ta vị trí, là so với ta thân sinh phụ thân còn muốn thân. Cố Trì nghe chỉ cảm thấy cảm động lại ấm áp, hốc mắt có chút phiếm hồng. Hắn gật gật đầu, cười nói, hảo, ta không nói nói như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể tham gia ngươi cùng cẩm duyên hôn lễ. Hắn nhất định sẽ... Nỗ lực kiên trì đến ngày đó đã đến. Nhớ niệm cũng cười gật đầu. Trước khi đi, nàng vẫn là lại cấp cố chỉ chuyển vận rất nhiều năng lượng, sau đó mới cùng Lục Cẩm Duyên rời đi. Tháng 6-18 hảo, kinh thành thời tiết sáng sủa. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên cáo biệt thịnh nhã nhu cùng Lục Thịnh Mân, xuất phát đi trước sân bay. Bởi vì Lục Cẩm Duyên lần này cũng là thuận tiện xử lý bên này chi nhánh công ty sự tình, cho nên đồng hành còn có Khương đặc trợ mười lăm tiếng đồng hồ sau nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đến di quốc lãng cổ thành lãng cổ thành là di quốc đô thành là cái có mấy trăm năm lịch sử phồn hoa thành thị tư lan đại học liền ở lãng cổ thành xem như di quốc nhãn hiệu lâu đời đại học nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên bọn họ một chút phi cơ liền có người tới đón tới đón cơ chính là cái tuổi trẻ nam nhân nhìn cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng tướng mạo anh tuấn lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm giới thiệu hắn kêu khải phong Là hắn trợ thủ đắc lực, chuyên môn quản lý di quốc chi nhánh công ty. Khải Phong cười cùng nhớ nghiệm chào hỏi, kêu nàng một tiếng niệm nghiệm tiểu thư. Nhớ nghiệm nghe Khải Phong tên này, lại xem hắn bộ dạng, hỏi câu, có lẽ, Khải tiên sinh trong nhà có phải hay không có cái đệ đệ kêu Khải Phạm. Khải Phong nhướng mày, còn không có trả lời, một bên Khương đặc trợ đã đoạt đáp, là Nha. Niệm nghiệm tiểu thư là làm sao mà biết được? Nga, ta nhớ ra rồi niệm niệm tiểu thư phía trước cũng ở thành dương trung học khải phạn kia tiểu tử cũng ở thành dương trung học đâu khải phong chừng mắt nhìn khương đặc trợ liếc mắt một cái đã lâu không thấy này khương nham thụy vẫn là thích đoạt đáp chương năm trăm chín mươi ba không giống chừng xong rồi khương nham thụy khải phong mới đối nhớ niệm gật gật đầu khải phạn là ta thân đệ đệ nguyên lai niệm niệm tiểu thư nhận thức hắn sao hỏi xong chính hắn đều cảm thấy chính mình đây là cái xuẩn vấn đề Nhớ niệm liền hắn đệ đệ tên đều nói ra, đương nhiên là nhận thức nhà. Vì thế hắn còn nói thêm, hắn có điểm nghịch ngợm, nếu chọc tới ngài, ta trước đại hắn hướng ngài xin lỗi, lần sau lại làm hắn tự mình hướng ngài xin lỗi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Khải Phạn không có chọc ta, hắn khá tốt. Ta phía trước ở cao tam chín ban, hắn vừa lúc là cao nhị chín ban. Còn có A, người kêu ta niệm niệm tiểu thư liền tính không cần ngài A ngài T. Đối với lục cẩm duyên người, nhớ niệm thái độ luôn luôn đều thực không tội. Khải Phong gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó nhớ tới thành dương trung học cao trung bộ 9 ban, ngẫm lại đệ đệ kia một đầu nãi nãi hôi. Hắn xem tương lai chủ tịch phu nhân lớn lên ngoan ngoan ngoan ngoãn, không nghĩ tới vẫn là 9 ban ra tới nhà. Khải Phong nhìn nhớ niệm không giống như là từ 9 ban ra tới học sinh, nhớ niệm xem Khải Phong này tinh anh bộ dáng cũng vô pháp cùng kia nhiễm một đầu nãi nãi hôi thiếu niên liên tưởng ở bên nhau. Nhớ niệm đi theo lục cẩm duyên cùng đi ở lãng cổ thành muốn ở tạm trung cư. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Căn trung cư này là lục cẩm duyên phía trước tới di quốc đi công tác thời điểm ở tạm, nhưng hắn trước kia bởi vì thân thể không tốt, cho nên cũng rất ít sẽ chính mình tự mình đi địa phương nào. Này trung cư vị trí, ly thịnh thế tập đoàn lại lãng cổ thành chi nhánh công ty không xa. Ly Tư Lan Đại học cũng không xa lắm. Biết Lục Cẩm Duyên cùng nhớ niệm muốn tới, Khải Phong trước tiên làm người đem trung cư cẩn thận quét tước một hồi, sau đó còn đem trung cư đổ dùng lại đổi thành mới nhất. Ngồi mười mấy giờ phi cơ, bọn họ rơi xuống đất thời điểm di quốc thời gian là buổi tối 11 giờ. Cho nên trở lại trung cư sau, Lục Cẩm Duyên công đạo Khải Phong cùng Khương Nham Thủy vài câu, khiến cho bọn họ trước rời đi. Khải Phong cùng Khương Nham Thủy cũng ở tại này trung cư. Bất quá bởi vì là một tầng một hộ thức, cho nên bọn họ ở tại dưới lầu. Chờ này hai người rời đi, Lục Cẩm Duyên mới đi trong phòng tắm cấp nhớ nghiệm thả nước ấm, làm nàng tắm một cái giải lao. Nhớ nghiệm xác thật có điểm điểm mỏi mệnh, ở Lục Cẩm Duyên cho nàng thổi tóc thời điểm, nàng liền không nhịn xuống ngủ rồi. Ngay hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng nằm ở trên giường, Lục Cẩm Duyên đã rời giường. Nhớ nghiệm sốc lên chăn xuống giường, cũng không có mặc giày, đạp lên thảm thượng. Nàng vừa định mở ra cửa phòng đi ra ngoài, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh không chỉ là Lục Cẩm Duyên, còn có Khải Phong cùng Khương Nham Thụy. Nhớ nghiệm túi đầu nhìn mắt chỉ xuyên đơn bà cáo ngủ chính mình, xoay người đi rửa mặt thất. Nàng rửa mặt hảo, lại thay đổi quần áo, mới ra phòng ngủ. Lục Cẩm Duyên nghe được mở cửa thanh, dừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía nhớ nghiệm, tỉnh ngủ sao. Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Khi nói chuyện, Lục Cẩm Duyên đã từ trên sofa đứng dậy, chiều nhớ nghiệm đi qua đi. Nhớ nghiệm tự nhiên mà vậy mà đem chính mình tay nhỏ phóng tới Lục Cẩm Duyên trong lòng bàn tay, bĩu môi làm nũng, đói bụng. Nhưng là không biết muốn ăn cái gì. Lục Cẩm Duyên lòng bàn tay điểm điểm nàng tiểu diễm ướt át môi trâu, cười đến sùng địch, Nếu không biết muốn ăn cái gì, ta đây liền cho ngươi điểm lãng cổ thành đặc sắc được không? Ân, Nhớ nghiệm ngoan ngoan gật đầu, sau đó bị Lục Cẩm Duyên nắm đến sofa ngồi xuống. Nàng cùng Khải Phong cùng Khương Nham Thụy phân biệt chào hỏi, sau đó liền ngồi ở kia chơi di động, cũng không quấy giày bọn họ đàm luận công sự. Lục cầm duyên trước gọi điện thoại cấp nhớ niệm điểm bữa sáng, lúc này mới cùng Khải Phong bọn họ tiếp tục đề tài vừa rồi. Khải Phong nhanh chóng hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Trước 590 từ không nghĩ tới, tuy rằng ngày hôm qua từ sân bay đến chung cư một đoạn đường, Khải Phong đã nhìn ra tới ngày thường không gần nữ sắc lục chủ tịch đối nhớ nghiệm có bao nhiêu đặc biệt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hôm nay nhìn hắn ôn nhu lại sủng nịch lời nói cùng ánh mắt, cùng với kêu tự nhiên vô cùng thân mật cử chỉ. Hắn vẫn là kinh ngạc cảm thán. Tấm tắc. Khải Phong thật sự không nghĩ tới ở chính mình còn không có thoát đơn phía trước, lão bản liền trước thoát đơn. Càng không nghĩ tới có một ngày, hắn còn có thể ăn đến nhà mình lão bản cầu lương. Lục Cẩm Duyên lần này tới Di Quốc xử lý sự tình, là bọn họ một đám hóa bị người khác ngăn cản. Phía trước liền từng có một lần, bị Khải Phong giải quyết. Kết quả lần này, đối phương lại ngăn cản bọn họ hóa. Đây là xem hắn lần đầu tiên một sự nhịn chín sự lành, cho nên hắn Lục Cẩm Duyên cảm thấy dễ khi dễ. Bởi vì đối phương ở Di Quốc còn có điểm màu đen thế lực, đảo không đến mức sợ bọn họ, chính là làm người cảm thấy phiền chán. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên nghe Khải Phong nói đối phương muốn lấy giá thấp mua hắn kia phê hóa, câu môi cười lạnh, Cố Gia dòng bên người như vậy la lối khóc lóc chơi xấu, Cố gia chủ mặc kệ. Nếu như vậy, ta đây liền giúp hắn quản quản." Hắn tiếng nói mát lạnh, mang theo từng trận lạnh lẽo. Khải Phong cũng rất là khinh thường Cố Gia dòng bên những người đó, nghe nói Cố gia chủ lúc trước đem những người này đuổi ra đi lúc sau, liền nói quá sẽ không quản bọn họ. Chỉ là mấy năm nay bọn họ vẫn là đánh cố gia cờ hiệu ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Cũng là cố gia chủ xem bọn họ tựa như xem nhảy nhót vai hề giống nhau, không có phản ứng. Những người đó lại kiên kỵ cố gia, chỉ có thể cấp những người đó ba phần mặt mũi. Nguyên bản đang cúi đầu cùng cố vân ca gửi tin tức nói chuyện phiếm nhớ nghiệm nghe được cố gia cùng cái gì cố gia chủ, có chút tò mò ngẩng đầu nhìn về phía lục cầm duyên. Nàng không có ra tiếng hỏi. Lại là Lục Cẩm Duyên vẫn luôn đều có ở dùng dư quang chú ý nàng, cho nên ở nhớ nghiệm xem qua đi thời điểm, hắn cũng liền lập tức phát hiện. Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm giải thích, cố gia chủ chính là cố tư phụ thân, cố minh một thúc thúc. Nhớ nghiệm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên lần này ngươi công ty sự tình, là cố gia người ở tìm ngươi phiền phải sao? Nhớ nghiệm hỏi. Lục Cẩm Duyên gật đầu, cố gia chủ một cái thúc thúc, tuy rằng bị đuổi gia chủ ra cũng coi như là cố gia người. Cố gia lão tam Cố Huy Minh, Cố vinh đêm tam thúc, cũng là hiện giờ Minh Diệu tập đoàn chủ tịch. Nhớ nghiệp mày hơi linh, cảm thấy này cố gia người trừ bỏ Cố Minh một cái kia tiểu thí hài, còn có Cố Vân Ca cùng Cố Minh Đình, những người khác thật đúng là chán ghét. Lúc này chuông cửa vang lên, Khương Nham Thụy đứng dậy, vừa nói hẳn là bữa sáng đưa tới, một bên đi mở cửa. Một người nhân viên công tác đẩy tòa An tiến vào. Khải phong đối Lục Cẩm Duyên nói, lão bản, ngươi cùng nghiệm nghiệm tiểu thư ăn trước bữa sáng đi, ăn xong chúng ta bàn lại. Nhớ nghiệm nhìn về phía Lục Cẩm Duyên, ngươi lên đã bao lâu nha? Như thế nào còn không có ăn bữa sáng? Không khởi bao lâu, ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Lục Cẩm Duyên cười trả lời, sau đó duỗi tay đi dắt nàng. Nhớ nghiệm bị Lục Cẩm Duyên nắm, đi đến bàn ăn trước ngồi xuống. Nhìn bày tràn đầy một bàn lãng cổ thành đặc sắc bữa sáng. Nhớ nghiệm hỏi Khương Nham Thụy cùng Khải Phong, các ngươi ăn qua bữa sáng sao? Muốn hay không cùng nhau? Khương Nham Thụy cùng Khải Phong đồng thời trả lời, chúng ta đã ăn qua. Nhớ nghiệm gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu ăn dậy sớm cơm tới. Nàng phía trước ở Lục ra thói quen ăn bữa sáng khi, cùng Lục Cẩm Duyên cùng Thịnh nhã nhu bọn họ tâm sự thiên trò chuyện. Lúc này ăn bữa sáng, nàng cũng câu được câu không cùng Lục Cẩm Duyên nói chuyện nàng có chút tò mò lục cẩm duyên bọn họ nói kia phê hóa là cái gì vì cái gì cố ra dòng bên người có thể cho hắn ngăn đón lục cẩm duyên mặc kệ là công tác thượng sự tình vẫn là mặt khác sự tình gì chỉ cần là nghiệm nghiệm muốn biết hắn đều sẽ không có bất luận cái gì giấu dếm chương năm trăm chín mươi lăm không biết xấu hổ cho nên thấy nhớ nghiệm tò mò hỏi hắn lục cẩm duyên phải trả lời là một đám thượng đẳng kim cương ta ở di quốc công ty chủ yếu là châu báu trang sức ngươi nhận chính là ở nhà mình công ty định chế bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc di quốc nổi tiếng nhất trí nhất là quan mỏ đặc biệt là kim cương quạng mà thịnh gia sản năm ở di quốc có một cái kim cương quạng cho nên thịnh gia dứt khoát khai châu đáo công ty chỉ là sau lại lục cẩm duyên ông ngoại bởi vì tài chính vấn đề sở hữu hắn đem kim cương quạng bán vừa lúc mua cái này kim cương quạng chính là cố ra dòng bên cố lão tam cố huy minh Sau lại thịnh thế tập đoàn bị lục cẩm duyên tiếp nhận, hắn chẳng những làm công ty khởi tử hồi sinh, còn đem nước ngoài sản nghiệp càng làm càng lớn. Thịnh thế châu báo ở di quốc thậm chí toàn thế giới, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Mà lúc trước bị lục cẩm duyên ông ngoại bán đi cái kia kim cương quạng, mười mấy năm đi qua, bên trong sớm đã khai thác không ra cái gì tốt kim cương. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, cũng nên khai thác không sai biệt lắm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hai năm trước cố huy minh nghe nói lục cẩm duyên muốn mua quạng hắn liền chuyên môn tìm lục cẩm duyên nói có thể đem lúc trước thuộc về thịnh ra kim cương quạng bán hồi cho hắn cố huy nói rõ đến dễ nghe nhưng một cái thải không ra hảo kim cương quạng lấy tới có ích lợi gì lục cẩm duyên đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt cố huy minh quay đầu đi mua một cái khắc quạng hắn cự tuyệt làm cố huy minh cảm thấy thực không có mặt mũi. mấy năm nay cố huy minh nhưng đều vẫn luôn nhớ ký đâu Bắt được đến giờ cơ hội liền tưởng cấp Lục Cẩm Duyên thêm điểm đổ. Mà lần này, nhưng không phải làm Cố Huy Minh bắt được đến cơ hội sao. Cố Huy biết rõ Lục Cẩm Duyên ở một cái khác địa phương dự định phê thượng đẳng Kim Cương, hắn cũng không biết xấu hổ, trực tiếp cho người ta ngăn cản. Chẳng những ngăn cản, hắn còn muốn lấy một cái tuyệt đối sẽ làm Lục Cẩm Duyên lô vốn giá cả, theo chân bọn họ mua này phê Kim Cương. Nói là mua, cùng đoạt lại có cái gì khác nhau đâu. Cố huy minh bởi vì phía trước người ở di quốc, cùng lục cẩm duyên kỳ thật cũng không đánh quá cái gì giao tế, đối hắn làm người xử sự cũng không có rõ ràng nhật chi. Cho nên cố huy minh chỉ sợ còn tưởng rằng lục cẩm duyên giống hắn ông ngoại như vậy, là cái tình nguyện chính mình ăn mệt chút cũng không nghĩ trọc phiền toái tính cách. Đáng tiếc, hắn cho rằng sai rồi. Lục cẩm duyên rất là coi thường cố huy minh, lần này cũng tới hỏa khí. Hắn từ trước đến nay đều là không động thủ tác lấy vừa động thủ liền phải ngươi táng ra bại sản. Cho nên cố huy minh. Nếu cố vĩnh đêm mặc kệ, kia hắn sẽ dạy cho này một phen tuổi lão nhân như thế nào làm người đi. Nhớ nghiệm cũng không biết lục cẩm duyên trong lòng đã có tính toán, nàng có chút sinh khí, tức giận đến muốn đi đem cái kia cố huy minh đánh một đốn, dám khi dễ nàng cẩm duyên ca ca. Lục cẩm duyên xem nàng này tức giận bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên. Hắn đem một chén canh thối lui đến nhớ nghiệm trước mặt, Ôn thanh nói, Hảo, không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý, sẽ không quá phiền thoái. Ngươi nhanh ăn đi, ăn xong ta mang ngươi đi viện điều dưỡng. Kỳ thật một người dấu vết, sao có thể nói hủy diệt là có thể hoàn toàn hủy diệt đâu.